nàng trong lòng sinh ra một loại không tốt lắm dự cảm đi qua đi cởi hỏi cô cô ngươi làm sao vậy chữ huệ cầm đem trên bàn kia phân xét nghiệm adn đưa cho nàng ngươi nhìn xem chữ lan mân mở ra vừa thấy sắc mặt liền đổi đổi một lát sau mới nói nguyên lai like thanh dữ là cô câu người nữ nhi a chữ huệ cầm mãn nhãn thất vọng nhìn nàng ngươi không phải đã sớm biết sao chữ lan mân sắc mặt lại lần nữa đổi đổi trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm cuối cùng một chút khóc ra tới Càng là đột nhiên quỷ gối chữ huệ cầm trước mặt. Nàng lôi kéo chữ huệ cầm cánh tay khóc lóc nói, cô cô, thực xin lỗi. Ta phía trước sát thật biết thanh dữ là người nữ nhi, nhưng ta lại không nghĩ làm nàng tới cùng ta đoạt cô cô, cho nên trong lúc nhất thời nghị sai rồi, liền không có nói cho ngươi. Cô cô đã biết, kia nàng rào biện cũng vô dụng, còn không bằng trực tiếp thừa nhận. Chữ huệ cầm lạnh mặt hỏi, ngươi liền tính không nói cho ta, nhưng ngươi vì cái gì còn muốn cô ý cùng nàng đoạt người, hơn nữa cô ý chen ép nàng. Muốn đem nàng bức cho lui vòng đâu. Trước kia tưởng không quan hệ người, nàng cảm thấy chất nữ ở công tác chung cạnh tranh không có gì vấn đề. Nhưng hiện tại đổi thành thân sinh nữ nhi, nàng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Chữ Lan Mân đã tưởng hảo muốn như thế nào trả lời, khóc lóc nói, ta tưởng bức nàng lui vòng, như vậy nàng là có thể rời đi đế đô hồi đã từng ở thành thị. trừ bỏ không nghĩ nàng cùng ta đoạt cô công ngoại, cũng bởi vì nàng là cái kia thương tổn cô cô sâu nhất nam nhân nữ nhi, nàng trong thân thể chạy kia người một nhà huyết mạch. Nàng một bộ vì cô cô suy nghĩ bộ dáng, nếu cô cô đem thanh dữ nhận trở về, vốn dĩ liền khốn cùng thất vọng kia người một nhà biết sau, ta sợ bọn họ nương thanh dữ lại đến quấn lên cô cô. Lời này làm chữ huệ cầm sắc mặt càng khó xem. Nhắc tới khởi kia người nhà tới, tuy rằng đã qua như vậy nhiều năm, nhưng tâm lý lửa giận còn chưa bình ổn. Chẳng sợ nàng đã lợi dụng quyền thế, làm nam nhân kia phá sản, làm kia người một nhà hai bàn tay trắng còn thiếu một đống nợ. Nhưng chỉ cần vừa nhớ tới nam nhân kia phản bội. Cái kia lão thái bà đã từng khắt khe cùng làm sự, nàng liền vẫn là hận. Cũng bởi vậy nhìn đến lớn lên có vài phần giống nam nhân kia thanh dữ, nàng thực phức tạp. Chữ Lan Mân không ngừng cố gắng, cô cô, chúng ta mới là người một nhà, càng ở bên nhau sinh sống như vậy nhiều năm, tuy rằng ngươi là của ta cô cô, nhưng ta nhưng vẫn đem ngươi coi như mụ mụ đối đãi, thậm chí so đối ta mẹ còn thân cận. Nàng mẹ càng bất công nàng ca ca, cho nên nàng thường xuyên đều suy nghĩ, nếu là nàng cô cô là thân mụ thật tốt. chẳng những thực sủng ái nàng về sau còn cái gì đều chỉ là nàng nàng lại nói thanh dịu rốt cuộc có một nửa kia người nhà huyết ai biết về sau có thể hay không cùng kia người nhà làm đối cô cô bất lợi sự cho nên ngươi mắng ta ích kỷ cũng hảo chán ghét ta cũng có thể nhưng ta thật sự không nghĩ cô cô lại bị thương tổn những lời này thành công chọc chúng chữa huệ cầm yếu ớt cùng với uy hiếp nàng trầm mặc sau một lúc lâu lúc này mới thở dài lần này liền tính ta không hy vọng như vậy sự lại phát sinh lần thứ hai Sùng nhiều năm chất nữ cùng mới gặp mặt liền nháo đến không vui nữ nhi, nàng vẫn là không nhịn xuống lựa chọn người trước. Rốt cuộc chất nữ tuy rằng làm sai, lại cũng là vì tranh sủng cùng vì nàng hảo. Chất nữ lo lắng cũng không phải không có đạo lý, kia người nhà hiện tại khốn cùng thất vọng, nếu là biết nàng đem thân sinh nữ nhi tìm được cũng nhận trở về, khẳng định sẽ nghĩ cách cuốn lên tới. Nàng thật sự là không nghĩ nhìn thấy bọn họ, càng không nghĩ làm đối phương chiếm chút nào tiện nghi. Thanh dữ một nửa kia huyết mạch, nàng đấy lòng là cách đứng. Chữ Lan Mân vừa nghe lời này liền biết quá quan, bổ nhào vào chữ Huệ Cầm trong lòng ngực khóc lên, ta, ta khẳng định sẽ không còn như vậy. Về sau có việc, ta đều sẽ đúng sự thật đối cô cô nói. Chữ Huệ Cầm không có giống là đã từng giống nhau sờ nàng đầu chân an, việc này vẫn là làm nàng không sảng khoái, Ân. Một lát sau, chữ Lan Mân hỏi, cô cô, ngươi có phải hay không muốn đi nhận thanh díu? Chữ Huệ Cầm nói, ta đã đi tìm nàng, bất quá bởi vì ngươi phía trước nhằm vào cùng chân ép. cho nên nàng cũng không tưởng nhận ta chữ lan mân cảm thấy đây là thanh dữ cô ý làm bộ làm tịch hơn nữa ở cô cô trước mặt đối nàng mách lẻo nàng xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười nàng thích nhất lấy lui làm tiến chỉ cần cô cô kiên trì nàng khẳng định sẽ nhận ngươi chữ huệ cầm nghe được lấy lui làm tiến cũng không khỏi suy nghĩ thanh dữ có phải hay không tưởng lạc mềm buộc chặt muốn nói như vậy kia cái này nữ nhi tâm nhãn cũng quá nhiều nàng đối chữ lan mân nói về sau việc này ngươi liền không cần lo cho hảo Chữ Lan Mân ngoan ngoãn gật đầu. Nàng biết đã ở cô cô trong lòng chôn xuống hoài nghi hạt giống cùng một cây thứ, chỉ cần tương lai thanh dữ bị nhận về tới, hạt giống này cùng thứ liền sẽ mọc dễ nảy mầm. Chỉ là đối thanh dữ xuống tay sự, cũng chỉ có tạm dừng. Về nhà lúc sau, nàng cho nàng ca gọi điện thoại nói việc này. Chữ ca cũng làm nàng trước không cần động tác, hai người ở trong điện thoại hàn huyên sẽ. Ý tứ chính là dù sao cô cô hiện tại đã để lại di trúc, chờ nàng lúc sau lại đột phát chảy máu nao qua đời. Bọn họ chính đại quang minh kế thừa tài sản chính là. Chữ ca làm chữ Lan Mân thường xuyên ở chữ Huệ cầm bên này thổi một thổi gió bên hai, làm đối phương đừng nghĩ đem gì chúc đổi thành Thanh Diễu tên là được. Chữ Lan Mân rất đắc ý nói, nàng đã tại như vậy làm, dù sao chỉ cần có Thanh Diễu phụ thân một nhà tồn tại, là có thể làm chữ Huệ cầm liên quan đối Thanh Diễu cách tướng. Hai người quải xong điện thoại, ghi âm lại gửi đi đi ra ngoài. Phía trước chữ Lan Mân cùng chữ Huệ cầm ghi âm, Thanh Diễu cũng thu được. sau khi nghe xong nàng tiếp tục đem chữ lan mân huynh mỗi hai người kia phân phát tới rồi chữ huệ cầm hồng thư nguyên thân cũng không đối này phân tình thương của mẹ có bao nhiêu đại mong đợi cho nên mới sẽ nói nếu thân mụ nếu là lựa chọn chữ lan mân vậy đừng nhận thanh dữ chẳng những sẽ không nhận còn muốn nhìn một chút chữ huệ cầm biết vẫn luôn coi trọng bồi dưỡng chất nữ cùng chất nhi sở hữu mục đích đều là vì nàng tài sản sẽ là cái gì phản ứng bên kia chữ lan mân từ tiến vào giới giải trí đương người đại diện sau vẫn luôn đều không thuận Hơn nữa thanh diễu thân thế đã cho hấp thụ ánh sáng, nàng cũng không cần lại lo lắng đề phòng. Cho nên đối mục tiêu vũ ba người so trước kia càng không đệ bụng. Bất quá vì tiếp tục cùng thanh dữ đấu võ đài, nàng vẫn là dựa theo trong ngộng giúp ba người lại tìm tài nguyên. Chỉ là bởi vì ba người hiện tại thanh danh đều không tốt lắm, đặc biệt là ngụy Phương Hoài cùng Ngải Hiểu Tô, vô luận là hảo điểm kịch vẫn là tổng nghệ, đều không muốn muốn bọn họ. Chữ Lan Mân lại chỉ có tạp tiền lấy đầu tư danh nghĩa. đem hai người nhét vào một bộ kịch đi đương nam nhị cùng nữ nhị nguyên bản cùng mục tiêu vũ còn ở dùng mình nhưng đối phương lại chủ động đối nàng chịu thua vì thế nàng lại lần nữa tạp một số tiền cùng với có thể vận dụng sở hữu quan hệ thành công giúp mục tiêu vũ bắt được một bộ điện ảnh nam chủ nhân vật bộ điện ảnh này chính là dùng để cùng sư ngọc hủ lộ tử tích đấu võ đài nàng trong mộng bộ điện ảnh này bảo diễn nam chủ một cái khác đỉnh lưu tiểu thị tươi cũng đi theo bạo hồng truyền hình thành công nàng cảm thấy người nọ có thể Đồng dạng là đỉnh lưu mục tiêu vũ cũng có thể. Tổng so xương ngọc hủ cùng lộ tử tích cường. Nàng còn tăng lớn đầu tư, muốn chờ phòng bán vé bạo lúc sau hảo vớt một bút. Thanh dư biết nàng động tác sau, cũng không có ngăn cản. Không có nguyên thân hống cùng giám sát, mục tiêu vũ hoàn toàn phong túng, gần nhất đều không có tăng lên kỹ thuật diễn. Nguyên thân trong trí nhớ cũng có bộ điện ảnh này, chữ Lan Mân đồng dạng vì mục tiêu vũ bắt lấy, bởi vì kịch bản hảo, đầu tư đại, xác thật cũng bạo. Nhưng chữ Lan Mân hiển nhiên là muốn cho bộ điện ảnh này cùng sư Ngọc Hủ, lộ tử tích điện ảnh đấu võ đài. Vậy đến lúc đó thấy thật chương đi. Chương 288 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 59. Chương 288 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 59. Từ lần trước đã gặp mặt sau, chữ Huệ cầm chủ động ước quá một lần Thanh Diễu. Bất quá bị Thanh Diễu cự tuyệt lúc sau, nàng cũng không có lại gọi điện thoại tới. Chỉ là làm trợ lý cấp Thanh Diễu đưa tới một chương thẻ ngân hàng. bên trong có 1.000 vạn. Thanh Diễu cũng không có thu, làm trợ lý mang về. Nhưng trợ lý ném xuống thẻ ngân hàng liền chạy, Thanh Diễu biết lui không quay về, nhưng không có vận dụng bên trong tiền. Nàng trong khoảng thời gian này rất vội, bang nhân xem phong thủy, hạn lượng bán đi một ít dưỡng sinh hoàn. Cũng sẽ giúp Sư Ngọc Hủ ba người, lại bắt được một ít tài nguyên. Đồng thời, Hoác Tinh Thần đem Thanh Diễu nhắc tới phó giám đốc vị trí. Tuy rằng rất nhiều người đều giật mình không thôi, nhưng công ty là Hoác Tinh Thần. lại còn không có đưa ra thị trường, không có mặt khác cổ đông, cho nên tất cả đều là chính hắn định đoạt. Thanh dữ đương phó tổng sau, nhìn đến tốt kịch bản hoặc là tổng nghệ, nàng sẽ lấy công ty danh nghĩa đi đầu tư. trừ bỏ mang xương ngọc hủ ba người, Thanh dữ còn giúp công ty kéo tới không ít tài nguyên, hợp lý phân phối cho công ty nghệ sĩ nhóm. Ở trong vòng cũng càng ngày càng nổi danh. Một tháng sau, Thanh dữ di động tới tân nhắc nhở, mở ra cái kia hồng thư, liền thấy bên trong nằm một phong tân biểu kiện. Đây là chữ Lan Mân trong điện thoại Tân ghi âm. Lần này ghi âm chẳng những có chữ Lan Mân huy ngồi, còn có nguyên thân bà ngoại ông ngoại cùng cứu cứu phu thê. Chữ gia người đều cho rằng Thanh Dữu sở dĩ cự tuyệt Nhật thân, chính là muốn lấy lui làm tiến ở cố ý treo chữ Huệ Cầm, muốn cho chữ Huệ Cầm càng ngày càng ấy náy, như vậy mới có thể vớt đến càng nhiều chỗ tốt. Đặc biệt là thấy chữ Huệ Cầm làm người cấp Thanh Dữu đưa thẻ ngân hàng, mỗi tháng còn sẽ làm trợ lý cấp Thanh Dữu đưa một ít quần áo bao bao trở lễ vật sau, bọn họ thực khó chịu. Nếu là còn như vậy phát triển đi xuống, đối bọn họ nhưng bất lợi. Vì thế người một nhà suy nghĩ cái biện pháp, chuẩn bị làm người đi nguyên thân thân ba quê quán, tìm kia người một nhà. Sau đó lộ ra thanh Dữu là bọn họ thân sinh nữ nhi, vẫn là một cái đại giải trí công ty phó tổng, cùng hào môn hoác gia công tử có không chính đáng quan hệ. Còn có thanh dữ tuy rằng không có nhận chữ huệ cầm, nhưng chữ huệ cầm lại thường xuyên cấp thanh Dữu đưa tiền. Lấy kia người một nhà liệu tính, biết chuyện này khẳng định phải dùng đạo đức bắt cóc tới tìm thanh Dữu cuốn lên thanh dữu đồng thời, tự nhiên cũng sẽ nương thanh dữu đi quấy rối chữ huệ cầm. Cứ như vậy, chữ huệ cầm đối thanh Dữu cái này thân sinh nữ nhi cách hướng cùng thành kiến, cũng sẽ càng ngày càng thâm, rốt cuộc nàng hận nhất chính là chồng trước một nhà. Chuyện này chữ ra tất cả mọi người tham dự. Chữ Lan Mân huynh muội còn tự mình liên hệ người đi làm chuyện này, ghi âm toàn có. Thanh dữ nghe xong ghi âm lúc sau, lại đã phát một phần đi chữ huệ cầm hồng thư. Sau đó cấp hoác tinh thần gọi điện thoại. Hoác tinh thần bằng vào khoa học kỹ thuật công ty thành tích, hơn nữa sấm rền gió cuốn lại tàn nhẫn thủ đoạn, đem những cái đó huynh đệ đều xử lý hoặc là chèn ép đi xuống. Gần nhất tiến vào tới rồi hoác thị tổng bộ, bị hoác ba trọng điểm bồi dưỡng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ là hoác gia đời sau gia chủ người được chọn. Hoác tinh thần này sẽ đang cùng hoác ba nói khoa học kỹ thuật lĩnh vực mở rộng sự, nhìn đến điện báo làm cho hoác ba tiếp lên. Hắn ngọt nị nị hô, dư dữu Cách đó không xa ngồi hoác ba, chỉ cảm thấy hơi răng. Thanh dữ cười nói, con cá hoàn toàn thượng câu, có thể thu võng. Nàng cùng tiểu tinh tinh phía trước vẫn luôn đều không có phóng chữ lan mân huynh mội thu mua cái kia xây rượu lái xe tài xế chứng cứ, vì chính là chờ chữ ra cả nhà cùng nhau làm yêu. Hoác tinh thần vừa nghe liền đã hiểu, hảo, kia chúng ta liền thu tiệm nét. Võng vừa thu lại, cũng liền không cần lại phóng thời gian cùng tinh lực ở những người đó trên người. Hai người lại ngọt nị nị hàn huyên sẽ mới cắt đứt. Hoác ba nhìn đến chính mình nhi tử trên mặt còn ở nhị vai tươi cười. Rất là vô ngữ. Bọn họ hoác ra như vậy nhiều đại truyền thừa, vẫn là lần đầu tiên ra kẻ si tình. Cùng ngươi ba nở ga y nho gọi điện thoại. Hắn là biết nhi tử cùng thanh dữ ở bên nhau. Hoác tinh thần gật đầu, kia khẳng định A. Hoác ba hỏi, ngươi đối nàng có tính toán gì không sao? Hoác tinh thần trắng ra nói, đương nhiên là cưới vào cửa, thê tử của ta sẽ chỉ là nàng. Tiếp theo cường điệu, cũng chỉ có thể là nàng. Hoác ba nhữ như mày, ngươi đừng quên tổ hấn. Tương lai hoác gia sáng nghiệp. Người muốn vững vàng giao cho đời sau nói, kia nhà chúng ta tiếp theo có lẽ liền phú bất quá tam đại. Không có kịch liệt cạnh tranh, quá an ổn nhật tử không thích hợp bồi dưỡng đầy hứa hẹn người thừa kế. Giống như là đã từng hoác ra còn chưa quật khởi khi nhìn lên những cái đó hào môn, cũng hoặc là đồng kỳ quật khởi hào môn, nhưng hiện tại lại chỉ có bọn họ hoác ra còn sừng sưng không ngã, hơn nữa càng ngày càng cường. Mà những cái đó hào môn nếu không bị hậu đại bại hết gia sản, nếu không đã chỉ là sống bằng tiền dành dụm xuống dốc, Hoắc Ba đối nhi tử cảm tình không có hứng thú can thiệp, nhưng tương lai con nối doi tình huống lại không thể mặc kệ. Tổ hấn không thể phá. Nếu không hắn chỉ có đổi người thừa kế, quản chi hắn hiện tại thực thích cùng xem trọng cái này tiểu tử thúi. Hoặc tinh thần mắt trợn trắng, đến lúc đó ta bồi dưỡng những cái đó cháu trai nhóm tới tranh không phải được rồi. Đây là cái hảo biện pháp, hắn hiện tại các huynh đệ tính kế cách hướng hắn, tương lai hắn liền đưa bọn họ nhi tử ném cùng nhau đấu, nhìn sắc mặt của hắn ăn cơm. Hoắc Ba, đứa con trai này có độc. Vậy ngươi chính mình nhi từ đâu? Cũng ném đi đấu. Đến lúc đó cái này tiểu tử thúi sẽ bỏ được sao? Hoắc tinh thần nhún nhún bay, cái này ngươi không cần lo lắng, ta lại không thể sinh, tự nhiên sẽ không đem hoắc ra trực tiếp cho ta hải tử. Nghe được lời này, đang ở uống trà hoắc ba ba thiếu chút nữa đem trong miệng thủy phun ra tới. Hắn đem thủy nuốt xuống đi, ho khan vài tiếng, ngươi nói cái gì? Ngươi sẽ không sinh. Hoắc tinh thần gật đầu, đúng vậy, ta phía trước ra vụ tai nạn xe cộ kia bị thương thân thể. không thể sinh hải tử. Dữu Dữu là nhiệm vụ giả, hắn tuy rằng không có lúc ban đầu ký ức, nhưng lại đi theo nàng vẫn luôn luân hồi. Hắn có một loại cảm giác, chính mình chính là dữu dữu người thủ hộ, bồi nàng một đám thế giới đi làm nhiệm vụ, một ngày nào đó sẽ trở lại nguyên bản thuộc về bọn họ thế giới đi. Cũng bởi vậy, bọn họ ở bên nhau này mấy cái thế giới, không có đã làm bất luận cái gì tránh thai thi thố, nhưng là lại đều không có hải tử. Hiện đại cùng mặt thế thế giới, bọn họ tài sản đều quên. Hắn đương hoàng đế kia một đời, cũng từ hoàng thất quá kế một cái hải tử bồi dưỡng thành người thừa kế. Thế giới này liền càng đơn giản, làm những cái đó huynh đệ mấy đứa con trai tiếp theo đi đấu thì tốt rồi. Hoặc ba nhìn nhìn nhi tử, ngươi sẽ không thành thái dám đi. Nhưng thành thái dám nói, như thế nào còn có thể cùng ba nở ga y nho như vậy nị vai đâu? Chẳng lẽ là vì che giấu? Như vậy tưởng tượng, hắn nhìn về phía nhi tử ánh mắt liền nhiều vài phần đồng tình. Hoặc tinh thần chừng hắn một cái, tưởng cái gì đâu? Ta là cái bình thường nam nhân, chỉ là không thể sinh hải tử thôi. Cho nên ngươi lo lắng sự, khẳng định sẽ không phát sinh. Hoặc ba hiện tại đối đứa con trai này tính cách vẫn là thực hiểu biết, tên tiểu tử thúi này tính tình thực ngạo, khinh thường với nói dối. Nếu không thể sinh, về sau vẫn là dựa theo tổ hôn tới, vậy không thành vấn đề. Hắn gật đầu, hành, ngươi tưởng cưới liền cưới đi, mẹ ngươi bên kia ta sẽ thu phục. Hoặc tinh thần lúc này mới cười nói, lão nhân, ta liền thích ngươi như vậy khai sáng. Hán tử trong bao lấy ra một lọ đã sớm chuẩn bị tốt dưỡng sinh hoàn đưa qua, đây là nhà ta giữ giữ chế tác dưỡng sinh hoàn, ăn đối thân thể có chỗ lợi, có thể ích thọ duyên nhiên. Cách một ngày ăn một viên, Ngươi nếu là không tin nói, có thể đi hỏi thăm hạ loại này dưỡng sinh hoàn, liền biết hiệu quả. Hoặc ba ba tiếp nhận bình xứ, tức giận nói, có loại này thứ tốt, không còn sớm điểm lấy ra tới. Hán kỳ thật đã nghe người ta nói, liền chờ xem nhi tử có thể hay không chủ động hiếu kính chính mình. Quả nhiên cái này tiểu tử thúi không làm hắn thất vọng, cũng không có như là mặt khác nhi tử giống nhau, ước gì hắn chạy nhanh tiến qua tài. Hoặc tinh thần mắt trợn trắng, kia còn không phải đến ngươi thừa nhận nhà ta rưu rưu mới được, nếu không ta mới không cho đâu. Hoặc ba cũng chừng hắn một cái, cút đi. Hai ngày sau, chữ Lan Mân huynh muội bị nghi ngờ có liên quan một cọc mưu sát án, bị cảnh sát mang đi điều tra. Chứng cứ vô cùng xác thực, chẳng những có chữ Lan Mân thông qua nước ngoài tài khoản cấp xây rượu lái xe tài xế chuyển khoản ký lục còn có hai huynh muội thương lượng đóng máy bưởi đối thoại ghi âm cùng với chữ lan mân dùng máy thay đổi thanh âm cùng say rượu lái xe tài xế trò chuyện ghi âm mấu chốt này đó ghi âm còn ở chữ lan mân di động tìm được rồi sao lưu chữ lan mân cả người đều làng ốc nàng căn bản không nghĩ tới chính mình di động có virus sẽ mạc danh ghi âm chữ k còn lại là bị cái này xuẩn muội muội tức chết rồi chính mình di động bị thấy vào virus cũng không biết hiện tại còn liên lụy hắn chứng cứ vô cùng xác thực hơn nữa hóa ra xuất lực Hai anh em đều bị câu lưu, lại còn có đến ngồi tù. Hai người đều luôn cuống, vì thế ở thấy người nhà mặt khi, khóc cầu chữ Huệ cầm hỗ trợ. Hy vọng chữ Huệ cầm có thể ra mặt đi tìm Thanh Diễu, làm Thanh Diễu viết một phần thông cảm thư, như vậy bọn họ là có thể nhẹ phán. Vẫn tắc hảo, còn có thể không cần ngồi tù. Chữ Huệ cầm không nghĩ tới cháu trai cháu gái, thế nhưng mua hung muốn sắt chính mình thân sinh nữ nhi. Trong lúc nhất thời nàng có chút không tiếp thu được, nhưng nhìn đến tiểu tụy khóc lóc nhận sai hai người. Lại không khỏi có chút không đành lòng Hơn nữa nàng thân ba mẹ hòa thân ca thân tẩu tẩu thay phiên khóc cầu Nàng nghị nghĩ vẫn là định ngày hẹn Thanh Diễu Lần này Thanh Diễu đồng ý gặp mặt Vì không tạm các ngươi Ta viết gần 4 chương số lượng tử Cho nên hiện tại mới viết xong Phân tam chương phát Câu chuyện này vừa vặn 60 chương Cũng chính là hôm nay còn có một chương Chương 289 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện Xong Chương 289 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện Xong đến ước định tra thất thanh diễu phát hiện chữ vệ cầm tiểu thụy không ít nàng trực tiếp hỏi có việc chữ vệ cầm nhìn nữ nhi có chút khó mở miệng nhưng cháu trai cháu gái thực mau liền phải bị phán quyết nàng chỉ có thể căng ra đầu hỏi làm cho bọn họ ngồi tủ là ngươi làm đi nàng đã hỏi tham quá chuyện này là hoác tinh thần nhìn chằm chằm không bỏ cuối cùng mới tìm được chứng cứ tìm hiểu nguồn gốc điều tra ra thanh diễu nhướng mày đúng vậy bọn họ muốn giết ta ta chẳng lẽ còn phải làm thánh mô buông tha bọn họ Chữ vệ cầm thở dài, bọn họ phía trước cũng là nhất thời đầu góc nóng lên làm, hiện tại đã biết sai rồi, các ngươi dù sao cũng là thân nhân, ngươi có thể hay không thả bọn họ một con ngựa. Ngươi chỉ cần viết một cái thông cảm thư, ta nhất định sẽ cho ngươi bồi thường. Thanh dữ cảm thấy buồn cười, ngươi muốn cho ta buông tha sát chính mình hung thủ. Chữ Huệ cầm nhấp nhấp môi nói, ngươi này không phải không có việc gì sao, xem như ta cầu ngươi. ca ca ta liền như vậy một đôi nhi nữ, nếu là đều ngồi tù. Người bà ngoại ông ngoại cùng cứu cứu căn bản chịu không nổi đà kích. Nàng sở dĩ tới đối thanh diễu cầu tình, chủ yếu chính là bởi vì cha mẹ cùng ca ca. Thanh diễu cười nhạo, này cùng ta có quan hệ gì? Ta và ngươi lại không có tương nhận, bọn họ xem như ta cái gì ông ngoại bà ngoại cùng cứu cứu. Từ ta thân thế bại lộ sau, chữa ra người chỉ hại quá ta, lại trước nay không có đối ta thân thiện quá. Ta không phải thánh mẫu, cho nên ngươi nói sự, ta không có khả năng đáp ứng. Nàng lạnh lùng nhìn chữ huệ cầm. Ta hôm nay sở dĩ phó ước, chính là muốn nhìn xem ngươi như thế nào lựa chọn. Nàng lại tự dễ cười cười, quả nhiên ngươi vẫn là tuyển muốn hại ta người. ta cũng hoàn toàn hết hy vọng, nguyên lai like đây là ta đã từng chờ mong quá mâu thân gương mặt thật. Nguyên thân đã từng vẫn luôn là chờ mong cùng khát vọng tình thương của mẹ. Còn hảo ta phía trước không có nhận ngươi, về sau ta cũng sẽ không nhận ngươi. Ngươi đừng lại liên hệ ta, coi như làm không có phát hiện ta cái này thân sinh nữ nhi tồn tại đi. Nàng nói xong quyết tuyệt đứng dậy rời đi Chữ Huệ cầm trong lòng đau xót, nàng muốn giữ lại cùng giải thích không phải như thế. Nàng chỉ là cảm thấy thanh dữu nếu không có bất luận cái gì tổn thương, kia hai người cũng là ở nàng phát hiện thân sinh nữ nhi là thanh dữ phía trước làm, còn biết sai rồi, người một nhà cho nhau thông cảm hạ không hảo sao. Đương nhiên, nàng cũng chuẩn bị chuyện này sau, muốn xa cách chất nữ cùng chất nhi, tới làm nữ nhi ngôi giận Lại không nghĩ rằng, hoàn toàn làm thanh dữ đem nàng cái này thân mụ đẩy ra. Chữ Huệ cầm có chút tâm thần hoảng hốt về nhà. Tiếp theo đã bị thân ba mẹ cùng ca ca đuổi theo hỏi có hay không cùng Thanh Diễu nói hảo. Nàng lắc đầu, đem người đuổi rồi một mình đi thư phòng. Mấy ngày kế tiếp, người trong nhà nhìn chằm chằm vào cùng câu nàng, làm nàng lại đi tìm Thanh Diễu. Chữ Huệ cầm không có biện pháp, lại lần nữa liên hệ Thanh Diễu, nhưng điện thoại lại đánh không thông, nàng bị kéo đen. Nàng không có thêm quá Thanh Diễu với ly hảo, chỉ có thể dùng mặt khác di động cấp Thanh Diễu đánh. Nhưng vừa nghe đến là nàng thanh âm, Thanh Diễu liền sẽ quyết đoán quải điện thoại cũng đem dãy số kéo hắc chữ huệ cầm rất khó chịu bị thân sinh nữ nhi như vậy đối đãi cũng không khỏi sinh ra ti giận chó đánh mèo đồng dạng còn có không thể nơi hà. hôm nay nàng mở ra hòm thư xử lý công ty sự con chuột trong lúc vô ý điểm sai đem thùng rác mở ra càng không cẩn thận điểm tới rồi một phong nặc danh bưu kiện thượng nàng vừa mới chuẩn bị tắt đi đột nhiên một cái âm tần nhảy ra tới nghe được quen thuộc thanh âm tay nàng dừng lại sau khi nghe xong sắc mặt đổi đổi Nhìn kỹ phát hiện hòm thư còn có vài cái cùng tài khoản nặc danh biểu kiện, thời gian điểm còn bất đồng. Nàng kéo đến đệ nhất phong bắt đầu cờ lực mở nghe. Chờ nghe xong cuối cùng một phần âm tần văn kiện sau, trong mắt tràn đầy nồng đậm tức giận, đồng thời lại cảm giác toàn thân rét run. Chữ Huệ Cầm Bình sinh hận nhất lừa gạt cùng phản bội, nhưng hiện tại coi trọng nhất nhà mẹ để người lại liên thủ lừa gạt nàng. Mục đích chỉ có một, muốn nàng tài sản. Nàng sùng như vậy nhiều năm chất nữ, bồi nàng đi ngoại quốc kiểm tra. Nguyên lai từ đầu đến cuối đều là tính kế tốt, bởi vì cái kiêm ngộng, nàng thành bọn họ tính kế đối tượng. Bọn họ rõ ràng biết nàng hận nhất chồng trước một nhà, nhưng vì tính kế thanh dữu lại muốn đem người làm ra cách hướng nàng. Làm nàng trái tim băng giá chính là, những người này không nghĩ tới nói cho nàng, tương lai nàng sẽ đến cao huyết áp cũng đột nhiên chảy máu não mà chết, làm nàng trước tiên đi trị liệu. Mà chỉ là tưởng ngăn cản nàng đem thanh dữu tiếp về nhà đương người thừa kế, như vậy nàng đột nhiên tử vong sau. Dựa theo phía trước lập hạ di trúc, nàng sở hữu tài sản đều đem trở thành bọn họ. Sự thật này, làm nàng không thể tin được, lại không thể không tin. Bởi vì Hồng Thư gửi đi lại đây thời gian làm không được giả, mấu chốt là mỗi một sự kiện đều có thể cùng này đó thời gian đối thượng, thật là đáng sợ. Nàng không biết này đó Hồng Thư là ai chia chính mình, nhưng nàng hoài nghi là Thanh Dữ làm. Nàng muốn tìm Thanh Dữu chứng thực, nhưng lại liên hệ không thượng, tự mình đi giải trí công ty tìm, Thanh Dữu cũng không thấy nàng. Nàng liên tốn số tiền lớn làm người đi cha, điều tra ra sự thật làm nàng bị chịu đả kích. Cũng bởi vì này đó ghi âm cùng lừa gạt, nàng cùng nhà mẹ đẻ người hoàn toàn sẽ rách mặt, càng không có lại quản chất nhi cùng chất nữ. Chữ Lan Mân huynh muội đều ngồi lao. Cũng bởi vì chữ Lan Mân ngồi tù, hơn nữa Thanh Diễu không có ngăn cản, cho nên thân thế nàng bị đảo ra tới. Mọi người đều không nghĩ tới, Thanh Diễu thế nhưng là chữ Lan Mân sau lưng hảo môn cô cô thân sinh nữ nhi. càng kinh ngạc với chữ lan mân tàn nhẫn độc gác cùng tam quan bất chính. Đồng thời cũng bội phục thanh dữ có cốt khí, như vậy cái đại phú hào mẹ, nói không nhận liền không nhận. Mục tiêu vũ ba người cũng bị đánh đến trở tay không kịp, bọn họ không nghĩ tới chính mình đầu nhập vào cho rằng có tiền đồ người đại diện, cư nhiên ngồi tù. Mà bọn họ phản bội người đại diện, chẳng những là hào môn thiên kim, còn biến thành giải trí công ty phó tổng, bằng vào bản thân thực lực ở trong giới nhân mạch tài nguyên càng ngày càng tốt. Ba người đều hối hận. ý đồ liên hệ thanh dữ nhưng không thành công đặc biệt là sương ngọc hủ lộ tử tích cùng thời anh điện ảnh lục tục chiếu bạo hồng sau bọn họ càng là hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ mục tiêu vũ trừ bỏ hâm mộ ghen tị hận ngoại còn có nồng đậm lửa giận cùng hối hận bởi vì hắn chụp kia bộ điện ảnh cùng sương ngọc hủ lộ tử tích điện ảnh đối thượng, bị chèn ép đi xuống tuy rằng không có hoàn toàn nằm liệt giữa đường nhưng lại liền đầu tư phí tổn đều không có thu hồi tới tiếp theo có người tuân ra hắn người đại diện mua giết người thanh dữ sự Hắn thanh danh đi theo càng là xuống dốc không thanh. Rốt cuộc hắn cùng chữ Lan Mân phía trước quan tuyên luyến ái quan hệ, hắn bị mắng thành một mảnh. Tiếp theo công ty không nghĩ đắc tội thanh dữ cùng hoác tinh thần, cũng không có người đại diện nguyện ý tiếp thu hắn cùng Ngụy Phương Hoài ba người, đều nói sợ bọn họ này đó bạch nhãn lang phản bội, sau đó công ty nuôi thả bọn họ. Nuôi thả tự nhiên liền không có tài nguyên có thể lấy, đỉnh lưu chỉ cần thỉnh thoảng thường đi ra ngoài soát tồn tại cảm, cũng sẽ thực mau qua khí. Huống chi? hắn chẳng những điện ảnh không bắt được hảo phòng bán vé chụp kia bộ kịch cũng không nổi lên cái gì bằng nước một năm sau mục tiêu vũ ở trên mạng thấy được thanh dữu cùng hoác tinh thần thế kỷ hôn lễ trong giới người cũng chưa nghĩ đến hoác gia sẽ tiếp thu thanh dữu nàng sẽ trở thành đỉnh cấp hảo môn thái thái đồng thời thanh dữu cũng thành rất nhiều trong vòng người hâm mộ ghen ghét đối tượng khá vậy bởi vì nàng thủ đoạn năng lực cùng với sau lưng hoác gia nhưng không ai còn dám chủ động đi tìm thanh Diễu không mau ngược lại đều tích cực muốn cùng nàng giao hảo không gặp kim tuyết vân chính là bởi vì cùng thanh dữ quan hệ không tồi bị mời đi chụp kia bộ điện ảnh sau đó đi theo bạo hồng mục tiêu vũ vẫn luôn đều đem thanh dữ xem thành là hắn kẻ hái mộ sẽ không phản bội đối hắn phần cảm tình này bởi vậy nhìn đến thanh dữ gả cho hoác tinh thần sau hắn bị đả kích không nhỏ còn chạy đi tìm quá thanh dữ vài lần nhưng đều không có nhìn thấy người tiếp theo biết thanh dữ vi sư ngọc hủ bắt được nô đạo chụp quốc tế khoa học viễn tưởng tảng lớn nam nhị nhân vật trong giới người đều lại lần nữa chấn kinh rồi lại qua đã hơn một năm mục tiêu vũ nhìn trên mạng sư ngọc hủ bằng vào kia bộ tàng lớn bắt được quốc tế hàm kim lượng rất cao tốt nhất nam xứng giải thưởng mục tiêu vũ hối hận hối hận lúc trước bị chữ lan mân xúi rục câu dẫn mà phản bội thanh dữu lúc sau hắn càng ngày càng nghèo túng từ đỉnh lưu đến ngã ra tam tuyến hắn chỉ dùng một năm thời gian lúc sau không có biện pháp vì sinh tồn hắn chỉ có thể không ngừng chu toàn ở phú bà chi gian vì bắt được điểm tài nguyên càng là thấp hèn hèn mọn. chờ tuổi già sát suy lúc sau hắn bị bắt rời khỏi giới giải trí trở về lúc trước cô nhi viện nơi kia tòa thành thị quá khốn cùng thất vọng nhật tử ngụy phương hoài hôn cũng càng ngày càng kém cuối cùng không thể không đi điện ảnh thành diễn vai quần chúng nuôi sống chính mình ngại hiểu tô bởi vì hắc hồng không có tẩy trắng chẳng những không có tài nguyên còn bị mắng thực thảm nàng bị bắt lui vòng sau đó đi đương cái phú thương tiểu tam lại bị nguyên phối bắt được dẫn người đánh nàng một đốn kia phú thương cũng vứt bỏ nàng nàng chỉ có thể về đến quê nhà gả cho cái kẻ bất lực nam nhân quá nàng đã từng nhất khinh thường tuổi gạo mắm mối tính toán chi ly nhật tử nhìn đến xương ngọc hủ lộ tử tích cùng thời anh bởi vì thanh diễu cái này người đại diện lấy thưởng bắt được tay nhuận ra đều trở thành đỉnh lưu ảnh đế ảnh hậu làm mục tiêu vũ ngụy phương hoài cùng ngải hiểu tô ghen ghét toan đến tưởng phát cuồng đồng thời phản bội thanh diễu đi ăn máng khác đi tìm chữ lan mân cũng trở thành bọn họ đời này hối hận nhất sự thanh diễu đem ba người đưa tới đỉnh lại phùng đỏ công ty không ít nghệ sĩ trở thành trong vòng nổi tiếng nhất vương bài người đại diện Chữa huệ cầm tới đi tìm thanh diễu không ít lần muốn chữa trị quan hệ nhận nàng trở về càng sâu đến còn sửa lại di trúc muốn cho thanh diễu đương người thừa kế nhưng thanh diễu như cụ không nhận nàng cũng cự tuyệt muốn nàng tài sản chữ huệ cầm bởi vì nhà mẹ đẻ người phản bội càng làm hại nàng mẹ con vô pháp tương nhận, làm nàng trở thành người cô đơn bởi vậy thu hồi đối nhà mẹ đẻ hết thể giúp đỡ làm cho bọn họ quá trở về đã từng các loại không như ý sinh hoạt Nàng cũng cả đời cũng đều sống ở hối hận chung Sau khi chết Chữ huệ cầm vẫn là đem di sản để lại cho thanh Dữu Nhưng thanh Dữu lại không có muốn Mà là tất cả đều quên đi ra ngoài Do đó chấn kinh rồi thương giới cùng trong vòng Tuy rằng có không ít người đều nói thanh dữ nốc Nhưng càng nhiều người lại bội phục nàng quả quyết cùng quyết đoán Về hưu lúc sau Thanh Dữu cùng hoác tinh thần trừ bỏ nơi nơi chơi ngoại Còn chính mình kiến một tòa nông trang Học tập nghiên cứu trồng trọt các loại cây nông nghiệp cùng thực vật Ở hai người 80 hơn tuổi thời điểm, nắm tay rời đi thế giới này. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân sau chuyện xưa nguyên bản kế hoạch là dân quốc. Nhưng ta nghe nói dân quốc bởi vì thời đại tương đối mất cảm, khả năng sẽ bị thường xuyên xét duyệt, viết cũng sẽ có hạn chế. Ta phía trước viết 70 cái kia chuyện xưa liền mỗi ngày đều bị xét duyệt sửa đổi không ít nội dung, cho nên sau chuyện xưa có khả năng sẽ đổi bối cảnh, cũng có khả năng không đổi, ta còn không có tưởng hảo. Ngày mai viết xem. Chương 290 Mạt Thế Phế Thổ bị pháo hôi thiên tài một. Chương 290 Mạt Thế Phế Thổ bị pháo hôi thiên tài một. Lại lần nữa bị truyền tống đến tân thế giới. Thanh Dữ là bị đau tỉnh, mở mắt ra liền thấy xám xịt trên bầu trời, hỗn loạn một ít như là huyết hồng vân. Nàng lúc này chính nằm thẳng, cảm giác từng luồng trọng lực ở đè ép thân thể, lỗ mũi cùng lỗ thai ở đổ máu, hô hấp càng là có chút khó khăn. Thanh Dữ muốn chịu đựng thân thể đau đớn ngồi dậy, nhưng lại ngay cả đầu ngón tay đều không thể động một chút. muốn từ trong không gian lấy điểm dược ra tới nhưng phát hiện có thể cảm nhận được không gian như cũ ở thức hải lại không cách nào từ bên trong di tặng đồ ra tới thanh dữu gọi hệ thống thống tử thật là sao lại thế này Thức mau hệ thống trả lời chủ nhân thế giới này đối ngoại vật bài xích quá lợi hại ngươi không gian cùng với bên trong đồ vật thuộc về ngoại lai vật có thế giới chi lực áp chế ngươi vô pháp lại lấy ra tới sử dụng thanh diễu nhíu nhíu mày ta đây còn có thể từ hệ thống đổi đạo cụ sao hệ thống trả lời Không thể, đạo cụ cũng sẽ bị thế giới chi lực bài xích. Học tập kho nhưng thật ra có thể tiếp tục sử dụng. Thanh dữ cũng không có nhiều thất vọng, rốt cuộc mặc kệ là không gian cùng bên trong đồ vật, hoặc là hệ thống đổi đạo cụ, đều là đến từ ngoại lực trợ giúp. Từ ở thế giới của chính mình bắt đầu, nàng liền biết người có thể dựa vào vĩnh viễn đều chỉ có chính mình. Nàng nhắm mắt lại, cảm giác chính mình tinh thần lực. Con hảo, tinh thần lực còn ở, rốt cuộc đây là nàng linh hồn tự mang. Bất quá lại không cách nào cứ như vậy phóng xuất ra đi, vẫn là sẽ bị thế giới chi lực bài xích. Bởi vậy nàng trước dùng chính mình tinh thần lực cùng nguyên thân dần dần dung hợp ở bên nhau, như vậy liền sẽ không lại bị bài xích. Không biết qua bao lâu, nàng mới thành công. Lúc này thanh Dữu toàn thân đều bị há nước nhẹp, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Nàng cảm giác chính mình hiện tại kề bên tử vong trạng thái. Nhưng nàng lại không có từ bỏ, mà là một chút đem tinh thần lực phóng xuất ra đi. Còn hảo nguyên thân tinh thần lực không yếu. Lúc này mới có thể ở dung hợp sau ngoại phóng. Chỉ là khoảng cách không thể quá xa, ước chừng chính là 2-3 km tả hữu. Nàng không chế được hô hấp, chịu đựng toàn thân như là sắp tạc nước đau đớn, kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua hồi lâu, mấy chiếc xe từ nơi xa mở ra. Dựa theo bọn họ tiến lộ, cũng không sẽ từ nàng nằm nơi này đi ngang qua, ước chừng ở 1 km có hơn đại lộ sẽ tiến lên. Thanh dữ phóng xuất ra đi tinh thần lực dao động vài cái. tác dụng ở bay nhanh mà đến đoàn xe trung gian tính năng tốt nhất một chiếc trên xe. Nay chiếc xe thượng, một người cường tráng nam tử ở lái xe. Hàng phía sau ngồi một người tuổi trẻ tuấn giật nam tử, hắn bên cạnh lại ngồi một người nhu mỹ tuổi trẻ nữ tử. nhu mỹ nữ tử nguyên bản nhắm đôi mắt đột nhiên mở, quay đầu đối nam tử nói, ca, ngươi nghe được sao? cơ ung có chút mạc danh lắc đầu, ta không nghe được, ngươi nghe được cái gì? muội muội tuy rằng thân thể không tốt, nhưng đối ngoại giới lại phi thường mất cảm. cơ anh nói. Ta nghe được có người ở cầu cứu. Cơ ung cao mày, ngươi tưởng cứu. Cơ anh nhìn hắn nói, nếu gặp được, còn bị ta nghe được, ta tưởng cứu. Xa sao? Không xa, liền ở phía trước một km khoảng cách, lại rẽ trái tiến rừng rậm đi một km tả hữu liền đến. Hành đi, ngươi tưởng cứu liền cứu. Cơ ung lấy ra trên xe đưa tin khí, làm phía trước cùng mặt sau xe ở phía trước một km chỗ dừng lại. Xe dừng lại, nu mỹ nữ tử cầm lấy bên cạnh. Một cái như là mũ giáp giống nhau phòng hộ cháo mang ở trên đầu, cùng nàng, ca, ca cùng nhau xuống xe. Bang vào cảm giác, nàng mang theo ca, ca cùng hắn bằng hữu, cùng với mặt sau hộ vệ đội kẻo vào rừng rậm. Ước chừng 10 phút sau, mấy người liền thấy cách đó không xa một thân cây hạ nằm danh sinh tử không biết nữ nhân. Cơ ung đối cơ anh nói, ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta qua đi nhìn xem. Cơ anh gật đầu, hảo. Cơ ung mang theo một nam một nữ đi lên trước. Hắn mới vừa đi sau khi đi qua. Liền thấy một người lỗ mũi cùng lỗ thai đang ở đổ máu tuổi trẻ nữ hài, đột nhiên mở to mắt. Nàng con ngươi toàn là nồng đậm cầu sinh dục cùng cứng cỏi. Ít nhất hiện tại nàng, lại liền há mồm nói chuyện đều làm không được. Cơ ung bên cạnh tư cần kinh ngạc nói, nàng hình như là cái người thường, không có mang phòng hộ mặt nạ bảo hộ, đây là chính mình tìm chết sao. Cơ ung chừng hắn một cái, nàng này nói rõ bị người hại. Tiếp theo đối phía sau nữ hộ vệ nói, lấy một cái phòng hộ mặt nạ bảo hộ cho nàng, sau đó đem nàng mang lên xe Là, nghe được ba người nói, Thanh Diễu lúc này mới nhắm mắt lại hôn mê qua đi. Cơ ung thấy thế nhúng mày, nữ nhân này xem ra không quá đơn giản. Tư cần không để bụng, lại không đơn giản, cũng bất quá là cái người thường thôi. Nữ hộ vệ vì Thanh Diễu mang lên phòng hộ mặt nạ bảo hộ, cũng đem nàng ôm lên, mấy người cùng nhau xoay người ngồi xe rời đi. Thanh Diễu lại lần nữa mở to mắt. Lần này toàn thân cảm giác đau đớn cùng cái loại này kể bên tử vong hít thở không thông đã biến mất. Nàng nhìn quanh một vòng. Phát hiện là cái đơn giản phong đơn, chính mình trên mặt mang theo một cái cùng loại với hô hấp khí đồ vật. Nàng không có lập tức đứng dậy, mà là bắt đầu tiếp thu nguyên thân ký ức. Đây là một cái mạt thế phế thổ sau mới vừa trùng kiến thế giới. 20 năm trước, một hồi mang theo phóng xạ mưa sao băng rơi xuống. Tiếp theo núi lửa phun trào, động đất, sóng thần tới một lần, rất nhiều địa phương biến thành một mảnh phế thổ. Chờ từ này đó thai họa qua đi, nhân loại còn không có được đến thở dốc lại phát hiện toàn bộ thế giới đều thay đổi. trên tinh cầu bị một loại mạc danh phóng xạ dần dần bao phủ từng đám người đến phóng xạ bệnh mà chết mà động vật cùng thực vật bởi vì này đó phóng xạ sinh ra biến dị công kích tính thực lực phi thường cường chậm rãi càng bắt đầu chủ động tập kích nhân loại trừ cái này ra còn có một ít bị phóng xạ diễn sinh ra tới thần bí sinh vật chủ động xâm chiếm thành thị vô số người bị giết mặt thế tiến đến nhân loại lại như cũ phi thường ngoan cường nỗ lực dãy rủa cầu sinh ở phóng xạ lễ rửa tội hạ Bình thường trong nhân loại có một bộ phận người thức tỉnh rồi dị năng lực, bọn họ có thể chủ động hấp thu một bộ phận phóng xạ năng lượng cường hóa chính mình, hơn nữa có thể ở phóng xạ nồng đậm giã ngoại đi lại, cùng những cái đó biến dị thú, thực vật biến dị cùng biến dị sinh vật đấu tranh cũng không đoạn tăng lên thực lực, mà càng nhiều người thường như cũ thâm chịu phóng xạ bồi rối, tuy rằng tỷ lệ tử vong không hề như vậy cao, nhưng trường kỳ ăn mòn, thân thể cũng sẽ đã chịu tổn hại. Nếu là đến dã ngoại phóng xạ độ dày cường địa phương, tắc sẽ trực tiếp dẫn đến cái chết. cũng dẫn tới nhân loại sinh tồn hoàn cảnh đang không ngừng áp xúc giảm nhỏ. Tuy rằng phóng xạ mang đến tử vong cùng nguy cơ, khá vậy xuất hiện không ít đối nhân loại hữu ích tài nguyên. Các nhà khoa học tiếp theo còn từ rơi xuống thiên thạch khoáng vật lấy ra ra một loại vật chất, cũng nghiên cứu ra phòng hộ mặt nạ bảo hộ, có thể ngăn cách phóng xạ xâm hại. Người thường mang lên lúc sau, còn có thể tại giã ngoại phóng xạ nùng địa phương đi lại. Cũng làm nhân loại có thể thở dốc, chống đỡ được diệt tộc chi nguy, rốt cuộc người thường liên hợp lại lực lượng cũng là thật lớn. cung biến dị thú thực vật biến dị biến dị sinh vật phóng xạ hoàn cảnh đấu tranh mười mấy năm ở phóng xạ nguyên bao trùm toàn bộ tinh cầu trước nhân loại rốt cuộc thành lập mấy cái sinh tồn căn cứ mỗi cái sinh tồn căn cứ bên ngoài đều có một cái khổng lồ phòng phóng xạ năng lượng cháo người thường ở trong căn cứ sinh tồn cũng không cần lại mang phòng hộ mặt nạ bảo hộ nhân loại tạm thời ổn định xuống dưới nhưng như cũng nguy cơ từ phía sinh tồn hoàn cảnh nghiêm túc đồng thời các đại trong căn cứ cũng có không ít gia tộc cùng thế lực khởi Nguyên thân kêu nhan thanh dữ, là lớn nhất mạnh nhất nhất hào trong căn cứ, đại gia tộc chi nhất nhan ra dòng chính. Dân quốc bối cảnh cũng tương đối mẫn cảm, thực dễ dàng bị xét duyệt, cho nên cũng chỉ có thể từ bỏ. Nguyên bản tưởng viết tu tiên, nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra ngạnh muốn như thế nào khai triển. Mặt khác bối cảnh cũng không manh mối, vì thế đem phía trước nghĩ tới một cái mặt thế phế thổ trường thiên ngạnh xúc thành ngắn chuyện xưa tới viết. Bất quá nữ chủ bối cảnh cùng thế giới bối cảnh còn không có hoàn toàn giả thiết hảo, ở lặp lại sửa chữa. Cho nên hôm nay liền này một chương, Ngày mai ta giả thiết hảo lại tiếp tục viết cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân mươi 291 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài 2. Nhất hảo căn cứ là mạnh nhất lớn nhất căn cứ Bởi vậy còn chia làm bốn cái khu, cũng lấy hình tròn phóng xác khai. Đệ nhất khu cũng bị xưng là trung tâm thành Ở bốn khu nhất trung tâm vị trí, cũng là an toàn nhất Ở căn cứ cao tầng, cũng là các đại gia tộc, thế lực đại bản doanh Đệ nhị khu cùng đệ tam khu là dị năng giả nhóm chủ yếu sinh hoạt địa phương. Mà đệ tứ khu sinh tồn đại bộ phận đều là người thường. Nguyên thân phụ thân là nhan gia đương nhiệm đương gia nhân đại nhi tử. Nhưng lại bởi vì không có kích phát dị năng lực, hơn nữa không nghe gia tộc an bài liên hôn, cưới cái người thường thế tử, tại gia tộc cũng không chịu trọng dụng, cùng người thừa kế vị trí càng là vô duyên. Đặc biệt là hai vợ chồng lại liên tiếp sinh hạ hai cái người thường nữ nhi, cũng dẫn tới người một nhà bị chịu coi khinh. càng sâu đến gia tộc còn có không ít người đưa ra muốn cho nguyên thân phụ thân đến đệ tứ khu quản lý gia tộc một cái nông trang mỹ kỳ danh rằng quản lý kỳ thật chính là trục xuất nguyên thân phụ thân tương đối có cốt khí không chờ gia tộc trục xuất liền chủ động mang theo thê tử cùng hai cái nữ nhi rời đi cũng đi trước đệ tứ khu sinh hoạt cũng không có đi quản gia tộc nông trang dùng gia tộc tài nguyên đến đệ tứ khu lúc sau nguyên thân phụ thân gia nhập một cái dong binh đoàn đi ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc là thu thập tài nguyên đổi lấy tín dụng điểm dưỡng gia Nguyên Thân Mẫu thân thì tại trong viện chính mình loại nổi lên đồ ăn, Nguyên Thân cùng tỷ tỷ liền ở nhà hỗ trợ. Không bao lâu, trong nhà còn nhận nuôi một người Nguyên Thân phụ thân chết đi bằng hưu nữ nhi, cùng Nguyên Thân tỷ muội cùng nhau lớn lên. Tuy rằng nhật tử tương đối vất vả, nhưng lại quá đến so tại gia tộc nhẹ nhàng vui sướng. Nhưng ba năm trước đây, Nguyên Thân cha mẹ cùng nhau ra ngoài lại chết ở bên ngoài. Hai người qua đời khi, Nguyên Thân mới 15 tuổi. Nguyên Thân tỷ tỷ động thân mà ra, gia nhập doanh binh đoàn làm nhiệm vụ. chính tín dụng điểm dưỡng hai cái muội muội, còn từ ôn Nu tính cách trở nên thực đánh đá, hơn nữa mãi mãi làm người trộm đưa tới trợ cấp, lúc này mới bảo vệ trong nhà phòng ở cùng tài sản. Mà nguyên thân tuy rằng chỉ là người thường, ở nghiên cứu khoa học thượng lại là cái thiên tài, từng đi theo phụ thân hệ thống học tập sau, tự học thành tài lợi dụng cũng lấy ra thực vật biến dị trung vật chất, nghiên cứu chế tạo ra sinh vật kiểu mới vũ khí. Dựa theo nguyên bản quy đạo, nguyên thân bằng vào như vậy thiên phú thực lực. Dựa vào chính mình từ đệ tứ khu mang theo hai cái tỷ tỷ tiến vào đệ nhất khu, làm nhan gia chủ động cầu hòa, cũng đem bị giam lỏng ở nhan gia mãi mãi tiếp ra tới sinh hoạt. con gà cho thích người. Lúc sau không ngừng nghiên cứu ra tân vũ khí sinh vật, tăng cường nhân loại thực lực, đối nhân loại thủ vững căn cứ làm ra kiệt xuất cống hiến, bị rất nhiều người sống sót xuống kính. Mà tiểu thế giới dao động, nguyên thân cái kia dưỡng nữ tỉ tỉ bình hồng hy lại trọng sinh. Còn bởi vì một cái ngoài ý muốn kích phát rồi dị năng lực. sau đó sinh ra muốn đem nguyên thân thay thế tâm tư bởi vậy bình hồng hy che giấu chính mình có dị năng lực sự cũng thu mua nguyên thân tỷ tỷ dong binh đoàn một người đồng đội chạy tới lừa nguyên thân nói nàng thân tỷ tỷ tại giã ngoại đã xảy ra chuyện nguyên thân thực nôn nóng đi theo người nọ đi tìm tỷ tỷ bình hồng hy chủ động làm bạn tới rồi giã ngoại cũng thâm nhập một khoảng cách nghỉ ngơi thời điểm nguyên thân ăn xong bình hồng hy chuẩn bị đồ ăn sau liền hôn mê tiếp theo bình hồng hy đem nguyên thân ném ở phóng xạ độ dày cường giã ngoại cũng đem nguyên thân phòng hộ mặt nạ bảo hộ lấy rớt nguyên thân tinh thần lực không yếu tuy rằng hôn mê nhưng lại còn có chút ý thức nàng cầu sinh ý thức rất mạnh bản năng dùng đã từng phụ thân đã dạy bế khí phương pháp tiến vào đến một loại chết giả trạng thái phát hiện nguyên thân đã không có hô hấp thân thể độ ấm cũng tại hạ hàng sau bình hồng hy mới cùng tên kia báo tin người cùng nhau rời đi hai người đi rồi nguyên thân cởi bỏ trạng thái chết giả thật hôn mê qua đi nếu thanh dữ không có tới cũng chủ động cầu cứu nguyên thân cũng sẽ bị cứu nhưng cứu nàng lại là trong căn cứ xu danh rõ ràng một chi lính đánh thuê đội xem nguyên thân lớn lên xinh đẹp liền đem nàng mang về dưỡng hảo thân thể lúc sau đổi khi dễ nàng cũng đem nàng nhốt lại coi như ngọn vật nguyên thân tỷ tỷ trở về phát hiện muội muội không thấy điên cuồng tìm một hồi đem sở hữu tín dụng điểm tiêu hết mới nghe được nguyên thân rơi xuống chạy tới cứu nguyên thân lại bị phía trước đã lừa gạt nguyên thân tên kia đồng đội phản bội ngược lại cùng nguyên thân giống nhau bị trào nhốt lại những người này tính cả tỷ tỷ cùng nhau khi dễ còn ba chiếm các nàng phòng ở cùng tài sản. Lúc sau nguyên thân tỷ tỷ tìm được một cái cơ hội, vì rút nguyên thân chạy trốn, bị này chi lính đánh thuê đội người đánh chết. Nguyên thân bị rất nhiều cơ khổ, chính mình bảy thấu tám thấu chế tạo một phen vũ khí sinh vật, đem hại chết tỷ tỷ kia đội lính đánh thuê đều ám sát rớt, Sau đó nhập cư trái phép đi đệ nhất khu muốn tìm lãi mãi Tới rồi đệ nhất khu sau, mới phát hiện bình hồng hy cư nhiên thế thân thân phận của nàng, về gia tộc thành nhan gia tiểu thư. bình hồng hy còn trộm nàng nghiên cứu ký lục số liệu cùng thiết kế thành công chế tạo ra sinh vật vũ khí trở thành đệ nhất khu nổi danh thiên tài vũ khí chuyên gia còn cùng nguyên thân đã từng đã cứu cũng thích thượng nam nhân đính hôn lại đã trải qua một ít khúc chiết nguyên thân rốt cuộc gặp được đã giàu hết đèn tắt mãi mãi từ mãi mãi trong tay bắt được một trương tài nguyên đồ đây cũng là nhan ra những người khác và bình hồng hy nhớ thương nguyên thân mới biết được nguyên lai bình hồng hy sở dĩ có thể dùng nguyên thân thân phận chính là nhan ra người hỗ trợ Lộng một phần giả xét nghiệm ADN, muốn làm nguyên thân mãi mãi tin tưởng Bình Hồng Hy, đem tài nguyên đổ lửa tới tay. Bất quá nguyên thân mãi mãi lại rất khôn khéo, cũng không nhả ra, vì thế bị Bình Hồng Hy hạ mạn tính độc dược. Vẫn luôn chờ nguyên thân cái này chân chính thân cháu gái xuất hiện, mãi mãi mới trộm đem tài nguyên đổ chuyển cho nàng. Mà không bao lâu, nguyên thân đã bị phát hiện cũng gặp đổi giết. Tuy rằng nguyên thân thực thiên tài, vẫn luôn ở đệ nhất khu trốn trốn tránh tránh đã hơn một năm, nhưng vẫn là bị tìm được mang theo trở về. sau đó nàng làm trò nhan ra người và bình hồng hy mặt lấy ra kia trương bọn họ muốn tài nguyên đồ dùng chính mình mân mê ra tới cường hiệu chất ăn mòn hoàn toàn hủy hoại cũng chọc giận nhan ra người đem nàng cầm tù lên tra tấn hy vọng từ miệng nàng cậy ra bản đồ kia đồ vật vị trí con thỉnh đỉnh cấp thôi miên sư tưởng vận dụng phi thường thủ đoạn nguyên thân vì không cho những người này như nguyện liền tự sát mà nàng đã từng đại đa số nghiên cứu thành quả cơ hồ đều bị bình hồng hy liên hợp nhan ra phiên bản chế tạo ra tới sau khi chết nguyên thân mới biết được nàng hết thể đều bị bình hồng hy trộm đi đối phương còn hại chết nàng tỷ tỷ cùng mãi mãi hoang khí ngập trời mới có thanh dữ đã đến thanh dữ cũng từ nguyên thân trong trí nhớ đã biết đây là một cái cái dạng gì thế giới bên ngoài hoàn cảnh ác liệt sinh tồn gian nan căn cứ nội trải qua mười mấy năm xây dựng lại an ổn xuống dưới nhân loại phản lợi dụng bên ngoài từ trường cùng biến dị vật chờ nghiên cứu ra không ít có lợi đồ vật cùng vũ khí nào đó phương diện khoa học kỹ thuật thậm chí so mặt thế trước càng phát đạt Đây là một cái khoa học kỹ thuật cùng phế thổ cùng tồn tại thế giới. Mới vừa tiếp thu xong nguyên thân ký ức, phòng môn bị đẩy ra. Thanh dữ nghiêng đầu nhìn qua đi, liền thấy hai nam một nữ đi đến. Nàng nhận ra đây là cứu chính mình người. Trống thân mình nửa ngồi dậy, nàng đem mang ở cái mũi thượng dụng cụ bắt lấy tới. Nay ngoạn ý như là hiện đại hô hấp khí, công hiệu lại là hấp thu rửa sạch trong cơ thể quá liều phóng xạ. Tiếp thu nguyên thân ký ức, Thanh dữ cũng nhận ra trong đó kia hai gã nam tử thân phận. Cơ ung. Cơ gia trẻ tuổi trung xuất trung nhất kế thừa người được đề cử. Tư cần, tư gia trẻ tuổi trung người xuất sắc. Hai người đều là dị năng giả. Hơn nữa cơ gia, tư gia cùng nhan gia giống nhau, đều là đệ nhất khu nội thực lực nhất lưu gia tộc. Đầu bạc có việc đi ra ngoài, sau khi trở về vẫn luôn suy nghĩ cùng sửa giả thiết, đến bây giờ mới viết ra tới một trường, chương 2 không kịp viết, hôm nay liền cũng chỉ có thể một trường, bất quá ngày mai sẽ tam trường cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mươi 292 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 3. mươi 292 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, ba Ngồi dậy sau, thanh dữ đối ba người lộ ra cái tươi cười. Đa tạ các ngươi đã cứu ta. Cơ ung cùng tư cần không nói chuyện, cơ anh đối thanh dữ nói, vừa vặn gặp, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Nàng lại hỏi, ngươi liền ở tại cái này khu sao? Thanh dữ gật đầu, ân ta liền trụ đệ từ khu. Cơ anh cười cười, kia còn hảo. Ngươi nằm viện phí đã giao, chủ đến ngày mai kiểm tra không có việc gì liền có thể về nhà. Thanh Dưu nói, nhiều ít tín dụng điểm. Ta chuyển cấp ngươi. Nhân loại thành lập người sống sót căn cứ sau, đã từng tiền liền tất cả đều trở thành phế thải, bắt đầu sử dụng tín dụng điểm. Mỗi cái người sống sót đều sẽ phát một cái vòng tay, cũng chói định thân phận, có thể thông tin cùng dùng tín dụng điểm chi trả, chuyển khoản. Cơ anh cũng không có làm ra vẻ nói không cần, tuy rằng điểm này tín dụng điểm đối nàng tới nói không tính là cái gì. Nhưng dù sao cũng là người xa lạ, hơn nữa không cần nói, làm đến như là bố thí giống nhau, lòng tự trọng cường người cũng sẽ không tiếp thu. Nàng cười nói, tổng cộng 1.300 tín dụng điểm. Thanh dữ gật gật đầu, nâng lên vòng tay cờ lực mở chi trả giao diện, sau đó liền xấu hổ. Nàng tài khoản thượng ngạch trống là Linh. Nguyên thân cha mẹ sau khi chết, hai người tín dụng điểm căn cứ bên này đều chuyển cho nàng tỷ tỷ, Sau đó tỷ tỷ để lại một nửa đương ra dùng. Dư lại một nửa chia đều chuyển cho nguyên thân và bình hồng hy, mỗi người 8.000 nhiều tín dụng điểm. Hiện tại bằng không, vậy chỉ có một khả năng, bình hồng hy hại nguyên thân sau, liền nàng tín dụng điểm đều không có bông tha, cùng nhau chuyển đi rồi. Rốt cuộc vòng tay chi trả đều là dùng vân tay, đối phương lấy nguyên thân ngón tay xác định chuyển khoản là được. Đã từng nguyên thân tỉnh lại sau phát hiện tín dụng điểm không có, vẫn luôn tưởng kêu mấy cái lính đánh thuê chuyển đi. Cho nên thanh Dữu cũng không nghĩ tới sẽ không tín dụng điểm. Nàng buông thủ đoạn Xin lỗi nhìn cơ anh, ngượng ngùng, ta vòng tay tín dụng điểm bị người chuyển đi rồi, ta có thể hay không lúc sau kiếm được tín dụng điểm trả lại ngươi. Cơ anh cũng không thèm để ý, hành a Thanh dữ nói, ta kêu Thanh dữ, chúng ta đây cho nhau thêm một cái vòng tay hảo. Cơ anh nhìn ra được tới Thanh dữ là nghiêm túc, có thể. Tiếp theo nàng báo chính mình vòng tay hảo, đúng rồi, ta kêu cơ anh. Thanh Dữu nhanh chóng đưa vào cơ anh vòng tay hảo, điểm xin bạn tốt. Thực mau cơ anh bên kia liền thông qua. Như vậy về sau hai người chẳng những có thể thông tin liên hệ, chỉ cần ở nhất Hảo căn cứ nội, đều có thể tiến hành tín dụng điểm chuyển khoản. Cơ anh thông qua sau nói, vậy ngươi bảo trọng, chúng ta liền đi trước. Thanh dữ nhìn nàng, nghĩ nghĩ vẫn là nói, ngươi đã cứu ta, không chỉ là tín dụng điểm, ân tình này ta cũng nhớ kỹ. Ta sẽ xem tướng mạo, ngươi ấn đường biến thành màu đen, có huyết quang hai ương. Nàng lại véo chỉ tính tính, cho nên ta kiến nghị ngươi gần nhất năm ngày đều không cần ra ngoài, nếu không sẽ gặp được nguy hiểm. Đặc biệt là không thể đi Tây Nam vương nhất định không cần đi. Nàng xem cơ anh chẳng những ấn đường biến thành màu đen, giữa mày còn có một tầng nhàn nhạt tử khí. Thuyết minh đối phương sống không quá tháng này đi. Nguyên thân ở đệ nhất khu đãi quá, thường xuyên nghe người ta nhắc tới cơ ung, cũng gặp qua hắn vài lần, nhưng không có gặp qua cơ anh. Nhưng thật ra nghe nói qua cơ ung mội mội ra ngoài ý muốn mất sớm, hiện tại xem ra chính là cơ anh. Thanh dưu nói làm cơ anh ba người đều giật mình. Cơ ung trên người khí thế toàn bộ khai hỏa, khiếp con ngươi nhìn về phía thanh dữ, ngươi như thế nào biết chúng ta muốn đi Tây Nam Phương? Ngươi là ai phai tới? Bọn họ muốn đi Tây Nam Phương tìm một loại rất quan trọng thực vật biến đến dị, mà muội muội tuy rằng không phải dị năng, giả, lại đối thực vật thực mẫn cảm, cho nên trong nhà nhân tài làm hắn mang muội muội cùng nhau tìm kiếm. Nhưng chuyện này chỉ có cơ gia cùng tư gia cao tầng, cùng với bọn họ ba người biết, mang ra tới hộ vệ cũng không biết việc này, cái này thiếu nữ lại là làm sao mà biết được. Còn cố ý bại lộ ở bọn họ trước mặt, lại là cái gì mục đích đâu. Thanh dữ liền biết những người này sẽ hiểu sai, nhưng nàng phát hiện cơ anh vấn đề, liền vô pháp làm được thờ ơ lạnh nhạt. Nàng nhún nhún mai, ta chính là xem nàng tướng mạo nhìn ra tới, các ngươi tin hay không tùy thích. Nếu không phải nàng đã cứu ta, ta mới sẽ không tự tìm phiền toái nhắc nhở. Tư cần những mày, ngươi sẽ xem tướng mạo. Này không phải đại thai biến phía trước đổ vật sao. Bọn họ đều là đại thai biến sau sinh ra. hắn cũng là từ gia tộc bảo tồn một quyển Đại thai Biến trước Tư Liệu biết đã từng còn có một loại huyền học phong thủy sư sẽ nhìn cái gì tướng mạo phong thủy giống như vô cùng kỳ diệu bất quá hắn không thật sự thanh diệu quang côn nói đúng vậy chính là Đại thai Biến trước đồ vật ta ba dạy ta ta dù sao nhắc nhở các ngươi chính mình nhìn làm đi Đại thai Biến sau rất nhiều thành thị đều biến thành phế thành thậm chí phế tích nhưng các đại căn cứ đều ở tổ chức người đi thành thị tìm kiếm Đại thai Biến trước lưu lại tới đồ vật tỉ như máy móc vũ khí Thư tịch, hạt giống trở. Này đó ngoạn ý tìm trở về giá trị vẫn là tương đối cao, cho nên bây giờ còn có một ít người hoặc là lính đánh thuê đội đi vứt đi trong thành thị sưu tầm, tìm được đồ vật liền lấy về căn cứ đổi tín dụng điểm hoặc là tài nguyên. Nguyên thân ba ba chẳng những sinh ra ở đại thai biến trước, còn đi theo người đi vứt đi thành thị quá vài lần, trong nhà thực sự có mấy quyển tìm trở về huyền học thư, cho nên nàng sẽ này đó cũng có thể viên qua đi. Từ cần ba người cũng không tin tưởng có thể từ người tướng mạo thượng, nhìn ra tới mấy thứ này nhưng xem thanh dữu như vậy quan côn biết trừ phi dùng hình nếu không khó từ nàng nơi này hỏi ra cái gì tới cơ ung quay đầu nhìn về phía muội muội muốn lưu lại nàng sao muội muội còn có một loại năng lực có thể cảm nhận được đối phương nói chuyện khi cảm xúc dao động cũng phán đoán thật giả cơ anh lắc đầu không cần chúng ta đi thôi nàng thật sâu mà nhìn thanh dữu liếc mắt một cái nói đa tạ ngươi nhắc nhở tai kiến thanh dữu gật đầu cười nói tai kiến Cái này cơ anh xem ra là đặc thù năng lực giả. Thế giới này trừ bỏ dị năng giả cùng người thường ngoại, còn sinh ra số rất ít đặc thù năng lực giả. Đối nào đó phương diện sẽ phi thường mẫn cảm hoặc là kỳ lạ, tỉ như có thể làm động vật hoặc là thực vật thân cận, cảm giác được đến chúng nó cảm xúc. Nguyên thân trong trí nhớ, nghe nói người như vậy đối người cảm xúc dao động cảm giác cũng phi thường mẫn cảm. Cơ anh hẳn là cảm giác đến nàng không có nói sai, lúc này mới sẽ làm nàng ca ca buông tha chính mình. Đại gia tộc ra tới, Lại ở đại thai biến lúc sau sinh ra lớn lên nữ hải có thể có thiện lương một mặt, nhưng tuyệt đối sẽ không quá đơn thuần cùng thánh mẫu. Cơ ung ba người rời đi phòng bệnh, về đến gia tộc ở cái này khu nơi dừng chân sau. Cơ ung vẫn là không yên tâm, phân phó người đi tra thanh dữ thân phận tin tức. Có thanh dữ vòng tay hảo, cộng thêm nơi này là thấp nhất cấp đệ tứ khu, cơ gia muốn tra một người bình thường lại đơn giản bất quá. Chỉ là 10 phút không đến, cơ ung liền thu được thanh dữ sở hữu tin tức. Xem xong vòng tay thượng tin tức. Hắn có chút ngoài ý muốn. Tư cần thấy thế hỏi, nàng là người nào? Cái này thanh dữ thân phận hẳn là không đơn giản, nếu không bạn tốt sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này. Cơ ung nói, nàng là nhan tổ ninh tiểu nữ nhi, nhan gia tiểu thư. Nhắc tới nhan tổ ninh, tư cần cùng cơ anh cũng đều kinh ngạc hạ. Bọn họ cũng đều biết vị này, tuy rằng là cái người thường, nhưng chỉ số thông minh lại rất cao. Đã từng nói ra không ít nghiên cứu khoa học loại thiết tưởng, nghe nói còn phi thường bác học đa tài, đề cập quá không ít lĩnh vực. Bất quá nổi tiếng nhất, vẫn là hắn thân là nhan gia dòng chính duy nhất một người bình thường thiếu gia, chẳng những cự tuyệt nghi gia tiểu thư theo đuổi, cũng không thường dứt khoát cự tuyệt hai nhà liên hôn, mạnh mẽ cưới cái người thường làm vợ. Làm nhan gia cùng nghi gia quan hệ có vết rách, cũng bởi vậy không được nhan gia chủ thích, bị hắn các huynh đệ chèn ép, thiếu chút nữa bị gia tộc trục xuất. Nhưng một chút người không nghĩ tới chính là, nhan tổ ninh phi thường có cốt khí chủ động rời đi đệ nhất khu, mang theo thê nữ đi đệ tứ khu sinh hoạt. Vô dụng bất luận cái gì gia tộc tài nguyên hoặc là đánh nhan ra cơ hiệu, dựa vào chính mình thành công ở đệ tứ khu dừng chân, còn xông ra điểm danh thanh. Đây cũng là mấy đại gia tộc, cái thứ nhất dám phản kháng gia tộc người thường, làm không ít người bội phục. Chương 293 mạt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài, 4. Chương 293 mạt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 4. Tư cần biết Nhan Tổ ninh tin tức, bởi vì nàng cô cô ở đại thái biến trước cũng thích đối phương. Nhan Tổ ninh ở 3 năm trước đây đã chết. Khó trách cái kia Thanh Dữu sẽ tại giã ngoại bị người tình kế. Hắn sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng, là bởi vì cô cô ở nhan tổ ninh sau khi chết năm thứ hai gà chồng. Hắn lại nói, có phải hay không nhan ra người dở cho quỷ. Cơ ung lắc đầu, hẳn là không phải, 89 chín phần mười là nhan tổ ninh dưỡng nữ Bình Hồng Hy làm. Ta người tra được, Thanh Dữu ngày hôm qua là bị nàng thân tỷ tỷ cùng dòng binh đoàn một cái đồng đội lừa đi ra ngoài, người nọ lúc sau lại và Bình Hồng Hy cùng nhau trở về căn cứ. Bọn họ là ngày hôm qua cứu người, hôm nay Thanh Dữ mới tỉnh. Hắn lại nói, vừa vặn ngày hôm qua Thanh Dữ vòng tay có một bút 8.000 nhiều tín dụng điểm chuyển khoản, đối phương chính là Bình Hồng Hy. Hơn nữa chúng ta cứu nàng thời điểm, trên người nàng cũng không có bất luận cái gì vết thương, bốn phía cũng không có đánh nhau dấu vết, thuyết minh 89 chín phần 10 là người quen đem nàng mê đi, sau đó lây rất phòng hộ mặt nạ bảo hộ, lại chuyển đi tín dụng điểm. Đúng rồi, cái kia Bình Hồng Hy trở lại căn cứ sau. Tối hôm qua cưới mà xe rời đi đệ tứ khu. Như vậy vừa thấy, ai làm hại thanh dữ vừa xem hiểu ngay. Tư cần bĩu môi nói, cái kia dưỡng nữ thật đúng là đủ nhẫn tâm cùng bạch nhã lang. Ba người lúc này đối bình hồng hy đều sinh ra một loại phản cảm. Hơn nữa đồng thời tưởng, về sau nếu là hồi đệ nhất khu gặp, nhưng đến phòng bị điểm. Tư cần hỏi tiếp, kia muốn nghe nàng nhắc nhở sao. Cơ ung nghĩ nghĩ nói, từ tình báo thượng xem, nàng cùng đệ nhất khu người cũng không có liên hệ, thân sinh cha mẹ qua đời. Tỷ tỉ, tỉ ra ngoài nhiệm vụ, không có khả năng biết chúng ta kế hoạch. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ nàng sau lưng có người, hơn nữa là cố ý làm chúng ta cứu nàng khả năng. Cơ anh nói, ta cảm giác đến nàng cũng không có nói dối. Tiếp theo nàng lại nói, nhưng kia cây thực vật biến dị đối chúng ta hai nhà tới nói quá trọng yếu, cho nên mặc kệ có cái gì nguy hiểm, ta cũng đến đi. Kia cây thực vật biến dị quan hệ đến gia tộc phòng thí nghiệm tương lai phát triển phương hướng, cần thiết đến bắt lấy mới được. Cơ ung trên mặt thần sắc biến ảo hạ, lại chuẩn bị đầy đủ điểm lại xuất phát. Kia thực vật biến dị nghe nói sẽ di động vị trí, chỉ có muội muội mới có thể cảm giác tìm được, nếu không hắn cũng không nghĩ là muội muội đi mạo hiểm. Tuy rằng phán đoán Thanh Dữ biết bọn họ kế hoạch khả năng tính tương đối tiểu, nhưng Cơ ung vẫn là phái người nhìn chằm chằm nàng. Trong phòng bệnh, Thanh Dữ sửa sang lại nguyên thân một ít ký ức, phát hiện nơi này từ trường biến dị sau, bên ngoài không ít biến dị vật, tự nhiên cùng nàng đã từng nơi thế giới không ít tài nguyên thuộc tính thực tương tự. Đại biểu liền Tính không có không gian chờ vật, nàng ở thế giới này nhưng phát huy không gian cũng mang đại. Thân thể suy yếu lợi hại, nơi này là an toàn, cho nên nàng thực mau liền nằm trở về, mang lên bài phóng xạ dụng cụ nhắm mắt lại ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, bác sĩ tới phòng bệnh vì Thanh Dữu kiểm tra rồi hạ thân thể, báo cho nàng trong cơ thể phóng xạ đã hàng tới rồi bình thường giá trị, có thể xuất viện. Còn tặng một lọ dinh dưỡng dịch, uống xong lúc sau có thể bổ sung thể lực. Thanh Dữu uống xong dinh dưỡng dịch, liền rời đi bệnh viện. Nơi này ly nguyên thân gia trụ địa phương không gần, cửa tuy rằng có xe buýt có thể về đến nhà phụ cận, nhưng trên người nàng lại không có tín dụng điểm. Chỉ có thể đi bộ trở về, thuận tiện tận mắt nhìn thấy xem thế giới này căn cứ. Đi rồi một khoảng cách, thanh dữ liền phát hiện sau lưng có người trộm đi theo chính mình. Nàng cũng không ngoài ý muốn, càng sâu đến đoán trước tới rồi. Cơ ung đám người nếu là không phải người nhìn chằm chằm nàng, cũng không có khả năng bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Bất quá nàng không sao cả có người đi theo. Dù sao nàng lại không thành vấn đề, còn có thể đương miễn phí bảo tiêu dùng, khá tốt. Thanh dữ đi ở trên đường, bệnh viện bốn phía có không ít tiểu khu phòng, hẳn là đại thai biến lúc sau kiến, tầng lầu đều tính cao. Lúc trước nhất hảo căn cứ chính là ở nguyên bản đế đô vị trí thượng thành lập sinh tồn giả căn cứ, sau đó ra bên ngoài mở rộng đến đệ tứ khu. Cung cấp với hiện đại từ đế đô từ ngoại mở rộng đến quanh thân đại huyện huyện nhỏ, sau đó lại đến thôn trấn. Đệ tứ khu chính là trước kia liền ở bên nhau mấy cái tiểu huyện thành cải biến. Nguyên thân gia trụ địa phương cùng loại với trong đó một cái thôn trấn càng là đi ra ngoài càng là cho người ta một loại tang thương rách nát cảm giác. Hành tẩu không ít người, biểu tình đều cho người ta một loại chết lạng cảm. Dọc theo đường đi, có vài tên muốn lại đây đến gần hoặc là mục đích không đơn thuần nam tử. Bất quá còn không có tới gần Thanh Diễu, đã bị đi theo nàng người âm thầm giải quyết. Thanh Diễu đi rồi hơn một giờ, lúc này mới trở lại nguyên thân gia. Một tòa nông gia tiểu viện tử, nhìn ra được tới tường vây là cố ý thêm cao hơn, tường vây trên đỉnh còn dùng hàng rào điện. Nếu là có người phiên bỏ, liền sẽ điện giật. Đại môn là một đạo đặc thù kim loại tài chất môn, muốn phá hư trừ phi là cao cấp hệ thống dị năng giả, nếu không rất khó. Này đó đều là nguyên thân cha mẹ bố trí thay, cho nên bọn họ qua đời lúc sau, nguyên thân ba người ở nhà mới không có gặp được quá nguy hiểm. Dùng vân tay mở ra đại môn, thanh Dữu nhìn qua đi, sân không tính quá lớn. nhưng cũng đủ người một nhà ở, phía trước là khai khẩn ra tới vài khối gieo trồng thổ địa. Ngày hôm qua Nguyên Thân rời đi thời điểm, trong đất đồ vật còn hảo hảo, hôm nay lại một mảnh hỗn độn Thành thục rau dưa trái cây đã bị ngắt lấy đi, không có thành thục cũng bị rút ra ném tới rồi một bên. Thanh Dữu đi phòng khách cùng mấy cái phòng ngủ nhìn nhìn, tất cả đều bị lật qua một lần, hơi chút giá trị điểm tiền có thể sử dụng có thể bán đồ vật cũng chưa. Đời trước Nguyên Thân bị cứu trở về tới sau, đã bị những cái đó lính đánh thuê mang đi nhốt lại. Lúc sau ra bị ba chiếm, lại lần nữa trở về nhìn đến bị phiên đến lộn xộn, tưởng những cái đó linh đánh thuê làm. Hiện tại không cần tưởng, Thanh Dữu đều biết khẳng định là bình hồng hy làm. Nàng đi nguyên thân phòng ngủ, mở ra trong ngăn tủ thực loạn, nhất hạ tầng trong ngăn kéo ký lục các loại số liệu cùng thiết kế nổ tẹp ú, bản vẽ quả nhiên đều không thấy. Nệm hạ tường kép cũng bị xé mở, bên trong nguyên thân cất giấu một túi dị hạch bị cầm đi. Thế giới này tuy rằng không có tang thi, nhưng thực vật biến đến dị, động vật cùng sinh vật trong thân thể. lại có một loại kêu dị hạch đổ vỡ. dị năng giả hấp thu dị năng lượng hạt nhân tăng lên thực lực các đại căn cứ còn ở khai phá dị hạch mặt khác công năng tỉ như coi như một ít đặc thù nguồn năng lượng nhưng trước mắt tiến triển hữu hạn lúc sau nguyên thân chế tạo ra sinh vật vũ khí liền yêu cầu dị hạch cung cấp nguồn năng lượng cũng vì không ít nhân viên nghiên cứu cung cấp linh cảm cùng ý nghĩ thế giới này dị năng giả cùng thanh dữ ở một cái khác mà thế tiểu thế giới cũng không giống nhau cũng không có thuộc tính phân chia Chỉ chia làm hệ thống dị năng cùng não hệ dị năng hai loại. Hệ thống dị năng cũng không thể phóng thích gần chứa bất đồng thuộc tính công kích thủ đoạn, chủ yếu chính là thân thể thay đổi, ở lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ, linh hoạt độ chờ không ngừng cường hóa thượng. Biến dị thú cũng là giống nhau. Mà não hệ dị năng xem tên đoán nghĩa chính là đầu góc cường hóa. Tỷ như nhìn đến nào đó tài liệu hoặc là đồ vật, có lẽ liền sẽ đột nhiên kích phát một loại tân ý nghĩ cùng phát minh, tự hỏi lý giải năng lực Mẫn cảm độ đều so với người bình thường trung thiên tài phải mạnh hơn rất nhiều. Loại này não hệ dị năng giả cơ hồ đều bị an bài đi làm nghiên cứu khoa học. Bình Hồng Hy trọng sinh lúc sau rửa khí vận trong lúc vô ý kích phát chính là não hệ dị năng, cho nên trộm nguyên thân đồ vật mới có thể liên hợp nhan ra người đem này thành công phục chế ra tới. Bình Hồng Hy phụ thân là nguyên thân phụ thân phát tiểu trêu chọc đến một chi đệ nhất khu đại dòng binh đoàn, cả nhà bị giết đến chỉ còn lại có Bình Hồng Hy một người. bình gia thân thích bằng hữu cũng không dám cũng không muốn tiếp nhận nàng vẫn là nguyên thân phụ thân nghe nói sau trộm đi đệ nhất khu đem người mang về tới nuôi nấng lớn lên nguyên thân người một nhà đều đem bình hồng hy coi như người nhà cha mẹ cũng đối xử bình đẳng cho nên đối phương mới biết được nguyên thân một nhà phóng tài vật cùng quý trọng đồ vật địa phương nhưng trung quy vẫn là sai thanh toán thanh hữu phát hiện kia dưỡng nữ trọng sinh lúc sau không phải giống nhau tàn nhẫn chẳng những lấy toán trả ơn hại nguyên thân còn đem cái này ra hữu dụng Đáng giá đồ vật tất cả đều thu quát sạch sẽ, cái gì đều không có lưu lại. Mang không đi càng thuận tay phá hủy, tỷ như bên ngoài loại nửa thành thục cây nông nghiệp. Hiện nhiên là không nghĩ cấp nguyên thân tỷ tỷ vẫn giữ lại làm gì đồ vật. chương 294 mặt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài, Nam. chương 294 mặt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài, Nam. Thanh dữ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng không lưng từ dưới giường kéo ra một cái giương. Mở ra vừa thấy bên trong phong tất cả đều là phỉ thúy cùng phỉ thúy vật phẩm trang sức. Nguyên thân từ nhỏ liền thích các loại nhan sắc phỉ thúy, cha mẹ cũng sủng nàng, chỉ cần nhìn đến bên ngoài có người bán, liền sẽ đổi lấy đưa nàng. Căn cứ sinh hoạt đều là dùng tín dụng điểm, nhưng muốn đổi lấy cái gì hảo tài nguyên phải dùng dị hạch, cho nên dị hạch mới là đồng tiền mạnh. Hoàng kim phỉ thúy ở mặt thế đều không đáng giá tiền, này một cái dương lấy ra đi cũng bán không bao nhiêu tín dụng điểm, bởi vậy Bình Hồng Hy mới tha Nhưng thanh Dữu nhìn đến này đó phỉ thúy, trên mặt lộ ra cái tươi cười. Tuy rằng vô pháp sử dụng linh tuyển, nhưng nàng trong đầu lại có vài loại tụ linh trận bố trí phương pháp. Bình thường tụ linh trận, dùng phỉ thúy coi như nguồn năng lượng là được. Thanh Dữu cầm một ít toái phỉ thúy, đi trong viện chuyên môn dùng để gieo trồng trong đất, bố trí một cái tụ linh trận. Lại đem bị rút ra còn không có hoàn toàn khô héo chết đi cây nông nghiệp tài trở về. Mặt thế khan hiếm trừ bỏ tài nguyên ngoại chính là đồ ăn đặc biệt là không có biến dị nguyên sinh thái đồ ăn nguyên thân mẫu thân gia đang đảo vong thời điểm mang theo không ít hạt giống đến sinh tồn căn cứ lúc sau liền gieo không ít hơn nữa khả năng người một nhà đều tương đối có thiên phú trồng ra lương thực cùng rau dưa trái cây cơ hồ đều không có biến dị không giống như là hiện tại đại đa số cây nông nghiệp tất cả đều bị phóng xạ năng lượng ảnh hưởng biến dị biến dị lúc sau cây nông nghiệp sản lượng so đại thai biến trước càng cao dinh dưỡng thành phần cũng càng cao chắc bụng cảm không sai biệt lắm nhưng kia vị lại kém tới rồi cực điểm bất quá loại này biến dị cây nông nghiệp chỉ có thể ở các đại căn cứ nội hữu hạn ngoài ruộng gieo trồng cho nên số lượng cũng hữu hạn đồ ăn mới vẫn luôn khan hiếm cũng bởi vậy nguyên thân mụ mụ trồng ra nguyên sinh thái cây nông nghiệp liền rất được hoang nên giá cả cũng thực không tồi chiếm trong nhà này nguồn thu nhập tam thành tả hữu nguyên thân phụ thân lưu lại vài món vũ khí cũng bị bình hồng hy cầm đi bởi vậy thanh dữu tạm thời vô pháp ra ngoài bắt giết các loại biến dị vật nàng chuẩn bị trước lưu tại trong nhà chờ thân tỷ tỷ trở về lúc sau, lại làm tính toán. Hiện tại nàng trong tay cái gì đều không có, chỉ có thể dựa này đó cây nông nghiệp tới duy trì sinh hoạt. Nàng vừa rồi bố trí tụ linh trận là tăng mạnh bản, tuy rằng sẽ thực tiêu hao phỉ thúy, nhưng những cái đó nguyên bản sắp thành thục rau dưa củ quả, đêm nay đến ngày mai là có thể ủ chín. Thanh Duy cũng không có thu thập ra, chuẩn bị chờ tỷ tỷ trở về làm đối phương nhìn xem bình hồng hi kết tác. Sau đó từ trong dương lấy ra một khối ngọc mặt dây. dùng tinh thần lực ở trong đó minh khắc một cái phòng ngự trận pháp nàng suy đoán cho dù có chính mình nhắc nhở cơ anh hẳn là cũng sẽ tiếp tục ra ngoài nàng không hy vọng ân nhân cứu mạng như là đã từng như vậy mất sớm cho nên chuẩn bị đưa một quả bùa hộ mệnh cấp đối phương không có lá đùa chu xa chờ dùng ngọc minh khắc ra tới cũng giống nhau thậm chí hiệu quả càng tốt bởi vì tinh thần lực hạn chế cộng thêm này thân thể mới bị cứu trở về tới thực suy yếu cho nên đến buổi tối mới làm tốt thanh giữ bụng này sẽ cũng đói lợi hại đi trong viện đảo mấy cái đã ủ chín khoai tây lại từ sân trong một góc ôm điểm xài, phóng tới phòng bếp thổ bếp tiêu đem khoai tây nướng tới ăn nguyên thân cha mẹ vừa tới đệ tứ khu thời điểm còn không có mở điện cho nên nấu cơm đều là dùng thổ bếp củi lửa hiện tại thủy tài nguyên cũng thực khan hiếm thủy quản thủy là từ bên ngoài tiến cử tới tuy rằng đã làm đi phóng xạ cùng sắt độc xử lý nhưng chỉ có thể dùng để tắm rửa cùng hướng vệ đốt cờ dùng để uống thủy còn phải trải qua sau lại nghiên cứu ra thiết bị lọc mới có thể uống Mà này đó lọc sau thủy đều nắm giữ ở đại gia tộc trong tay, cho nên vô luận ở đâu cái khu đều yêu cầu đơn độc mua dùng để uống thủy, còn không tính tiện nghi. Cùng loại hiện đại mua thùng trang cùng bình trang nước khoáng. Một cái tín dụng điểm cũng chỉ có thể mua 300ml. Bình hồng hy càng tuyệt chính là đem trong nhà dùng để uống thủy đều thu quát đi rồi, cho nên thanh Dữu dùng liền nhau bếp điện từ thủy nấu khoai tây đều không được. Ăn xong khoai tây, thanh dữu đi tới cửa dùng tinh thần lực cảm giác hạ, phát hiện nhìn chằm chằm nàng người còn ở. vì thế yên tâm về phòng ngủ ngày hôm sau lên đem trong viện đủ chín rau dưa trái cây thao xuống đem mai phục phỉ thúy đào ra nhìn nhìn quả nhiên đã biến thành trong xuất sắc nàng thay đổi một đám phỉ thúy đồng thời thay đổi trận pháp bố trí không hề cường hóa như vậy tuy rằng ngủ chín thời gian chậm một chút nhưng phỉ thúy tiêu hao cũng muốn chậm hơn rất nhiều tiếp theo thanh dữu để thượng ủ chín rau dưa trái cây ra cửa đi đường đi đệ tứ khu chuyên môn giao dịch nơi gia phụ cận hàng xóm là luyến tiếc mua loại này đồ ăn ăn Cho nên nàng không nghĩ tới muốn bán cho bọn họ. Cơ gia nhìn chầm chầm nàng người như cũ đi theo. Lại đi rồi hơn một giờ, thanh dữ mới đến giao dịch thị trường. Giao dịch thị trường có hai cái môn, một cái là người bán chuyên dụng môn, một cái là mua phương. Sở dĩ phân chia, là bởi vì bán đồ vật người đi vào đến giao quầy hàng phí. Nhưng nơi này thủ vệ cũng có thể bảo đảm người bán an toàn, chỉ cần ở thị trường nội, liền không cho phép có đoạt đồ vật, cường mua cường bán chờ tình huống phát sinh. Thanh dữ đi đến người bán chuyên môn dùng cửa, xem muốn vào đi người đều sẽ dùng vòng tay đối với một cái máy móc xuất hạng, tín dụng điểm khấu thành công sau, môn liền sẽ tự động mở ra. Bất quá tuy rằng là tự động, nhưng cũng có người nhìn. Vì thế Thanh dữ đi qua đi, đem một cái cà chua đưa cho đang ở thủ đại môn phụ nữ trung niên. Nàng để sát vào nói, Di, ta hiện tại không có tín dụng điểm, có thể hay không phóng ta đi vào bán gọi món ăn. Phụ nữ trung niên nhanh chóng đem cà chua thu lên. Nay cà chua vừa thấy chính là nguyên sinh thái, bình thường có tín dụng điểm đều khó mua được. Nếu là mang về cấp nhi tự ăn, hắn đến cao hứng chết. Đương nhiên, liền tính nhìn đến có người bán, nàng cũng luyến tiếp mua. Nàng nhìn thanh dữu làn da trắng nõn, ăn mặc cũng không kém, không giống như là sẽ nháo sự người. Cũng luyến tiếp đem cà chua lui về, vì thế gật gật đầu, mau vào đi thôi. Sau đó dùng chính mình công nhân tạm soát một chút, mở cửa ra. Thanh dữu đối nàng nói thanh cảm ơn, lập tức đi vào. Tiến vào thị trường, nàng tìm được một cái không người góc quầy hàng, đem dẫn theo rau dưa lấy ra tới bãi ở đại thượng. Sau đó nhìn quanh một vòng, phát hiện thị trường này cùng hiện đại một cái cỡ trung chợ bán thức ăn không sai biệt lắm đại, cũng không chỉ là mua đồ ăn, bán gì đó đều có. Bất quá phần lớn đều là bán đồ dùng sinh hoạt hoặc là lung tung rối loạn chưa thấy qua đồ vật, bán ăn uống người ít nhất. Thanh dữ tuy rằng ở góc quầy hàng, nhưng bởi vì lấy ra nguyên sinh thái rau dưa, lập tức khiến cho vài tên ăn mặc cũng không tệ lắm người chú ý. Sôi nổi đã đi tới, ngươi này cải trắng bán thế nào? Ngươi này cà chua bán thế nào? Thanh dữ liền dựa theo nguyên thân mụ mụ bán giá cả báo giá, đồng thời cự tuyệt mặc cả. Tuy rằng giá cả cao, nhưng này mấy người đều là bỏ được ăn, cho nên thực mau liền toàn chia cắt mua hết. Tay nàng hoàn cũng nhiều ra 300 nhiều tín dụng điểm, không dễ dàng a. Thanh dữ dạo qua một vòng, nhìn đến có người ở bán vàng bạc ngọc trang sức, sau đó đem mang ngọc chọn ra tới, hoa 100 tín dụng điểm mua, lúc này mới rời đi. Ở thị trường không ai dám náo sự, nhưng ra tới một khoảng cách sau, thanh dữ phát hiện chính mình vẫn là bị người theo dõi. Này hai người hẳn là không phải coi trọng nàng kia 200 tín dụng điểm, mà là coi trọng nàng lấy ra tới nguyên sinh thái rau dưa nơi phát ra. Thanh dữ không có quảng, lần này nhưng thật ra không có lại đi lộ trở về, mà là ngồi xe buýt. trừ bỏ cơ uống người, thị trường nhìn chằm chằm nàng người cũng đi theo ngồi trên xe. Xuống xe sau, còn phải đi một đoạn mới đến ra. Nửa đường. Hai gã nhìn qua hung hãn nam tử bước nhanh tiến lên, muốn lấp kín Thanh Diễu. Bất quá còn không có đuổi tới Thanh Diễu, đã bị đột nhiên xuất hiện hai người che miệng kéo đi rồi. Thanh Diễu quay đầu khi, kia hai người mới vừa bị kéo dài tới mặt bên một cái ngõ nhỏ. Nàng đối một người làm bộ người qua đường giáp, khuôn mặt bình thường trung niên nam tử cười cười, đa tạ. Sau đó từ quần áo bao bao móc ra một cái ngọc vòng cổ, cùng với một trường tờ giấy đưa qua, phiền thoái đem cái này giao cho nhà các ngươi tiểu thư. Thanh Diễu cái này hành động. Làm trung niên nam tử không khỏi lộ ra giật mình biểu tình. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân câu chuyện này hẳn là cũng sẽ không quá ngắn. Chương 295 Mạ Thế Phế Thổ bị pháo hôi thiên tài, 6. Chương 295 Mạ Thế Phế Thổ bị pháo hôi thiên tài, 6. Thanh dữ xem hắn bộ dáng này, không khỏi bật cười. Có như vậy khiếp sợ sao? Trung niên nam tử không nhịn xuống hỏi, Ngươi biết chúng ta đi theo ngươi, còn biết chúng ta là người nào? Đều bại lộ. Hắn vẫn là muốn hỏi cái minh bạch. Thanh dữ gật đầu, ta biết từ bệnh viện ra tới bắt đầu, các ngươi liền vẫn luôn đi theo ta, cho nên khẳng định là cơ ra người. Đến nỗi ta vì cái gì sẽ biết, người nhóm coi như ta tương đối mẫn cảm đi. Trung niên nam tử, tương đối mẫn cảm là có thể phát hiện bọn họ này ba gã trung cấp dị năng giả. Nha đầu này nhưng chỉ là cái người thường. Trung niên nam tử lần đầu tiên đối người thường, sinh ra loại không thể coi khinh cảm giác. Hắn nghĩ nghĩ nói, ta đi đem đồ vật giao cho tiểu thư. Mặt khác hai người còn sẽ đi theo ngươi. Dù sao đều ngả bài, che giấu cùng bên ngoài thượng không khác nhau. Thanh dữ gật đầu, hảo A, vậy phiền vái bọn họ hỗ trợ nhiều coi chừng điểm nhà ta. Trung niên nam tử, hóa ra nàng còn đem bọn họ đương bảo tiêu. Hắn thật không biết muốn nói nàng lá gan quá phì, vẫn là quá tâm đại. Đem kéo vào đi người thu thập một đốn, kia hai ga hộ vệ đi ra. Trung niên nam tử phân phó bọn họ vài câu liền rời đi. Thanh dữ đối hai người cười gật gật đầu, đi trước phụ cận mua mấy bình thủy. Lúc này mới xoay người về nhà. Cơ ra. Trung niên nam tử đem phía trước phát sinh sự nói một lần, sau đó đem trong tay mặt dây cùng giấy phóng tới trên bàn. Cơ ung ba người cũng kinh ngạc hạ, hiển nhiên không nghĩ tới thanh dịu một người bình thường còn có loại này bản lĩnh. Ta phía trước liền nói nàng không đơn giản. Cơ ung rỗi tay cầm lấy mặt dây nhìn nhìn, cũng không có nhìn ra tới cái gì kỳ lạ địa phương. Lần này tư cần cũng không phản đối, xác thật không đơn giản, ta nghe bác sĩ nói. Nàng trong cơ thể phóng xạ độ dày đã nghiêm trọng siêu tiêu, nếu là đổi thành những người khác, còn không có đưa đến bệnh viện liền khẳng định chết ở giã ngoại. Hơn nữa phóng xạ độ dày càng sâu, thân thể bị chịu tra tấn liền càng thống khổ, nàng chẳng những kiên trì còn sống, ngao cái loại này thống khổ thời điểm cư nhiên cũng chưa hử thanh. Bọn họ này đó dị năng giả, tuy rằng có thể tại giã ngoại phóng xạ khu đi lại, nhưng thời gian quá dài cũng sẽ bị phóng xạ xúc phạm tới thân thể, trở về lúc sau đều phải làm tiêu phúc xử lý. Hắn đã từng liền không có mang phòng hộ cháo đi ra ngoài, bởi vì ra ngoài ý muốn chỉ hoán hơn nửa tháng mới hồi căn cứ, bị phóng xạ xâm nhập thân thể sau, cái loại này thống khổ tuyệt đối không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Hắn vẫn là cái gì năng giả đâu, thanh dữ lại chỉ là cái người thường, cho nên từ bệnh viện ra tới sau, hắn ở phương diện này đối nàng vẫn là bội phụ. Hắn tò mò nhìn trên bàn giấy, ngươi nhìn xem trên giấy viết cái gì, nàng hẳn là không đến mức khiến cho người đưa một cái không đáng giá tiền điếu liên cấp anh anh đi. cơ ung duỗi tay cầm lấy tới mở ra nhìn nhìn trên giấy nói này mặt dây là nàng cố ý vì anh anh minh khắc phòng thân phủ có thể khởi đến bảo hộ tác dụng nếu chúng ta một hai phải ra ngoài nói làm anh anh nhất định phải đem này mặt dây đeo ở trên người tư cần mày nhịu nhíu liền này ngoạn ý có thể tạo được phòng hộ tác dụng vui đùa cái gì vậy cơ ung cũng không tin ta cũng cảm thấy không có khả năng cơ anh duỗi tay đem mặt dây cầm lấy tới nhìn nhìn ta cảm giác được thứ này không có nguy hiểm cơ ung quay đầu nhìn nàng ngươi thật muốn mang hắn nguyên bản là không chuẩn bị làm muội muội mang rốt cuộc bọn họ đối thanh dữ không thân càng không hiểu biết ai biết kia nàng có thể hay không đào bấy dập hại người tiểu tâm không đại sai cơ anh nắm mặt dây một lát mới nói ta tối hôm qua ngủ làm cái ác mộng tỉnh lại lúc sau mạc dành cảm giác được hoảng hốt loại cảm giác này đã từng ở ta 10 tuổi năm ấy xuất hiện quá nhưng ta nắm lấy cái này mặt dây lúc sau cái loại này hoảng hốt cảm giác thế nhưng biến mất lời này làm cơ ung sắc mặt đổi đổi mỗi mội vẫn luôn đều có đặc thù cảm giác năng lực, 10 tuổi năm ấy nàng vẫn luôn nói hoàng hốt, liên tiếp làm ác ngộng sau đó không bao lâu đã bị người đẩy đến trong ao thiếu chút nữa chết đuối. Cho nên đột nhiên có loại cảm giác này, cũng đại biểu cho một loại nguy hiểm báo động trước. Hắn nghĩ nghĩ nói, cầm đi kiểm tra hạ đi, nếu là không có gì vấn đề, ngươi liền mang ở trên người. Cơ anh nguyên bản tưởng nói nàng cảm giác không thành vấn đề, nhưng nhìn đến ca ca quan tâm ánh mắt, vẫn là gật đầu, hào đi. Cơ ung thực mau làm người lấy dụng cụ kiểm tra rồi một lần, phát hiện đây là một cái thực bình thường ngọc mặt dây vòng cổ, không có phóng xạ không có độc cũng không có gì thai hoàng ẩm. Đương nhiên, cũng không có kiểm tra đo lường ra cái gì phòng hộ năng lượng. Cái này làm cho hắn cùng tư cần càng mặt danh, này ngoạn ý như thế nào phòng thân. Cơ anh lại rất thích đem vòng cổ treo ở trên cổ, cũng không biết vì cái gì, mang lên này vòng cổ sau, nàng cả người đều cảm thấy an tâm rất nhiều. Bên kia, cơ anh một mang lên vòng cổ. Thanh dữ liền cảm giác được, vì thế yên lòng. Nàng dùng vòng tay ý đồ liên hệ tỉ tỉ, nhưng lại vẫn là vô pháp truyền được, thuyết minh như cũ cách rất xa. Vòng tay ở trong căn cứ vô luận là ở đệ mấy khu đều có thể sử dụng, nhưng là ra khỏi thành ngoại mấy chục km sau, liền đem vô pháp lại cùng căn cứ người thông tin. Bất quá nhưng thật ra có một cái đặc thù công năng, sau khi rời khỏi đây vòng tay cùng vòng tay chi gian có thể lẫn nhau sử dụng liên hệ. Tương đối phương tiện quân đội hoặc là cá nhân. do binh đoàn chờ đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng bởi vậy bình hồng hy mới có thể tại giã ngoại đem nàng tín dụng điểm chuyển đi tệ đoan là nếu cách khá xa tại giã ngoại lẫn nhau chi gian cũng đem thất liên thanh dữ còn thử thử tu tiên công pháp nhưng phát hiện thế giới này tuy rằng thay đổi nhưng cũng không có linh khí có thể tu luyện bất quá thanh dữ cũng không thất vọng liền tính có thể tu tiên nàng cũng sẽ không tu chủ yếu là bởi vì nguyên thân nguyện vọng nguyên thân có ba cái nguyện vọng đệ nhất Dùng người thường thân phận ở nghiên cứu khoa học sáng tạo thượng đánh bại bình hưng hy, đem đối phương từ đám mây kéo xuống tới, càng không cần lại làm đối phương thực hiện được hại tỉ tỉ cùng nãi nãi. Đệ nhị, dùng người thường thân phận chứng minh chính mình, cũng nói cho mọi người, không phải chỉ có não hệ dị năng giả mới có thể đứng ở nghiên cứu khoa học tối cao độ, người thường chỉ cần dám nghĩ dám làm cũng vì chi phân đấu, cũng là có thể trở thành hiện thực. Cuối cùng một cái nguyện vọng, bảo hộ nãi mãi cùng tỉ tỉ, làm các nàng sống thọ và chết tại nhà. Không thể dị năng cùng tu tiên, thanh diệu lại có thể luyện thể. Nàng biết một loại người thường đề cao thân thể các hạng tố chất luyện thể phương pháp, đem thân thể tố chất tăng lên đi lên. Về sau vô luận là ra ngoài vẫn là làm nghiên cứu khoa học mới có ưu thế, rốt cuộc thân thể là cách mạng tiền vốn sao? Nàng gần nhất mấy ngày đều lưu tại trong nhà, không phải luyện thể chính là tiếp tục dục sinh cây nông nghiệp đi bán. Hôm nay thanh diệu mới vừa đánh xong một bộ quyền tắm rửa ra tới, liền nghe được tiếng đập cửa. Nay khẳng định không phải tỷ tỷ. rốt cuộc đối phương có vân tay có thể trực tiếp mở cửa tiến vào. Vậy hẳn là cơ ung đám người đã trở lại. Bất quá nàng không có lập tức mở cửa, mà là hỏi: "Ai?" Nàng hiện tại thực lực hữu hạn, lại không có gì lợi hại vũ khí, đối thượng trung cao cấp dị năng giả là muốn game over, cho nên vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thực Man chập truyền miệng tới cơ ung thanh âm, "Là chúng ta." Quả nhiên là bọn họ, Thanh Dũ mở ra môn, chỉ có thấy cơ ung huynh muội. Nàng làm hai người tiến vào. Cũng phân biệt đệ một lọ thủy cấp hai người. Hai người tiếp nhận thủy, cảm ơn. Cơ anh đối thanh dữ lại lại lần nữa nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi phía trước vòng cổ, ta cứu ngươi nhân tình, có thể triệt tiêu. mươi 296 mạt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài, 7. mươi 296 mạt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài, 7. Trước hai ngày, cơ anh đi theo ca ca đám người đi ra ngoài tìm kiếm kia cây thực vật biến dị. Phí một phen công phu, rốt cuộc tìm được rồi. Nhưng kia cây thực vật biến dị bên người có một con biến dị thú bảo hộ, bọn họ đại chiến một phen, rốt cuộc đem biến dị thú giết chết. Ai biết bọn họ cư nhiên bị một chi hung ác thợ săn đoàn phát hiện cũng theo đuôi. Chẳng những muốn giết bọn họ cướp bóc tài vật, còn muốn tiệt hồ đoạt kia cây thực vật biến dị. Đối phương là mở ra cải trang xe vọt vào tới, bởi vì ngay lúc đó trong đội ngũ chỉ có nàng là cái người thường, cho nên đối phương vọt vào tới sau, một chiếc xe trực tiếp vọt tới nàng trước mặt, đem nàng đâm bay đi ra ngoài. Bởi vì sự ra đột nhiên, Kaka cùng bảo hộ nàng người cách một khoảng cách ngăn cản không kịp. Nàng chỉ có thể chơ mắt nhìn kia chiếc chạy như bay tới xe, thật mạnh đụng phải chính mình. Sau đó nàng cả người bị đâm cho bay ngược đi ra ngoài hơn 10 mét xa. Này nếu là đổi thành bình thường, nàng chết chắc rồi. Nhưng bị đâm bay rơi xuống đất sau, nàng chỉ cảm thấy có điểm choáng vắng đầu, thân thể lại không có truyền đến bất luận cái gì cảm giác đau đớn. Tiếp theo nàng liền nghe được từng đạo rất nhỏ răng rất thanh, như là pha lê vỡ vụn giống nhau. Sau đó một hồi ác chiến, bọn họ bên này đã chết gần một nửa người, lúc này mới chạy ra tới. Chờ trở lại căn cứ, Kaka mang nàng đi bệnh viện kiểm tra một hồi, đừng nói là nội thương, chính là ngoại thương đều không có. Nàng nhớ tới phía trước nghe được răng rất thành, sau đó từ trong quần áo đem vòng cổ đem ra. Mới phát hiện vòng cổ mặt dây thượng che kín vết dạng, hiển nhiên đã phế đi. Liên phảng phất cái loại này trọng hình cải trang xe đem nàng thân thể trang toái giống nhau cảm giác. Bọn họ lúc này mới không khỏi tin tưởng. thanh diễu xác thật có một ít nói không nên lời mơ hồ năng lực từ bệnh viện ra tới bọn họ huynh mội liền chạy tới tìm thanh diễu trừ bỏ cảm tạng ngoại còn tưởng thỉnh thanh diễu lại giúp cái vội vì thế cơ anh lại nói chúng ta phía trước gặp một đội thợ săn đoàn tư ca bị đối phương mang theo một khối thi thể căn trung tiếp theo lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện lại kiểm tra không ra nguyên nhân nhưng thân thể hắn cơ năng lại ở dần dần mà suy bại cho nên chúng ta còn tưởng thỉnh người qua đi hỗ trợ nhìn xem Bọn họ cũng là thật sự không có biện pháp, dựa theo bác sĩ ý tứ, tư cần sống không quá đêm nay đi. Chờ bọn họ chạy về đệ nhất khu đại bệnh viện, cũng đã chậm. Húng chi, hồi đệ nhất khu bệnh viện, không nhất định có thể cứu trở về tư cần. Tới tìm Thanh Dũ đi hỗ trợ xem, bọn họ là ôm một loại ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý tưởng. Thanh Dũ hỏi, bọn họ thả ra thi thể là cái dạng gì? Thế giới này không có tăng thi, cho nên hẳn là không phải kia loạn ý. Cơ ung mở miệng nói. ăn mặc cổ quái quần áo mặt bộ cùng trên tay làn da cơ bắp đã héo rút trên trán dán một trương màu vàng giấy trong miệng bốn viên răng nanh lại trường lại tiêm cơ anh bổ sung ta nhìn đến một người cầm cái đồ vật lắc lắc sau đó có thanh thúy thanh âm vang lên tia thi thể lại đột nhiên nhảy qua đi bóp chặt tư ca cũng cắn hắn một ngụm thanh dữu vừa nghe liền minh bạch cơ anh trong miệng nói hẳn là lục lạc sau đó khống chế được cương thi cắn người nay hẳn là đại thai biến trước khống thi thuật xem ra là có người ở đại thai biến trước liền dưỡng cương thi Ở mặt thế sau cũng vẫn luôn dưỡng Nàng từ nguyên thân trong trí nhớ biết Thợ săn đoàn là chuyên môn tạo thành tại giã ngoại Nhằm vào nhân loại giết người cấp của con thể Bọn họ tự xưng chính mình là thợ săn Săn không phải động vật mà chính là người Khó trách những người này Tại giã ngoại như vậy kiêu ngạo tùy ý Nguyên lai còn có cương thi trở dựa vào Nàng lại hỏi tư cần thân thể có phải hay không biến thành màu xanh lá Sau đó hướng tới thanh hát chuyển biến Cơ ung vui vẻ Đúng đúng, chính là như vậy Thanh Dữu ngươi nếu biết Đó có phải hay không có thể cứu chữa người biện pháp? Thanh dữ gật đầu, cứu người phương pháp ta nhưng thật ra có, bất quá còn phải đi tận mắt nhìn thấy xem xác định hạ mới được. Cơ Ung lập tức nói, kia chúng ta liền đi nhanh đi. Hán đối thanh dữ làm cái thỉnh tư thế, chúng ta xe liền ở bên ngoài. Thức mau, mấy người tới rồi bệnh viện. Trong phòng bệnh, tư cần mặt cùng lộ ra tới làn da đã bắt đầu hướng tới thanh hát chuyển biến. Không đợi cơ Ung hai người thỉnh, thanh dữ liền chủ động đi qua. Xúc lên tư cần mí mắt nhìn nhìn lại nhìn nhìn hắn trên cổ bị cắn miệng vết thương xác thật là cương thi cắn hắn hiện tại chúng thi độc nếu là khó hiểu nói sống không quá đêm nay đi nghe được thanh diễu cùng bác sĩ phán đoán thời gian giống nhau cơ ung kích động hỏi làm ơn ngươi cứu cứu hắn chỉ cần hắn không có việc gì chúng ta tất có hậu báo thanh diễu nhún nhún vai nói ta tuy rằng có thể cứu hắn nhưng là yêu cầu một ít đồ vật mới được ta hiện tại trong tay không có ngươi nhóm đến chạy nhanh đi tìm nàng trong không gian nhưng thật ra đều có đáng tiếc mở không ra. Nguyên thân trong chi nhớ, lúc sau còn từng nhìn đến quá tư cẩn. Kia hẳn là xuất hiện cơ anh không chết cái này biến số, dẫn tới tư cần tao đương. Cơ ung nói, ngươi nói muốn cái gì, ta hiện tại liền phân phó người đi tìm. Thanh diệu từ nghiêng túi sách lấy ra nổ tẹp tu, ở mặt trên viết chu sa, lá đùa cùng bút lông, còn có gạo nếp. Viết xong sau, nàng sẽ xuống giấy đưa cho cơ ung. Lá bùa muốn thật sự tìm không thấy nói, màu vàng giấy cũng có thể tạm chấp nhận dùng. Muốn giải tư cần thi độc, vậy chỉ có dùng phù đốt thành thủy cấp đối phương dùng, lại dùng gạo nếp đắp miệng vết thương, hai bút cùng vẽ. Cơ ung lập tức làm người đi tìm, vô luận như thế nào đều phải ở đêm nay phía trước tìm được. Cơ ra cùng tư ra ở đệ tứ khu phát động sở hữu quan hệ đi tìm. Con hào cuối cùng đều tìm tới, bất quá gạo nếp là biến dị quá gieo trồng ra tới, chu sa trở là ở một người bình thường ra đổi lấy. Nhà này có lao nhân đại thai biến trước là đạo sĩ, cho nên còn giữ lại một ít. thanh dịu nắm lên so bình thường gạo nếp đại gấp hai biến dị gạo nếp nghe nghe còn hảo tuy rằng biến dị nhưng công hiệu cùng nguyên bản gạo nếp khác biệt không lớn nàng đem gạo nếp ma thành phấn ngã vào một cái trong chén lại dùng phù bút chấm chu sa vẽ một lá bừa sau đó dùng ngón tay trà sát phù một chút liền thiêu lên xem đến cơ ung huynh ngội cùng vài tên hộ vệ sửng sốt sửng suốt, chỉ cảm thấy thần kỳ đem thiêu phù nhét vào gạo nếp chờ phù toàn bộ hóa thành hắc hôi nàng rảo rảo lúc này mới đối cơ ung nói đem trong chén bột nếp đắp ở hắn miệng vết thương thượng. Cơ ung tiếp nhận chén, tự mình đi làm. Tiếp theo thanh dữ lại vẽ một chương trừ tà phủ, tự cháy sau ném vào một chén bạch trong nước. Chờ phù đốt sạch hoàn toàn dung nhập đến bạch trong nước, nàng đối cơ ung nói, huy hắn uống xong đi. Cơ ung đoan quá như cũ sạch sẽ trong suốt bạch thủy, trong lòng lại kinh ngạc kinh. Kêu phù thiêu đi vào lúc sau, thế nhưng không có làm bạch thủy biến sắc, hơn nữa chút nào nhìn không thấy lá bùa hôi, này cũng quá thần. những người khác thấy thế cũng là một bộ lại bị kinh đến bộ dáng cũng bởi vậy cơ ung không có bất luận cái gì do dự dùng bác sĩ chuẩn bị đạo thủy quản đem thủy rót cấp tư cần uống xong đi ước chừng qua nửa giờ ở đây người đều chừng lớn đôi mắt mặt mang một bộ khó có thể tin bộ dáng bởi vì bọn họ nhìn đến tư cần làn da thượng thanh hát chậm rãi toàn bộ rút đi lại khôi phục thành bình thường màu da bác sĩ đều xem đến lấy làm kỳ không thôi lập tức vì tư cần kiểm tra rồi một phen tư thiếu sinh mệnh triệu chứng đã vững vàng Thân thể các hạng số liệu bắt đầu khôi phục bình thường. Nay cũng quá thần kỳ, hoàn toàn vượt qua hắn nhận chi. Nghe được hắn nói, cơ ung huynh muội cảm thấy điên đảo nhận chi khiếp sợ đồng thời, còn đều đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân ngày mai đổi mới sẽ tận lực ở 20 điểm trước phát. mươi 297 mà thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 8. mươi 297 mà thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 8. Lại qua mười mấy phút, tư cần từ từ chuyển tỉnh. Hắn suy yếu mở miệng hỏi, ta đây là làm sao vậy? Phía trước hắn cảm giác chính mình sắp chết rồi. Cơ ung tiến lên đối hắn nói, Thanh Diễu cứu chuyện của hắn. Tư cần nhìn về phía Thanh Diễu, đa tạ, ân tình này ta nhớ kỹ. Thân là người bị hại, hắn biết nếu không có Thanh Diễu, chính mình tuyệt đối sống không được. Thanh Diễu cười cười, hảo. Trên người của ngươi thi độc tuy giang giải, nhưng đối thân thể đã tạo thành thương tổn. Ta viết một cái phương thuốc, các ngươi tận lực đem này đó dược liệu tìm tới nga uống. một ngày ba lần liên tục uống ba ngày như vậy thân thể của ngươi cũng là có thể khôi phục tư cần gật gật đầu hảo phiền thoái ngươi thanh dư viết một cái chung ý phương thuốc đưa cho cơ ung có thể tìm được bất biến dị dược liệu tốt nhất thật sự tìm không thấy biến dị sau cùng dược liệu cũng đúng bất quá đến lại uống nhiều hai ngày cơ ung tiếp nhận giấy gật đầu hảo ta sẽ làm người đi tìm các đại căn cứ trừ bỏ loại lương thực ngoại còn trồng chọn không ít dược liệu hẳn là có thể tìm toàn thanh dư nói Ta đây liền về trước ra. Cơ ung nghĩ nghĩ nói, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Chúng ta có thể cung cấp. Hắn nói như vậy, chủ yếu là tưởng báo đáp thanh diễu cứu muội mội cùng tư cần ân tình. Hơn nữa cũng phát hiện thanh dữ lợi hại cùng giá trị, muốn kết giao. Thanh diễu cũng không làm ra vẻ, ta thật đúng là yêu cầu điểm đồ vật. Ta đây viết cái đơn tử, phiền toái các ngươi hỗ trợ tìm xem. Nàng lúc sau nghĩ ra thành, cho nên đến chuẩn bị điểm đồ vật mới được. Cơ ung cười nói, không thành vấn đề. Thanh dữ lại để lại một chương đơn tử, lúc này mới rời đi. Nguyên thân phụ thân thực bác học, đối thực vật cùng khoáng vật chờ còn rất có nghiên cứu, cũng từ nhỏ đều ở giáo nguyên thân. Nguyên thân cũng vẫn luôn đều ở nghiên cứu này đó, cho nên trong trí nhớ có thanh dữ yêu cầu đồ vật thay thế phẩm. Cơ ung làm người đưa thanh dữ rời đi sau, cầm đơn tử nhìn nhìn. Tư cần tò mò hỏi, nàng muốn cái gì đồ vật? Cũng là dược liệu sao? Cơ ung lắc đầu, không phải, ta xem tất cả đều là tài liệu. bất quá nhìn không ra tới nàng muốn mấy thứ này làm gì giống như đều không có liên hệ tư cần nghĩ nghĩ nói vậy chạy nhanh làm người đi tìm lúc sau chúng ta liền biết nàng muốn làm gì nhìn ra được tới hắn hiện tại đối thanh dữ sự thực cảm thấy hứng thú cơ ung cũng là không sai biệt lắm ý tưởng ân trên đường thanh dữ ngồi xe chiều ngoài cửa sổ nhìn lại đột nhiên nhìn đến một người cường tráng nam nhân dẫn theo một cái vợ lặt tiệp bầu rượu nên ngang vào một cái ngõ nhỏ nàng nhận ra tới Đây là bị Bình Hồng Hy thu mua, đem nguyên thân lửa ra khỏi thành cái kia lính đánh thuê. Nàng quay đầu đối tài xế nói, dừng xe, ta liền ở chỗ này hạ. Tài xế lập tức dấm đỉnh, hàng phía sau trung niên nam tử đối Thanh Dưu nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống. Hắn lần này là bị thiếu gia phái tới bảo hộ Thanh Dưu. Thanh Dưu gật đầu, hành. Hai người xuống xe sau, Thanh Dưu trộm đuổi kịp xe rượu nam. Làm trung niên nam tử kinh ngạc chính là, Thanh Dưu rõ ràng là một người bình thường. Nhưng theo dõi che giấu năng lực lại rất cường. Phía trước nam nhân kia là cái dị năng giả, một đường đều không có phát hiện bọn họ. Sau đó người nọ vào một cái tiểu viện tử. Thanh dịu lui ra phía sau vài bước, chạy lấy đà sau vài cái liền dẫm lên nhảy lên tường cao. Trung niên nam tử thấy thế. Hắn là dị năng giả, cho nên chỉ là nhảy một chút liền phiên thượng tường. Cái kia nam tử về nhà sau, trực tiếp đẩy cửa vào một phòng, sau đó đóng cửa lại. Thanh dịu thấy thế dẫm lên tường nguyện chuyển nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất. không có làm ra động tĩnh sau đó lặng lẽ đi đến phòng cửa ngồi xổm xuống nghe lén còn đem đầu cuối ghi âm công năng mở ra trung niên nam tử thấy thế cũng qua đi ngồi xổm xuống lúc này trong phòng vang lên một nữ tử thanh âm ngươi như thế nào lại chạy tới mua rượu có điểm tiền ngươi liền loạn hoa nam tử không kiên nhẫn nói ta cao hứng còn không thể uống chút rượu rượu như vậy quý ngươi vẫn là tỉnh điểm đi nữ tử trắng nam tử liếc mắt một cái hơn nữa ta là sợ ngươi quên làm chính sự Bình Hồng Hy không phải làm người nhìn chằm chằm nhan ra sao. Nam tử hắc hắc cười cười, ta đương nhiên sẽ không quên. Ta vẫn luôn đều nhìn chằm chằm đâu, nhan thanh mông còn không có trở về. Chờ nàng trở lại, ta chỉ cần đem nàng cũng giải quyết, Bình Hồng Hy sẽ lại cho ta 100 viên nhị cấp dị hạch. Phía trước lửa thanh Dữu đi ra ngoài, Bình Hồng Hy liền cho hắn 50 viên một bậc dị hạch cùng 20 viên nhị cấp. Nữ tử mắt sáng rực lên, nàng còn rất có tiền. Nàng phía trước đáp ứng, chỉ cần nhan ra tỷ mọi đều đã chết. nhan gia kia đóng sân liền cho chúng ta có thể hay không thực hiện nam tử nói nàng đem nhan gia của cải toàn cầm đương nhiên là có tiền tiếp theo hừ hừ nàng nếu là dám không thực hiện ta liền đem nàng hại nhan gia tỷ muội sự tuyên dương đi ra ngoài nàng chỉ cần còn tưởng ở đệ nhất khu hốn cũng không dám làm thanh danh hủy hoại nếu không như vậy bạch nhã lang ai dám thâm giao cùng tín nhiệm nữ tử gật gật đầu như thế bất quá chúng ta cũng đến để phòng điểm nàng lại nói đúng rồi Ta phát hiện cái kia thanh dữ đã trở lại, các ngươi phía trước không phải đem nàng lừa ra khỏi thành đi giết sao. Nam tử kinh ngạc hạ, đã trở lại. Sao có thể? Nữ tử nói, như thế nào không có khả năng. Ta tận mắt nhìn thấy đến nàng đi giao dịch thị trường bán nguyên sinh thái rau dưa đâu. Nam tử nhữ như mày, chúng ta rời đi thời điểm đem nàng phòng hộ mặt nạ bảo hộ lấy, như vậy nàng còn có thể tồn tại trở về, kia tiểu nương môn mệnh thật đúng là đại. Nữ tử hỏi, kia làm sao bây giờ? Muốn đem người diệt trừ sao? Nam tử gật đầu nói, đương nhiên, nếu không nàng nếu trước tiên cấp nhan thanh mông báo tin, chúng ta liền phiền thoái. Hơn nữa giết nàng lúc sau, chúng ta còn có thể lại và bình hồng hy muốn một bút dị hạch. Nữ tử nghĩ nghĩ nói, như vậy giết quá đáng tiếc, chúng ta kỳ thật có thể đem nàng trộm tới đóng lại, sau đó làm nàng giúp chúng ta loại nguyên sinh thái đồ ăn, chúng ta cầm đi bán. Nam tử lắc đầu, không được, đem nàng lưu tại trong nhà, chính là cái thai hoàng ẩm. Ngươi đừng quên! Nàng lại nói như thế nào cũng là nhan gia tiểu thư, nếu là ngày nào đó nhan gia nhớ tới nàng tới, chúng ta liền phải xui xẻo. Nữ tử tưởng tượng cũng đúng, kia nếu không đem nàng đưa đi hắc ca nơi đó đi. Chúng ta thượng vài lần đưa đi cô bé so nàng kém xa, đều giá trị không ít tín dụng điểm. Ta xem cái kia thanh dữ lớn lên xinh đẹp lại Thủy Linh, rất nhiều nam nhân liền hảo này một ngụm, khẳng định càng đăng giá, còn có thể nói chuyện xem có thể hay không dùng dị hạch giao dịch. Nam tử vẫn đục ánh mắt sáng lên. cái này chủ ý hảo, chúng ta còn có thể nhiều kiếm một số tiền. sau đó hai người thương lượng, chờ buổi tối liền hành động đi bắt thanh diếu. thanh diếu tử trong trí nhớ biết, Hk là đệ tứ khu hắt trên đường một cái đầu mục, mua hoặc là đoạt không ít nữ tử, chuyên môn làm cái loại này sinh ý. không thể không nói, này hai người có thể ghé vào cùng nhau, quả nhiên đều không phải thứ tốt. nàng từ nghiêng túi sách, lấy ra một lá bừa bắt đầu vẽ bừa. trung niên nam tử liền tò mò nhìn, thức mau, thanh diếu họa hảo phù. Đêm này chết thành cùng loại tiểu nhân bộ dáng Trong miệng mặc niệm vài câu, đối với người giấy điểm điểm. Sau đó kia người giấy giống như là sống giống nhau, đột nhiên lập lên, cũng hướng tới kẹt cửa chui đi vào. Trung niên nam tử xem đến sửng sốt sửng sốt này cũng quá thần kỳ đi. Hắn trộm nhìn nhìn thanh dữu rất tò mò kế tiếp nàng phải làm sao bây giờ. Nghe được bên trong hai người nói chuyện, hắn cái này người đứng xem đều cảm thấy quá mức, càng đừng nói nàng cái này đương sự. Chương 298 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài 9 Chương 298 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài 9 Thanh dữ lại đem bốn phía âm sát tất cả đều dẫn lại đây, từng sợi rót vào đến người giấy trên người. Người giấy vào nhà lúc sau, liền dán góc tường một chút gì. Sẵn kia hai người nói chuyện không chú ý, bay nhanh nhảy lên tới rồi bọn họ bên chân. Trước cọ cọ nam tử chân, lại cọ cọ nữ tử chân, cũng dãn ra khai trang giấy đắp ở hai người chân trung ương. Một cái giấy rác đụng chạm một người. Từng sợi âm sát chui vào người giấy trên người, nó lại làm môi giới đem âm sát truyền lại đến kia hai người trên người. Nơi này tuy rằng là căn cứ, nhưng từ đại thai biến đến bây giờ lại đã chết rất nhiều người, căn bản không thiếu âm sát. Một lát sau, bên trong liên tiếp truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. A, ta toàn thân đột nhiên đau quá. A, hô hấp, ta mau hô hấp không được. Tiếp theo là cái bàn ghế dựa bị đánh nghiêng thanh âm. Lại qua vài phút, Chờ bên trong tiếng vang hoàn toàn không có. Thanh dữ lúc này mới đứng lên, dùng chân tướng môn đá vang ra. Trung niên nam tử cũng vội vàng đứng lên theo đi vào. Sau đó trừng lớn đôi mắt, trên mặt mang theo một loại không thể tin được giật mình. Hắn nhìn đến trên mặt đất nằm hai người đã chết. Hai người sắc mặt xanh trắng, đôi tay che lại cổ, trên mặt thần sắc giữ lại thống khổ dữ tợn, nhìn qua như là hít thở không thông mà chết. Thanh dữ đối hai người chết cũng không ngoài ý mớn, nàng dẫn thực nồng đậm âm sát lại đây. Đủ để nhẹ nhàng giải quyết hai người Mặt thế mạng người không đáng giá tiền Chỉ cần không ở căn cứ trước mặt mọi người giết người Hoặc là bị trong căn cứ cha xét đội bắt được lực điểm Liền không có việc gì Này hai người muốn hại thanh diễu, Nàng tự nhiên sẽ không lưu hậu hoạn Gặp liền tiên hạ thủ vi cường Hùng chi này hai người đều không phải cái gì hào điều, Không thiếu thấu cùng nhau làm thiếu đạo đức sự Thanh diễu cũng không có muốn hai người vòng tay tín dụng điểm Rốt cuộc cha xét đội có thể tra được chuyển khoản ký lục Nàng đem hai người trên người dị hạch lấy đi. Lại lần nữa vẽ bùa chết thành người giấy, ở trong sân đi rồi một lần. Sau đó người giấy đem mấy chỗ tàng dị hạch địa phương tìm ra tới. Thanh dữu lấy đi toàn bộ dị hạch, không có mở cửa, mà là tiếp tục chèo tường rời đi. Trung niên nam tử cũng theo đi lên. Đi theo thanh dữu đi đến cửa nhà, hắn lúc này mới không nhịn xuống hỏi, người cái kia người giấy còn có thể giết người. Giết chẳng những có dị năng giả, mấu chốt còn có thể vô thanh vô tức. Thanh Dữ vẻ mặt cao thâm khó đoán đối hắn cười cười. Trên đời này muốn diệt trừ một người thủ đoạn quá nhiều, ngươi không cần lộ ra một bộ không kiến thức bộ dáng. Trung niên nam tử, hắn thật đúng là liền như vậy không kiến thức. Thanh Dữ không có nhiều lời, mở cửa đi vào sau đó đóng lại. Trung niên nam tử nghĩ nghĩ, làm phía trước liền canh giữ ở cửa hai người tiếp tục bảo thủ bảo hộ Thanh Dữ. Hắn tác hồi bệnh viện, đem vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến ly kỳ sự kiện nói cho cơ ung ba người, cơ ung ba người đều lại kinh ngạc kinh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy tư căn sự, bọn họ cũng vô pháp tin tưởng loại này mơ hồ đồ vật. Bởi vậy không có hoài nghi trung niên nam tử lời nói. Cơ anh mở miệng nói, chúng ta lần sau đi ra ngoài tìm kia cây thực vật biến dị, có thể hỏi một chút thanh dữ có nguyện ý hay không cùng đi. Nếu là tái ngộ đến phía trước những cái đó thợ săn, ta cảm thấy nàng có thể đối phó khắt chế. Ít nhất cũng có thể kiềm chế. Nàng suy đoán thanh dữ là cố ý đem thực lực bại lộ ở bọn họ trước mặt. Gần nhất là làm cho bọn họ kiên kỵ Thứ hai cũng có thể là tưởng hợp tác gì đó. Lần trước bọn họ lọt vào tập kích, kia cây thực vật biến dị nhân cơ hội chạy. Cho nên còn phải lại đi dã ngoại tiếp tục tìm. Lần này đến làm càng nguyên vẹn chuẩn bị mới được. Cơ ung gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Hắn tiếp theo cảm thán, không nghĩ tới người thường trùng còn có như vậy lợi hại nhân vật. Cơ anh nhúng mày, ta vẫn luôn đều nói cho các người, không cần coi khinh coi khinh bất luận kẻ nào. Cơ ung trước kia đối lời này không để bụng. hiện tại lại vớt cái mũi ngượng ngùng cười cười về sau không nhỏ nhìn bọn họ trước kia đối người thường tuy rằng không tính là khinh bỉ nhưng xác thật có chút coi khinh tư cần này sẽ đã khá hơn nhiều hắn nửa ngồi dựa vào trên giường nói nàng lợi hại như vậy phía trước như thế nào sẽ thiếu chút nữa chết ở giã ngoại cơ anh sắc mặt trầm trầm nói ngươi sẽ phòng bị thân cận người sao nàng mười tuổi thời điểm chính là bị thân cận người hầu đẩy xuống nước đối phương bị người thu mua nàng lúc ấy căn bản không nghĩ tới người nọ sẽ hại chính mình Cho nên không có gì phòng bị, nếu không phải trong nhà có một vị trưởng bối trùng hợp đi ngang qua nhìn đến, nàng đã bị hại chỉ vong. Huống chi cái kêu bình hồng hy vẫn là cùng thanh dữ cùng nhau lớn lên dưỡng tỷ, khẳng định bởi vì không có phòng bị mới có thể trúng chiêu. Nghe nàng như vậy vừa nói, tư cần cùng cờ ung cũng cảm thấy có đạo lý. Nếu không lấy thanh dữ lợi hại mơ hồ năng lực, không quá khả năng tại giã ngoại như vậy bị hại, khẳng định là bởi vì tín nhiệm thân nhân mới như vậy. Như vậy tưởng tượng. Đối bình hồng hy phản cảm trình độ càng sâu. Bên kia, thanh dữ về nhà lúc sau đem tìm được một trăm nhiều viên nhất nhị cấp dị hạch đem ra. Nàng cầm lấy một viên một bậc dị hạch thử thử, chính mình vô pháp hấp thu. Sau đó đi trong viện, ở gieo trồng lúa nước kia một khối ruộng nước bốn phía, một lần nữa bố trí một cái tụ linh trận. Lần này là dùng một bậc dị hạch. Chờ ngày hôm sau lên, nàng phát hiện nguyên bản chỉ là nửa thuộc lúa nước tất cả đều chín. Thanh dữ ngồi xổm xuống xem xét hạ. Chín viên dị hạch tiêu hao rước chừng một phần mười năng lượng bộ dáng. Như vậy xem, nếu là dị hạch số lượng thực đầy đủ nói, dùng để loại nguyên sinh thái cây nông nghiệp vẫn là tương đối không tồi. Đồng thời cũng đại biểu, dùng này đó dị hạch tới bố trí trận pháp hiệu quả phi thường hảo. Nàng phía trước suy đoán dị hạch, khả năng có cùng nàng nơi thế giới nguồn năng lượng thạch, tu tiên giới linh thạch cùng loại hiệu quả. Hiện tại xác định suy đoán, kế tiếp nàng phải làm sự liền dễ làm nhiều. Lúc sau mấy ngày, thanh rỉu như cũ du du trong nhà. Cơ úm đám người ở đệ nhất khu an đại đa số đều là nguyên sinh thái nguyên liệu nấu ăn, tới đệ tứ khu không thói quen ăn biến dị rau dưa. Cho nên nghe nói Thanh Dữu phía trước ở bán nguyên sinh thái rau dưa, khiến cho người tới mua. Thanh Dữu không có cự tuyệt, như vậy nàng còn mất việc, không cần lại đi giao dịch thị trường. Nếu không thường xuyên qua đi bán, thực dễ dàng bị người theo dõi. Thế giới này trật tự băng loạn, một người bình thường sinh hoạt, có cái gì thứ tốt, thực dễ dàng bị người nhớ thương cũng muốn chiếm cho riêng mình. Trong lúc Thanh Dữ muốn đồ vật, cơ Ung tìm được gom đủ, làm người mua đồ ăn thời điểm cùng nhau đưa tới. Thanh Dữ liền đóng cửa bắt đầu dùng này đó tài liệu, tạo đã sớm tưởng hảo đối nàng hữu dụng đồ vật. Lại qua mấy ngày, cơ Ung ba người lại lần nữa tới cửa. Tư cần thân thể đã khôi phục đến phía trước trạng thái. Ba người tới mời Thanh Dữ cùng nhau ra khỏi thành tìm kiếm tia cây thực vật biến dị. Đương nhiên, bọn họ cũng không dấu dếm, đem ra ngoài khả năng sẽ gặp được các loại nguy hiểm nói một lần. Bọn họ hứa hẹn sẽ tận lực bảo hộ Thanh Diễu, nhưng nàng cũng đến có tự bảo vệ mình năng lực, nếu không muốn đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ cũng vô pháp khống chế. Rốt cuộc lần trước cơ anh thiếu chút nữa bị đâm chết, tư cần đột nhiên bị cương thi cắn chung, chính là không thể khống ngoài ý muốn sự kiện. Thanh Diễu làm cho cái kia trung niên nam tử dùng âm sát giải quyết hại nàng người, mục đích chính là đối cơ ung mấy người bày ra thực lực. Làm cho bọn họ tại hạ thứ ra khỏi thành thời điểm, nghĩ đến cũng mời chính mình cùng nhau. Như vậy đối bọn họ có lợi Đối nàng cũng có lợi. Nguyên thân ra khỏi thành thời điểm rất ít, cho nên trong trí nhớ đối ngoại thành hiểu biết không nhiều lắm. Mà cơ ung bọn họ đối ra ngoại so với chính mình muốn quen thuộc rất nhiều, có bọn họ ở nàng có thể càng tốt đi tìm hiểu. Cùng bọn họ cùng nhau ra khỏi thành, cũng so với chính mình đơn độc đi ra ngoài sẽ càng an toàn rất nhiều. Cho nên nàng quyết đoán đáp ứng rồi. Vì thế hai bên ước định ba ngày sau cùng nhau ra khỏi thành, lẫn nhau đều ở chuẩn bị hạ. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mươi 299 mặt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài, 10. Cơ ung ba người rời đi sau, thanh dữ lại chui vào phòng bắt đầu chế tạo đồ vật. Ngay hôm sau, thanh dữ nghe được bên ngoài có động tĩnh Nàng từ trong phòng đi ra ngoài, liền thấy một người phong trần mệt mỏi tuổi trẻ nữ tử mở ra đại môn đi đến. Thanh dữ kế thừa nguyên thân tình cảm, nhìn đến nữ tử không khỏi sinh ra một loại thân cận cảm giác. Nàng đây mặt mang cười mở miệng, thì, ngươi đã trở lại. Thanh mông nhìn đến cách đó không xa cười muội muội vẫn luôn dẫn theo tâm dốt của bông nàng bước nhanh đi tới đem trên tay dẫn theo bao ném xuống đất ôm ôm thanh diễu ngươi không có việc gì liền hảo thanh diễu sửng sốt Thì, ngươi là biết cái gì sao thanh mông buông ra thanh diễu nhìn nàng nói ta 10 ngày trước làm cái ác mộng mơ thấy ngươi toàn thân là huyết dọa ta một cú sốc lúc ấy ta liền tưởng gấp trở về ai biết tại giã ngoại gặp nguy hiểm chúng ta đổi ngũ chọc tới một con lợi hại biến dị thú một con bị đuổi giết hiện tại mới có thể chạy thoát trở về Thanh dữ suy đoán này hẳn là tỷ muội liền tâm, ở nguyên thân bị hại thời điểm, tỷ tỷ liền có điểm dự cảm nằm mơ. Nàng thở dài, tỷ, ngươi cảm ứng đích xác thật không sai, 10 ngày trước ta thiếu chút nữa đã chết. Thanh mông sắc mặt đổi đổi, a, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sau đó nàng phát hiện trong nhà còn thiếu một người, vì thế lại hỏi, hồng hi đâu? Thanh dữ lôi kéo tay nàng, ngươi cùng ta tới. Nàng mang theo thanh mông nhìn nhìn phòng khách cùng mấy gian bị phiên thật sự loạn phòng ngủ, cuối cùng dừng lại ở thanh mông phòng. Bình Hồng Hy phía trước thu mua các người dòng binh đoàn một người, đem ta lừa đến giã ngoại, ở đồ ăn hạ dược, làm ta hôn mê. Tiếp theo lại cầm đi ta phòng hộ mặt nạ bảo hộ, đem ta vòng tay tín dụng điểm toàn chuyển đi rồi, cô ý muốn cho ta chết ở giã ngoại. Còn Hảo ta mau chết thời điểm, bị người cứu. Ta trở về lúc sau phát hiện, Bình Hồng Hy đem trong nhà sở hữu có thể sử dụng cùng đáng giá đồ vật đều mang đi, còn đem thành thục cây nông nghiệp mang đi, đem không có thành thục toàn bộ nổ. Thanh mông sắc mặt lại lần nữa đổi đổi Nhiều ra một loại không thể tin được, cái gì? Nàng thế nhưng làm ra loại sự tình này. Ở thân muội muội và Bình Hồng Hy chi gian, nàng đương nhiên tin tưởng thân muội muội. Nàng khó hiểu hỏi, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Chúng ta nơi nào thực xin lỗi nàng? Từ Bình Hồng Hy tới trong nhà, nàng ba mẹ liền đem đối phương coi như thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương. Nàng đối Bình Hồng Hy tuy rằng không có đối thân mội mội càng để ý, nhưng cũng đem này coi như mội mội giống nhau thân thiện đối đãi. Cha mẹ qua đời lúc sau. Nàng càng một mình gánh vác lập nghiệp trách nhiệm, dưỡng dục muội muội và bình thường hy. Nhưng nghe muội muội ý tứ, tia nữ nhân chẳng những hại muội muội, đem trong nhà giá trị điểm tiền đồ vật lấy đi, còn cố ý phá hư chưa thành thục cây nông nghiệp, không nghĩ cho nàng lưu chút nào đồ vật, hoàn toàn là đuổi tận giết tuyệt. Thanh Dũ nói, nàng hẳn là trong lúc vô ý kích phát thành não hệ dị năng giả, liền động tâm tư. Ta nghe nói nàng đi đệ nhất khu, hẳn là đi nhan gia. Cho nên đến đem chúng ta này hai cái chân chính nhan gia tiểu thư diệt trừ. nàng nún nún bay trên đời này có rất nhiều người hiểu ý tồn cảm ơn khá vậy có không ít bạch nhãn lang ở bình hồng hy không có trọng sinh kia một đời cùng nguyên thân tỷ mọi quan hệ vẫn là không tồi còn không có đi đệ nhất khu trước đối nguyên thân cũng là có vài phần yêu thương Tỷ tỷ ra ngoài nhiệm vụ kiếm tiền bình hồng hy liền ở nhà chiếu cấu nguyên thân cũng bởi vậy lần này nguyên thân mới có thể đối bình hồng hy không có chút nào phòng bị mà chúng chiêu thanh dữu suy đoán bình hồng hy thay đổi hẳn là trọng sinh tiến đến đệ nhất khu lúc sau bắt đầu Nguyên thân ở nghiên cứu khoa học thượng thiên tài thiên phú không ngừng bị khai quật, danh vọng càng ngày càng cao, thân phận địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Bình Hồng Hy lại như cũ vẫn là cái người thường, tuy rằng được đến nguyên thân chiếu cố, nhưng trong lòng lại thất hành. Ghen ghét có thể ăn mòn một người tâm. Sau lại nguyên thân còn gả cho hoác gia người thừa kế, đương hoác gia phu nhân. Cái này làm cho vốn dĩ liền yêu thầm nguyên thân trượng phu Bình Hồng Hy càng chịu kích thích, đối nguyên thân cũng từ yêu thương đến ghen ghét, lại đến đoán hận. Bình Hồng Hy đối thanh mông cũng đồng dạng mang theo rất lớn oán khí, tổng cảm thấy thanh mông đối nguyên thân càng tốt, càng bất công. Trọng sinh lúc sau, Bình Hồng Hy đem đối nguyên thân tỷ mọi oán hận mang theo lại đây. Càng là trong lúc vô ý kích phát thành não hệ dị năng giả, liền sẽ cảm thấy chính mình là thiên mệnh chi nữ, cả đời này là thuộc về nàng Bình Hồng Hy phát quang phát lượng thời điểm. Nhưng Bình Hồng Hy trừ bỏ kích phát dị năng ngoại, cũng không có mặt khác bản lĩnh, vì thế liền nghĩ đến muốn đem nguyên thân đã từng hết thể đều cấp đi. Lúc này mới sẽ nhẫn tâm hại nguyên thân. Lúc sau lại hại nguyên thân tỷ tỷ cùng ngãi mãi Hại người, chỉ cần có lần đầu tiên, tự nhiên sẽ có lần thứ hai cùng vô số lần. Sau đó thanh dữ điểm điểm vòng tay, đem ngày đó lục xuống dưới đối thoại phong cấp tỷ tỷ nghe. Thanh mông sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra loại phẫn hận, tiện nhân này quá ngon độc. Nàng phía trước vẫn luôn đều biết bình hồng hy tiểu tâm tư không ít. Nhưng đại gia sống nương tựa lẫn nhau này ba năm, chỉ cần đối phương không quá phận. Nàng cũng đều coi như không nhìn thấy. Ai tưởng tưởng đối phương lại như vậy tàn nhẫn? Nàng lại thở dài, nếu là ba mẹ biết, trong lòng nói vậy sẽ không dễ chịu. Thanh dữ cũng thở dài, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến Bình Hồng Hy sẽ lấy oán trả ơn, biến thành nông phu cùng xà gián độc. Nguyên thân ba ba vẫn luôn là cái thực thông minh cơ trí lại trọng tình nghĩa người, sở dĩ sẽ mạo nguy hiểm đi cứu Bình Hồng Hy nhận uôi, không đơn thuần chỉ là chỉ là bởi vì và Bình Hồng Hy phụ thân phát tiểu, còn bởi vì đại thai biến tiến đến sau. đối phương thành dị năng giả ở bên nhau đảo vong thời điểm đối phương cũng không có từ bỏ người thường nguyên thân ba ba thậm chí còn đã cứu hán vì báo ân lúc này mới sẽ mạo đắc tội kia chi đại lính đánh thuê đội nguy hiểm trộm đi hồi đệ nhất khu đi đem bình hồng hy mang về tới nuôi nấng ở nguyên thân ba mẹ còn sống thời điểm bình hồng hy bạch nhãn lang tiềm chất cũng không có biểu hiện ra ngoài chẳng những ngoan ngoãn hiểu chuyện đối nguyên thân ba mẹ như là thân sinh cha mẹ giống nhau ỷ lại đối nguyên thân cái này mỗi mọi cũng sẽ kiên nhận chiếu cố Ai đều sẽ không nghĩ đến, có một ngày bình hồng hy sẽ biến thành như bây giờ hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc chỉ cần là người bình thường, đều sẽ không đem người khác càng sâu đến người nhà, hướng tới âm u một mặt suy nghĩ. Thanh Mông hít sâu một hơi, về sau nếu là tái kiến nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ở nàng trong lòng cha mẹ hòa thân muội muội là quan trọng nhất. Đặc biệt là cha mẹ qua đời sau, muội muội vẫn luôn là nàng tại đây mà thế cầu sinh, nỗ lực tinh thần cây trụ cùng động lực. Nếu là muội muội cũng đã chết. Nàng không biết chính mình sẽ thế nào, có thể hay không không còn có sống sót hy vọng cùng dũng khí. Càng có chút hề phải cùng tự trách, nàng ra ngoài không có chiếu cố hảo muội muội, thiếu chút nữa làm muội muội gặp độc thủ. Thanh dữ có thể cảm thụ được đến tỷ tỷ cảm xúc dao động. Nàng rôi tay ôm ôm đối phương, tỉ, không có việc gì. Về sau chúng ta cùng nhau nỗ lực tồn tại, so bình hồng hy sống càng tốt, làm nàng ghen ghét chết chúng ta, lại lấy chúng ta không thể nơi hà. Đây cũng là nguyên thân nguyện vọng. cảm nhận được muội muội vây quanh độ ấm, Thanh Mông lúc này mới dễ chịu một ít. Nàng gật gật đầu, "Hảo, chúng ta tức chết nàng." Trấn An tỉ tỉ một hồi, hai người lại cùng nhau thu thập ra. Thanh Mông nhìn đến chính mình phòng bị đảo khai góc tưởng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Kia Bạch Nhãn Lang tâm nhãn thật nhiều, liền ta giấu ở chỗ này, dị hạch đều có thể tìm được chúng đi." Chương 300: Mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài 11. Thanh dữ đối điểm này cũng rất vô ngữ. Nàng khả năng đã sớm nhìn chằm chằm chúng ta tàng đồ vật địa phương. Các nàng sống nương tựa lẫn nhau, nguyên thân tỉ muội đối bình Hồng Hy cũng không có cái gì phòng bị, cho nên có điểm tiểu bí mật, ở đối phương trước mặt cũng tàng không được. Nàng nói, về sau làm nàng gấp bội nhổ ra. Thanh mông tán đồng nói, cần thiết muốn cho nàng gấp bội nhổ ra. ngươi nói, chúng ta muốn hay không cho bọn hắn ra kẻ thù đệ một tin tức, làm những người đó đi làm cho phảng Hồng Hy phiền thoái. Nàng xưa nay đều là ái hận rõ ràng, phía trước có thể đối bình Hồng Hy thực hảo, đáng giận lên cũng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Tưởng tượng đến mỗi mỗi thiếu chút nữa đã chết, trong nhà đồ vật tất cả đều bị Bình Hồng Hy trộm đi, nàng liền không nghĩ làm cái kia bạch nhãn lang thông khoái. Thanh dữ giờ khóc dở cười, vô dụng, Bình Hồng Hy đi đệ nhất khu khẳng định đầu phục nhan Gia. Những người đó lúc trước không có tới đệ tứ khu tìm ba ba phiền thoái, tuy rằng là bởi vì lúc ấy ba ba xử kế làm cho bọn họ nội loạn một hồi không công phu, nhưng cũng kiêng kỵ nhan Gia. Hiện tại Bình Hồng Hy muốn trực tiếp bị nhan Gia che chở, bọn họ liền càng sẽ không lại tìm nàng phiền thoái. đối bình hồng hy thanh di còn có một chút thực vô ngữ còn không có trọng sinh phía trước bình hồng hy thân là một người bình thường đều vẫn luôn muốn vì người nhà báo thù đâu ở nguyên thân tỷ muội dưới sự trợ giúp đem cái kia dòng binh đoàn buộc rời đi đệ nhất khu kết cục cũng không như thế nào hảo nhưng trọng sinh lúc sau bình hồng hy chính mình đi đệ nhất khu lúc sau vì hướng về phía trước bỏ chẳng những không từ thủ đoạn ngược lại còn cùng giết nàng cả nhà cái kia dòng binh đoàn giải hòa đơn giản là cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng nhi tử biến thành bình hồng hy kẻ ái mộ, chẳng những có thể hoang ngôn xảo ngữ đem nàng hồng đến vui vẻ, còn có thể đưa nàng không ít yêu cầu đổ vật. Loại người này liền cả nhà thù hận đều có thể từ bỏ, tự nhiên có thể dễ dàng vứt bỏ cùng nguyên thân tỷ muội về điểm này bé nhỏ không đáng kể cảm tình. Nàng lại nói, tỷ, chúng ta khiến cho nàng đắc ý một đoạn thời gian, chờ nàng không ngừng hướng lên trên bò đến chỗ cao, chúng ta lại đem nàng kéo xuống tới ném đến vũng bùn đi, như vậy không phải càng sản sao? Thanh Mông cũng biết muội muội đang an ủi chính mình. Nàng cười nói, như vậy xác thật càng sảng. Kia chúng ta còn phải càng nỗ lực mới được. Thật là khó chịu, Bạch Nhãn Lang có dị năng, các nàng tỉ muội luôn luôn chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm, ngược lại vẫn là người thường. Thanh Dũ nhìn tỷ tỷ kiên định nói, "Ân, ta cũng không tin người thường so ra kém dị năng, giả, ta phải hướng mọi người chứng minh, chúng ta người thường cũng có thể đứng ở tối cao chỗ." Thanh mông nhìn muội muội như vậy, trong mắt toát ra ti hoài niệm chi sắc, trước kia ba bà cũng nói qua như vậy cùng loại nói. Ba ba sinh ra ở Nhan Gia như vậy đại gia tộc, đơn giản là là cái người thường, đã bị tước đoạt quyền kế thừa. Ở nhà chẳng nhưng không chịu coi trọng, mụ mụ cùng các nàng còn thường xuyên đã chịu mặt khác có dị năng thân thích nhóm lạnh nhạt coi khinh đối đãi. Ba ba vì không cho các nàng lại chịu ủy khuất, lúc này mới chủ động mang các nàng tới đệ tứ khu sinh hoạt. Nàng biết ba ba trong lòng vẫn luôn đều muốn chứng minh, người thường cũng không so dị năng giả kém. Chỉ tiếc lại bởi vì ngoại ý muốn mất sớm, nếu không ba ba vẫn là rất có hy vọng làm được. nàng đôi mắt phiếm hồng dỗi tay sờ sờ mội mội đầu ta duy trì ngươi cho dù là chết nàng cũng sẽ vẫn luôn đứng ở muội mọi phía sau bảo hộ thanh dữu nhìn đến tỷ tỉ, tỉ phiếm hồng vánh mắt cũng đoán được đối phương nghĩ tới nguyên thân ba ba kia xác thật là cái lợi hại người vũ khí sinh vật chờ thiết tưởng sớm nhất chính là nguyên thân ba ba đưa ra nguyên thân sở dĩ có thể có hậu tới thanh tiểu, trừ bỏ bản thân có thiên phú ngoại cũng là vì từ nhỏ bị ba ba dạy dỗ bồi dưỡng thanh dữu đem đầu dựa vào tỷ tỷ trên vai có tỷ tỷ duy trì, ta liền an tâm. nàng sẽ vì nguyên thân bảo hộ hảo này phân chân quý tỷ muội tình. Tiếp theo thanh dữ đối tỷ tỷ nói chính mình huyền học phương diện năng lực. nàng là chính mình trong lúc vô ý nhìn đến ba ba lưu lại huyền học thư, sau đó kia huyền học thư đột nhiên chui vào nàng trong đầu, sau đó liền biết rất nhiều đồ vật. nếu không giải thích không được nàng vì cái gì đột nhiên biết mấy thứ này, rốt cuộc nguyên thân cùng tỷ tỷ vẫn luôn sinh hoạt, cùng cơ ung đám người bất đồng. dù sao loại sự tình này vốn dĩ liền mơ hồ. cho nên thông qua mơ hồ thủ đoạn được đến cũng bình thường. Quả nhiên, Thanh Ngông cũng không có hoài nghi, ngược lại còn thật cao hứng. Cái kia Bạch Nhãn Lang có dị năng không có gì ghê gớm, nàng mội mội cũng có hảo cơ duyên. Thanh Dữ làm tốt trải tràn, lúc này mới lại nói, tỷ, quá hai ngày ta muốn cùng cơ ung bọn họ đi ra ngoài một chuyến. Thanh Ngông giật mình, ngươi muốn cùng bọn họ đi ra ngoài làm gì? Thanh Dữ trả lời, ta muốn tăng lên thực lực, vẫn luôn lưu tại căn cứ căn bản vô dụng. Ta muốn đi hoàn thành ba ba phía trước đưa ra thiết tưởng, đem vũ khí sinh vật chờ đồ vật nghiên cứu ra tới, này liền yêu cầu đi dã ngoại tìm tài liệu. Hơn nữa ta phía trước ký lục số liệu cùng thiết kế bản vẽ, bị Bình Hồng Hy chống đi, ta suy đoán nàng sẽ cầm đi liên thủ nhan ra chế tạo vũ khí sinh vật. Ta muốn đánh bại nàng, cho nên đến nhiều ra khỏi thành nghiên cứu tìm kiếm tài liệu mới mới được. Thanh mông tự nhiên là luyến tiếc mội mội đi ra ngoài chịu khổ, nhưng nghe đến mấy cái này lời nói, rồi lại vô pháp nói ra ngăn cả nói. Nàng nghĩ nghĩ nói, hảo, bất quá ta muốn mỗi người cùng nhau. Đã trải qua phía trước mỗi mỗi thiếu chút nữa bị hại chết sự, nàng không bao giờ tưởng cùng mỗi mỗi tách ra. Thanh Dĩ cũng không nghĩ tỷ tỷ ly chính mình quá xa, hảo, ta sẽ cùng cơ ung bọn họ nói. Kế tiếp, Thanh Dĩ về phòng vì tỷ tỷ cũng chế tắc không ít đồ vật. Lại dạy tỷ tỷ luyện thể pháp, hai người cùng nhau rèn luyện thân thể. Thanh Mông còn đi phía trước lính đánh thuê đội, xin rời khỏi. Lính đánh thuê trong đội vài người đều trướng mắt nàng người thường thân phận Nếu không phải nàng thân thể tố chất hảo, có ba ba đã từng giáo không ít kỹ xảo, sát khởi biến dị thú tới không thể so cấp thấp dị năng giả kém, nàng đã sớm bị đá rơi xuống. Nhưng cho dù là nàng ở đội ngũ chung thực lực không yếu, mỗi lần phân đến đồ vật lại đều so trong đội dị năng giả thiếu. Lúc trước vì giữa muội muội và bình hưng hy, nàng vẫn luôn nhường nhịn. Hiện tại quyết định muốn thường xuyên bồi muội muội ra khỏi thành gen luyện cùng tìm tài liệu, đặc biệt còn ra trong đó một người đánh nàng danh nghĩa muốn hại muội muội sự, nàng liền quyết định không đành lòng. Thanh mông đưa ra rời khỏi, ngay từ đầu đội trưởng không đồng ý. Thanh mông tuy rằng là người thường, nhưng ở đội ngũ chung chẳng những có thể đánh, có thể chịu khổ, còn có thể làm hậu cần. Chỉ là lần này Thanh mông rất cường ngạnh, cố ý cùng vài tên chế nhạo quá nàng dị năng giả đồng đội tranh chấp xảo một trận, trực tiếp cùng trong đội ngũ người nháo bẻ, lúc này mới thành công lui đội. Bên kia Thanh dữ cùng cơ Ung đám người để chính mình muốn mang tỷ tỷ cùng nhau. Mấy người chẳng những không có phản đối, còn săn sóc đưa ra, có thể cho nàng tỷ tỷ lại nghỉ ngơi hạn chậm lại hai ngày ở xuất phát. Ba ngày sau, hai chị em ăn mặc thanh dữ đặc chế giày cùng quần áo, từng người có một cái bao, ôm phòng hộ mặt nạ bảo hộ, đi căn cứ cửa cùng cơ ung đám người hội hợp. Lúc này cửa dừng lại 5 chiếc xe. Này đó xe là đại thai biến lúc sau mới có, toàn bộ cải tạo quá, chẳng những phòng hộ năng lực, điều khiển tính năng càng cường rất nhiều, bên ngoài còn có một tầng phòng phóng xạ màng, làm bên trong xe người sẽ không bị phóng xạ ăn mòn. Hai chị em bị an bài cùng tư cần một chiếc xe. Ra khỏi thành lúc sau, tuy rằng ngồi trên xe, nhưng thanh dữ vẫn là cảm nhận được bên ngoài phóng xả mãnh liệt dao động. Càng đi dã ngoại đi, hôn loạn dao động càng cường. Ban ngày gặp được quá mấy sóng biến dị thú công kích, bất quá không cần thanh dữ các nàng ra tay, tư cần bọn họ mang người liền nhẹ nhàng bãi bình. Buổi tối dã ngoại là phi thường nguy hiểm, cho nên chỉ cần không phải có đặc thù tình huống, ra ngoài người đều sẽ tìm cái nơi tương đối an toàn qua đêm. Mọi người ở một chỗ bình thản bốn phía không có chướng ngại vật địa phương xuống xe qua đêm. Ngồi xuống sau, nhân viên hậu cần vì đại gia phân phát bánh mì cùng thủy. Thanh dữ tỉ muội cùng tư cần ba người ngồi ở nhất trung tâm vị trí, các hộ vệ ở bên ngoài vây quanh ba vòng. Ăn xong đồ vật, tư cần nhìn Thanh dữu hỏi, nghe nói đại thai biến trước huyền học sư sẽ bói toán các hung, ngươi sẽ sao? Hán đảo không phải thử Thanh Dữu mà là thật ôm một loại tò mò, cùng với tưởng cùng Thanh Dữu tìm lời nói liêu. Chương 301 mạt Thế Phế Thổ bị pháo hôi thiên tài, 12. Nghe được tư cần hỏi như vậy, Thanh Dữ từ quần áo bao bao móc ra một tiểu bó thảo. Nàng cười nói, đương nhiên sẽ. Ta tới bói toán hạ, đêm nay cùng ngày mai cắt hung. Nói xong nàng rút ra một cây thi thảo, dùng tay biến lên. Sau đó thông qua thảo biểu hiện ra tới hình dạng, phán đoán cắt hung. Xem xong kết quả, Thanh Duy ngẩng đầu nói, đêm nay chúng ta rất an toàn, ngày mai lại sẽ gặp được phiền thoái. một cái làm không hảo liền phải xuất hiện đại huyết quang thai hương bất quá chỉ cần tránh đi một phương hướng liền sẽ không xuất hiện huyết quang thai hương Từ cần ba người cùng thanh mông đều tò mò nhìn thanh dữu người đây là thứ gì Dung thảo là có thể phán đoán cắt hung thanh dữu cười nói đây là đại thai biến trước nhất cổ xưa thi thảo bói toán pháp nàng ở trong sân phát hiện nguyên thân mụ mụ trồng trọt mấy buồn thi thảo vừa lúc hiện tại không dễ dàng tìm được cổ tệ bói toán nàng liền góp nhặt một ít thi thảo tùy thân mang theo chuyên môn dùng để bói toán hơn nữa cổ tệ cơ hồ đều là đồng chế tạo thuộc về kim loại hiện tại bên ngoài tất cả đều là phóng xạ từ trường đã hỗn loạn dùng tiền đồng bói toán ra tới kết quả sẽ không quá chuẩn xác tư cần không khỏi khen ngươi thật lợi hại cư nhiên dùng thảo là có thể bói toán cắt hung từ trên người hắn thi độc bị thanh dữu giải rất sau ở phương diện này hắn liền rất tin nàng cơ ung hiện tại cũng không thể không tin này đó mơ hồ lại huyền đồ vật kia ngày mai liền phiền toái ngươi hỗ trợ bói toán hạng chúng ta muốn như thế nào thay đổi phương hướng Thanh dữ gật đầu, không thành vấn đề. Cơ ung người mang theo đặc sắc phòng phóng xạ lều chạy phòng ra tới, buổi tối đi vào ngủ sẽ không bị phóng xạ thương tổn, Thanh dữ cùng tỷ tỷ phân một gian. Quả nhiên như nàng bòi toán, một đêm đều không có cái gì nguy hiểm, đại gia ngủ không tồi. Ngày hôm sau xuất phát sau, Thanh dữ ngồi xe biến thành đi đầu một chiếc. Nàng ngồi ở ghế phụ, trong tay nhiều ra mấy cây thi thảo không ngừng biên. Này chiếc xe là cơ ung huynh mội nguyên bản ngồi, phòng ngự hệ số cũng là tối cao. tư cần cùng Thanh Dữu tỉ mọi đổi đến này chiếc xe thượng, chỉ vì làm Thanh Diễu bòi toán cùng cơ anh phối hợp. Cơ anh nhắm đôi mắt mở, ta cảm giác đến kia cây thực vật biến dị ở phía đông nam hướng. Thanh Diễu tắt nhìn nhìn bòi toán kết quả nói, tả phía trước có nguy hiểm, xe tử hữu phía trước đường vòng. Tài xế nghe cơ ung phân phó qua, cho nên Thanh Dữu nói như thế nào hắn liền như thế nào làm. Đương nhiên, cơ ung ba người mang đến hộ vệ, có ít nhất một nửa người là không tin này đó. Cho nên núi không ngừng đường vòng. Bọn họ cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, chính là lăn lộn mù quáng. Nhưng bọn hắn đều chỉ dám đem loại này nghi ngờ giấu ở trong lòng, không có nói ra. Rốt cuộc các thiếu gia tiểu thư hiện tại đối thanh Dữu tương đối tin tưởng, bọn họ nghi ngờ cũng vô dụng. Lại khai hơn 2 giờ, đoàn người xuống xe nghỉ ngơi cùng ăn cái gì. Thanh Dữu ăn xong trên tay bánh mì, uống lên mấy ngủ nước. Lại cầm thi đan bằng cỏ lên. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng. Đề phòng, có tình huống. nghe được nàng lời này cơ ung đám người sôi nổi đứng lên cơ ung lấy ra một khẩu súng đối sở hữu hộ vệ phân phó nói mau mọi người đề phòng các hộ vệ tuy rằng cũng từng người đứng lên lấy ra vũ khí trạng thái lại mang theo vài phần không cho là đúng đặc biệt là chuyên môn bảo hộ cơ ung ba người hai gã cao dai dị năng giả càng cảm thấy đến vô ngữ bọn họ vẫn luôn đều ở phòng bị bốn phía nhưng cũng không cảm giác được dị thường cũng không phát hiện bên kia có nguy hiểm cứ như vậy duy trì mười phút còn không có động tĩnh Một người cao dai dị năng giả không khỏi nhíu mày, nhan tiểu thư, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Chúng ta vẫn luôn bảo trì đề phòng trạng thái rất mệt. Thanh dữ liếc mắt nhìn hắn, lập tức các ngươi liền không cần đề phòng. Cao dai dị năng giả còn tưởng rằng Thanh dữ thừa nhận chính mình tính sai rồi. Chuẩn bị phun tào vài câu, tiếp theo lại nghe được nàng nói, trực tiếp chuẩn bị chiến đấu đi. Hắn ngần người, nha đầu này có phải hay không đầu góc hỏng rồi? Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện. đột nhiên từ thanh dữ nói có nguy hiểm cái kia phương hướng chuyển đến mãnh liệt dao động mọi người nháy mắt đánh lên tinh thần thực mau một đám người từ cái kia phương hướng một bên sông tới một bên kêu cứu mạng tên kia cao dai dị năng giả sắc mặt đổi đổi loại nhỏ biến dị thú triều cơ ung mấy người sắc mặt cũng ngưng trọng lên biến dị thú triệu nhưng không dễ dàng đối phó vọt tới người nhìn đến cơ ung đám người như là thấy được cứu tinh sôi nổi hướng tới bên này mà đến Bọn họ phía sau đuổi theo hơn 20 chỉ thấp trung dài biến dị thú. Đều là nhân loại, cơ ung đám người tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Hùng chi những người này đều đem biến dị thú mang theo lại đây, bọn họ cũng vô lực thay đổi, chỉ có chiến. Cơ ung phân phó, bảo vệ tốt thanh dữ tỉ muội những người khác chạy nhanh sắt biến dị thú. Các hộ vệ lập tức cầm lấy vũ khí vọt đi lên, còn có người lấy đặc chế thương đối biến dị thú ban phá. Đem thiếu chút nữa liền phải táng thân biến dị thú khẩu vài tên người sống sót cứu ra tới. Từ cần cầm thương che ở thanh dữ tỉ muội phía trước hỏi, thanh dữ, chúng ta còn có nguy hiểm sao? Thanh dữ bình tĩnh nói, đêm này một đợt biến dị thú rửa sạch rất liền tạm thời sẽ không lại có nguy hiểm. Nghe nàng nói như vậy, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, các hộ vệ đem 20 chỉ biến dị thú tất cả đều giết chết, liền không có lại nhìn đến có biến dị thú xuất hiện. Cơ Ung làm các hộ vệ nghỉ ngơi tốt lại lên đường. Tiếp theo đối cứu 9 người do hỏi, các ngươi là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ bị như vậy nhiều biến dị thú truy? Trong đó một người trật vật trung niên nam tử trả lời, chúng ta phân thuộc về bất đồng dòng binh đoàn, phía trước bị đều một cái quan điểm hấp dẫn, nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì bảo bối xuất hiện, ai biết lại chúng biến dị thú mai phục. Bị tụ tập quá khứ có hơn trăm người, đương trường đã bị biến dị thú cắn chết một nửa, dư lại bởi vì ở phía sau, cho nên đều chạy trốn. Có thể biến đổi dị thú lại tách ra không ngừng đuổi giết chúng ta. Một khi bị biến dị thú bắt lấy. Chúng nó liền sẽ đem người cắn kéo trở về, giống như đem chúng ta coi như chiến lợi phẩm giống nhau. Cơ Ung Cao mày hỏi, chúng biến dị thú mai phục, Các ngươi xác định không có lầm. Có thể hay không là nhân vi. Trung niên nam tử trả lời, sẽ không lầm, chúng ta xác định. Không giống như là nhân vi, chúng ta không có phát hiện bên kia có người sống tồn tại. Chúng ta tới rồi có quan điểm địa phương, lại đột nhiên xuất hiện thượng chăm chỉ biến dị thú vây công ta. Một khắc danh nam tử nghĩ mà sợ nói, đúng vậy. Cảm giác giống như là biến dị thú chuyên môn đối chúng ta thiết hạ bấy dập. Lại còn có có cao dai biến dị thú tồn tại. Cơ ung lại hỏi, ở cái gì phương hướng? Trung niên nam tử chỉ chỉ một phương hướng, nói cái ước chừng vị trí. Mà lời này cũng làm tên kia cao dai dị năng giả cùng mặt khác hộ vệ biến sắc mặt, bởi vì người này nói vị trí, vừa lúc chính là phía trước thanh dịu bòi toán đã có nguy hiểm phương hướng. Nàng nói nếu không đường vòng sẽ có đại huyết quang thai hương, nguyên lai là cái này sao? Muốn như là những người này nói. Nếu có thượng chăm chỉ biến dị thú, kia bọn họ một khi bị vây quanh, sắc thật cũng là đi vào toi mạng. Hơn nữa vừa rồi phát sinh sự, nay sẽ bọn họ cũng không hề nghi ngờ thanh dữ, ngược lại có chút hổ thẹn. Cơ ung sắc mặt có chút khó coi, biến dị thú bấy dập, đây là có chuyện gì. Những người khác sắc mặt cũng giống nhau khó coi, tổng cảm thấy không thích hợp. Loại chuyện này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói cùng gặp được. linh 302 mà Thế Phế Thổ bị pháo hôi thiên tài, 13. Thanh dữ nhìn về phía trung niên nam tử chỉ phương hướng, trong tay cầm thi đan bằng có biên. Thi thảo ở nàng trong tay mới vừa biểu hiện ra một cái hình dạng, đột nhiên một chút đốt lên, cũng đốt thành cho tẫn. Một màn này làm ở đây người giật nảy mình, đặc biệt là mới vừa bị cứu người. Cơ ung vội vàng hỏi, Thanh dữ, đây là làm sao vậy? Thanh dữ vô vỗ trên tay hôi nói, mới vừa tính đến một chút đồ vật, liền tính không nổi nữa. Thuyết minh bên kia phi thường nguy hiểm, không phải chúng ta hiện tại có thể tiếp xúc. Cơ ung nhịn không được lại hỏi, có phải hay không có người khống chế những cái đó biến dị thú, bày ra hãm giếng chuyên môn bắt người. Nếu không như thế nào sẽ như vậy vừa khéo. Thanh dịu nghĩ nghĩ nói, không nhất định là người. Đại thai biên trước không ít động vật đều là có trí tuệ, biến dị lúc sau tự nhiên sẽ trở nên càng thông minh. Đặc biệt là theo chúng nó cấp bậc càng ngày càng cao, mở ra trí tuệ cũng sẽ tương ứng đề cao. Ta hoài nghi bên kia đã có cao dài biến dị thú sinh ra rất cao trí tuệ, cho nên đối nhân loại bày ra bấy dập phản bắt giết. Nàng đã từng qua cái kia mặt thế, tăng thi tới rồi cao dài lúc sau đều có thể một lần nữa mở ra cao trí tuệ, biến dị thú cũng đồng dạng có thể. Ở nguyên thân trong trí nhớ, liền ở không lâu lúc sau, sẽ có biến dị thú cùng biến dị sinh vật thay phiên vây công căn cứ. Nhất hảo căn cứ tổng thể thực lực rất mạnh, tuy rằng thương vong không nhỏ, nhưng lại cũng bảo hộ. Chờ vây công nhất hảo căn cứ thú chiều thối lui sau, tiếp theo 2-3 tháng thời gian, mặt khác mấy cái căn cứ cũng lục tục lọt vào vây công. Có hai cái loại nhỏ căn cứ càng sâu đến ở thú triều hủy diệt Lúc sau mấy năm, toàn cầu các lớn nhỏ căn cứ thỉnh thoảng liền sẽ bị tao ngộ thú triều tập kích, liên tiếp bị công phá vài cái căn cứ. Nhân loại sinh tồn không gian càng thêm gian nan. Thẳng đến nghiên cứu ra sinh vật vũ khí lúc sau, nhân loại tổng thể thực lực tăng lên, loại tình huống này mới có sở thay đổi. Từ điểm đó thượng, thanh dữ liền hoài nghi biến dị thú sinh ra cao trí tuệ đầu lĩnh, sau đó ra lệnh, tạo thành thú triều công kích nhân loại căn cứ. Nàng trước kia ở cái kia gở giúp bao lì xì, cùng Tây Lăng quân liêu quá không ít, liền nghe hắn nhắc tới qua yêu tộc, cảm giác biến dị thú nếu là càng ngày càng cường, không ngừng tiến hóa đi xuống, khả năng sẽ liền trở thành cùng loại tu tiên giới yêu tộc giống nhau tồn tại, mà loại tình huống này lại không dễ dàng ngăn cản, rốt cuộc tang thi sẽ không sinh dục sinh sôi nảy nở, nghiên cứu ra vắc phòng bệnh lúc sau, nhân loại bị tăng thi cắn được sau không hề biến thành tân tăng thi, kia tồn tại tăng thi một ngày nào đó có thể bị nhân loại tiêu diệt, có thể biến đổi dị thú. Thực vật biến dị cùng biến dị sinh vật chẳng những sẽ sinh sôi nảy nở, có chủng loại sinh sôi nảy nở còn lại mau lại nhiều. Vô pháp từ căn bản thượng giải quyết vấn đề này, nhân loại cũng chỉ có một cái lộ có thể đi, trở nên so chúng nó càng cường, cũng hoặc là tìm kiếm sáng lập tân đừng ra. Thanh dữ trong đầu suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên đối chính mình tương lai phải đi lộ, một chút có thực rõ ràng nhận thức. Thanh dữ ý tứ, cơ bùng đám người nghe hiểu, ý của ngươi là, bên kia có cao trí tuệ biến dị thú tồn tại. cho nên tụ tập khởi rất nhiều biến dị thú chuyên môn thiết kế mai phục chúng ta nhân loại thanh dữ gật đầu đúng vậy nhân loại có thể không ngừng thiết bẫy dập bắt giết biến dị thú chúng nó cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp trái lại bắt giết chúng ta nhưng ngàn vạn không cần xem nhẹ chúng nó hiện tại chỉ số thông minh cơ ung càng nghe càng cảm thấy có đạo lý mày không khỏi nhăn đến càng sâu nếu là nói như vậy phiền thoái liền lớn cái này suy đoán chờ trở, trở về lúc sau ta sẽ mau chóng đăng báo đệ nhất khu quân đội thanh dữ gật đầu là đến chạy nhanh báo đi lên dựa theo loại này xu thế cao trí tuệ biến dị thú đầu lĩnh rất có thể sẽ tổ chức thú triều vây công căn cứ các lớn nhỏ căn cứ tuy rằng có không ít gia tộc cùng dị năng giả thế lực nhưng thống trị vẫn là quân đội người sống sót căn cứ ngay từ đầu chính là quân đội thành lập đại thai biến sau quân đội càng tích cực nơi nơi cứu hộ người sống sót còn ở trong căn cứ vì rất nhiều người thường cung cấp công tác chỉ cần không phải người làm biếng cơ bản đều có thể nuôi sống chính mình nếu không nhân loại sớm rối loạn càng sẽ không còn có nhiều như vậy người sống sót. Nếu là quân đội có thể sớm một chút tổ chức đại gia làm chuẩn bị, cũng có thể giảm bất thương vong. Bởi vì phía trước trải qua, đặc biệt là kia vài tên bị cứu người, này sẽ đều không cho rằng thanh dữ là nói chuyện giật gân. Tên kia trung niên nam tử nói, vị tiểu thư này nói rất có khả năng, chúng ta phía trước liền cảm thấy những cái đó biến dị thú như là có tổ chức kỷ luật giống nhau. Nếu không phải còn có quan trọng nhiệm vụ, cơ ung mấy người đều tưởng lập tức hồi căn cứ đem việc này đăng báo. Cơ ung nói, chúng ta chạy nhanh tìm được kia cây thực vật biến dị, sau đó trở về. Những người khác đều thực tán đồng. Nghỉ ngơi hơn một giờ, các hộ vệ trong cơ thể dị năng đều khôi phục đến không sai biệt lắm, đoàn người mới tiếp tục lên đường. Bị cứu mấy người sợ hãi tái ngộ đến biến dị thú, liền đưa ra tưởng cùng bọn họ cùng nhau. Cơ ung cùng tư cần cũng muốn đem bọn họ mang về làm chứng, đem phía trước phát sinh sự đang báo cấp căn cứ cao tầng, liền đồng ý mang theo bọn họ cùng nhau. Bởi vì có thanh dữ bói toán. Hai ngày sau mọi người đều tránh đi không ít nguy hiểm, thuận lợi tìm được rồi kia cây thực vật biến dị. Cách còn có mấy trăm mễ thời điểm, mọi người xuống xe đi vào một mảnh cánh rừng. Sau đó ở một cục đá lớn kẽ hở chung, mọi người xem tới rồi một gốc cây trường năm màu trái cây thụ. Năm màu trái cây kỳ thật chính là năm loại nhan sắc trái cây, kim sắc, màu vàng, màu xanh lục, màu lam cùng màu đỏ. Thanh dữ cảm giác này đó trái cây, rất giống là kim mục thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính. Tiếp theo làm đại gia khiếp sợ một màn xuất hiện. Kia cây năm màu thụ một phát hiện nhiều người như vậy xuất hiện, đột nhiên đem rễ cây từ đại thạch đầu rút ra liền hướng tới nơi xa chạy tới. Cơ ung đám người mang đến hộ vệ đã sớm đoán trước đến sẽ như vậy, bằng mau tốc độ vây quanh năm màu thụ, dẫn đầu ngăn lại nó chạy trốn lộ. Năm màu thụ bị bắt dừng lại. Lúc này cơ anh lập tức tiến lên, dùng một loại đặc thù năng lực cùng năm màu thụ câu thông. Thanh dữ cảm giác được cơ anh cùng năm màu thụ chi gian. qua lại sinh ra một loại cùng loại với tinh thần lực giao động mà nàng cư nhiên có thể đại khái cảm giác đến một người một cây ở câu thông cái gì cơ anh làm năm mổ thụ cùng nàng hồi căn cứ sau đó sẽ không thương tổn nó còn sẽ dưỡng nó chỉ là yêu cầu nó trưởng năm mổ quả dùng để nghiên cứu một loại có thể chậm lại càng sâu đến thanh trừ dị năng giả trong cơ thể phóng xạ thương tổn dược tề cơ gia đại hai biến trước là khai ý, ý dược công ty đại hai biến sau lại khai một cái dược tề công ty hiện tại dị năng giả luyện hóa dị hạch thời điểm Yêu cầu hấp thu phúc có thể tới phối hợp mới được, tăng lên thực lực đồng thời cũng có tệ đoan. Chẳng sợ thường xuyên dùng dụng cụ rửa sạch thân thể phóng xạ, nhưng thời gian dài, cơ bắp cùng máu cũng sẽ có phóng xạ thẩm thấu đi vào, tích tiểu thành đại lúc sau liền sẽ đối thân thể tạo thành thai hoang ẩm. Dị năng giả trung thỉnh thoảng liền sẽ bùng nổ phóng xạ bệnh, tuy rằng sẽ không chết, nhưng sẽ rất thống khổ, một đoạn thời gian nội đều không thể lại sử dụng dị năng, hơn nữa thọ mệnh sẽ ngắn lại. Dị năng giả nhóm đều biết có loại này thai hoang ẩm. nhưng vì sinh tồn cùng làm chính mình cường đại, cũng chỉ có thể tiếp tục dùng loại này biện pháp tăng lên thực lực. Dị năng giả là chống lại biến dị thú, thực vật biến dị cùng biến dị sinh vật chủ lực, cho nên nhân loại vẫn luôn đều ở tận sức nghiên cứu, có thể chấm lại hoặc là hoàn toàn thanh trừ dị năng giả trong cơ thể phóng xạ trầm tích dự tề. Cơ ra cũng là trong lúc vô ý phát hiện năm màu thụ trái cây, ẩn chứa một loại có thể cắn nuốt nhân thể nội phóng xạ năng lượng. Lúc này mới như muốn tìm được mang về nghiên cứu. Nếu là thành công, chẳng những có thể thay đổi cơ gia tương lai phát triển phương hướng nâng cao một bước đối dị năng giả càng sâu đến toàn nhân loại đều có quan trọng ý nghĩa bởi vậy chẳng sợ cơ anh thiếu chút nữa chết quá một lần cũng không có từ bỏ tiếp tục ra ngoài tìm kiếm năm màu thụ kế hoạch ở cơ anh cùng năm màu thụ câu thông thời điểm thanh dữ trong tay đang ở biên thi thảo đột nhiên lại tự cháy thiêu lên nàng xoay người nhìn về phía mặt sau rừng cây dùng tinh thần lực cảm giác hạ sau lập tức hô có địch tập toàn viên chuẩn bị chiến tranh Chương 303: Mạt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài 14. Thanh Dữu phía trước liền mẫn cảm phát hiện, vẫn luôn có cái gì theo đuôi ở phía sau. Hơn nữa kia đồ vật không có bất luận cái gì sinh khí cùng tinh thần dao động, khẳng định liền không phải người. Nàng suy đoán hẳn là phía trước cơ ung đám người gặp được kia đội thợ săn. Nhìn dáng vẻ những người đó là theo dõi cơ ung bọn họ. Nguyên bản nàng chuẩn bị trước thu thập đối phương, nhưng lại phát hiện đối phương chỉ dùng cương thi ẩn nấp ở trong đất theo dõi bọn họ, những người đó tung tích lại phát hiện không được. Không phải trốn khá xa, liền có đặc thù che giấu biện pháp. Vì thế cũng chỉ có tương kê tự kế, chờ những người này chủ động ra tới lại một lưới bắt hết. Thanh dữ tiếng la làm ở đây người đều kinh ngạc hạ, sau đó trước tiên lấy ra vũ khí hoặc là bày ra chiến đấu tư thế. Kiều cây nguyên bản bình tĩnh năm màu thụ, càng như là tạc mao giống nhau, cành lá không ngừng đong đưa. Xem ra lần trước nó tuy rằng chống đi, nhưng lại bị những cái đó thợ săn thương đến, đây là nhớ kỹ thủ, rồi lại sợ hãi. thanh dĩu từ ba lô nhanh chóng lấy ra hai thanh dùng cây liếu chế tạo một kiếm đem trong đó một phen đưa cho thanh ngông tỉ nếu một hồi có cương thi tới gần ngươi liền dùng cái này đánh nó đây là nàng ở căn cứ thật vất vả tìm được cây liếu sau đó hoa hai mươi viên một bậc tinh hạch cùng người đổi lấy chế tạo ra tới kiếm thanh ngông đối mội mội là tuyệt đối tín nhiệm tiếp nhận kiếm gật đầu nói hảo đúng lúc này đột nhiên từ trong rừng cây bay tới năm đạo hắc ảnh cơ ung đám người lập tức hướng tới hắc ảnh nổ súng Nhưng lại chỉ là đem này đánh đến tạm dừng hạ Lại như cũ bay lại đây dị năng giả các hộ vệ lập tức tiến lên ngăn cản Lúc này mới phát hiện năm đạo hắc ảnh chính là phía trước cắn trung tư cần cái loại này cương thi Tư cần thấy thế có điểm bóng ma tâm lý La lớn, ngàn vạn đừng bị chúng nó cắn chung Các hộ vệ hơn 20 người cùng nhau thượng Vây công khởi năm con cương thi Nhưng bọn họ phát hiện Này đó cương thi căn bản là không sợ đau Đem này thật mạnh anh ngã xuống đất sau Lại lập tức bỏ lên Chẳng những không sợ đau, thân thể còn thực linh hoạt. Càng quan trọng là này đó ngoạn ý có thể nhảy lên, còn một nhảy chính là hơn hai thước bộ dáng, bọn họ lại phi không đứng dậy. Bởi vậy trong đó hai chỉ cương thi, thực mau từ hộ vệ vòng vây phá vây đi ra ngoài. Tiếp theo cơ ung kinh hãi, muội muội cẩn thận. Hắn phát hiện kia hai chỉ cương thi thế nhưng thẳng tắp hướng tới cách đó không xa muội muội mà đi, một bên nổ súng, một bên phi phát qua đi ngăn trở. lại bị mặt khác một con đồng dạng nhảy lên chạy thoát vòng vây cương thi cuốn lấy bước chân. Cơ anh phía trước có một người cao dai dị năng giả bảo hộ, hắn thấy thế lập tức chủ động đối thượng hai chỉ cương thi. Bởi vì thực lực tương đối cường, vẫn là tốc độ dị năng giả, cho nên mỗi lần cương thi muốn thoát khỏi hắn khi, liền sẽ bị hắn nhanh chóng bám trụ bước chân. Một khắc chỉ chạy thoát ra tới cương thi, tất bị thanh mông dùng liễu kiếm công kích của lấy. liền ở đại gia nhẹ nhàng thở ra khi, đột nhiên từ mặt bên trong rừng cây lại bay ra tới một con cương thi. Lần này Cương Thi chỉ là ba tuổi tả hữu tiểu hài tử bộ dáng cùng thân cao, nhưng thực lực lại so với mặt khác mấy chỉ đều cường, nhảy lên nhảy càng cao. Nó mục tiêu cũng chỉ là cơ anh. Muội muội, anh anh, tiểu thư. Đại gia thấy thế giật này mình, nhưng lại không kịp cứu viện. Cơ anh cũng sợ tới mức không nhẹ, liên tục lui về phía sau lại vô dụng. Mà liên ở kia chỉ tiểu Cương Thi nhảy đến cơ anh đỉnh đầu, duỗi tay muốn bắt nàng thời điểm. Đột nhiên một phen một kiếm xuất hiện ở cơ anh đỉnh đầu. Thật mạnh chém vào tiểu cương thi trên tay. Mọi người này sẽ một chút ngốc lăng ở. Bọn họ nhìn đến thanh dữ chẳng những dùng một kiếm ngăn trở tiểu tang thi bắt người, mấu chốt là nàng cư nhiên cả người đều bay lên. Sau đó cùng tiểu cương thi ở giữa không trung đánh lên. Tiểu cương thi ở giữa không trung duy trì không được bao lâu, liền yêu cầu rơi xuống trên mặt đất nhảy lên mới có thể lại lần nữa nhảy đi lên. Nhưng thanh dữ lại nhẹ nhàng vẫn luôn ở giữa không trung linh hoạt phi, còn có trong tay một kiếm không ngừng đem nhảy lên tới tiểu cương thi đánh tiếp. Tiểu Cương Thi không có vũ khí, mỗi lần dùng tay đón nhận thanh dữ một kiếm, đều sẽ phát ra một loại thét trói thai, giống như bị đánh đau giống nhau. Nguyên Bản Tái nhợt đôi tay, cũng bị một kiếm bị thương biến thành xanh tím. Thanh Dữ không ngừng công kích đè nặng Tiểu Cương Thi đánh, đem này lại lần nữa đánh tới trên mặt đất khi nàng ở giữa không trùng dấm hai hạ, lập tức phi chuyển qua Tiểu Cương Thi đỉnh đầu. Nàng nhanh chóng duỗi tay đem Tiểu Cương Thi trên chán phủ xả xuống dưới, mới vừa kéo xuống, liền nghe được cách đó không xa truyền đến hét lớn một tiếng. Không cần. Sau đó trong rừng cây xuất hiện một đội nhân mã, mà bị kéo xuống phủ tiểu Cương Thi, nguyên bản màu đen trong mắt đột nhiên nổi lên hồng quang, tận cùng bên trong răng nanh trực tiếp biến thành bén nhọn răng nanh. Càng sâu đến thân thể bắt đầu bành trướng muốn lớn lên giống nhau. Bên kia vọt vào tới thợ săn đầu lĩnh trừng mắt nhìn Trừng Thanh Dụ, ngươi thế nhưng đem Thi Vương Định Hồn phụ xả, ngươi cái này điên nữ nhân. Tiếp theo nhìn tiểu Cương Thi liếc mắt một cái, xoay người liền trở về chạy, chạy mau. Thi Vương không thể khống chế muốn biến thân. mặt khác thợ săn lập tức biến sắc mặt bọn họ chính là gặp qua thi vương sau khi biến thân có bao nhiêu cường mấu chốt đến lúc đó căn bản không chịu khống chế chỉ cần có vật còn sống liên sát, chẳng phân biệt địch ta chẳng sợ bọn họ trên người mang theo bình thường có thể khống chế dung chung cũng vô dụng nhìn đến này đó thợ săn đột nhiên chính mình chạy ở nghe được bọn họ trong miệng kêu nói cơ ung đám người cũng nhịn không được lại lần nữa biến sắc mặt mà nhưng vào lúc này thanh dữu dùng tinh thần lực hư không vẽ một đạo phủ thẳng tắp đánh vào tiểu tang thi cái chán càng đối nó mệnh lệnh nói, dừng lại biến thân, đi đưa bọn họ trào trở về. Tiếp theo đại gia liền thấy được mở rộng tầm mắt một màn. Chỉ thấy tên kia tiểu cương thi chẳng những biến trở về vừa rồi không có xé xuống phủ tới bộ dáng càng một chút tiêu phi hướng tới chạy trốn kia mấy người đuổi theo. Thanh dữ lại ở giữa không trung phi, dùng liêu kiếm đem kia năm con nhảy lên suy nghĩ muốn cắn người cương thi nhất nhất ngược một lần. Đồng dạng đem chúng nó cái chán phủ kéo xuống. Bất quá lần này lại không có dùng hư không mẽ bừa. Mà là từ ba lô lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt một trầm phủ, nhanh chóng dán ở chúng nó trên chán. Tinh thần lực đồng thời tác dụng ở năm chương phụ thượng, thông qua phủ cấp năm con cương thi hạ mệnh lệnh, các ngươi cũng đi hỗ trợ, đem người toàn bộ trảo trở về. Năm con cương thi tắc không hề công kích các hộ vệ, mà là quay đầu hướng tới những cái đó thợ săn đuổi theo qua đi. Một màn này làm đại gia kinh ngạc đến ngây người đồng thời, còn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cái này thanh dữ chẳng những có thể phi. còn có thể phản khống chế thợ săn đội cương thi nhóm, cũng quá trâu bò. Chờ cương thi nhóm đều bay ra đi sau, thanh dữ lúc này mới rơi xuống đất. Cơ ung ánh mắt sáng quắc nhìn thanh dữ, ngươi là phi hành dị năng giả. Hiện tại còn không có phi hành dị năng giả đâu. Nhưng giống như có điểm không đúng, hắn ở thanh dữ trên người cũng không có cảm giác được phúc có thể. Dị năng giả chỉ cần vận dụng dị năng lượng, trong cơ thể liền sẽ sinh ra một loại phúc có thể, bọn họ mặt khác dị năng giả có thể cảm nhận được. Những người khác cũng sôi nổi nhìn về phía Thanh Dữ, muốn biết đáp án. Thanh Dữ lắc đầu, không, ta cũng không phải thứ gì phi hành dị năng giả, ta như cũ vẫn là người thường. Nàng còn không có nói xong, một người cao dai dị năng giả không nhịn xuống hỏi, vậy ngươi vì cái gì sẽ phi? Thanh Dữ dối tay chỉ chỉ chính mình chân, bởi vì ta xuyên giày. Lời này làm ở đây người tất cả đều một đầu dấu chấm hỏi. Bởi vì xuyên giày. sẽ phi cùng xuyên giày có quan hệ gì? Cơ anh ánh mắt mang theo vài phần lửa nóng nhìn về phía thanh dữu chân, mở miệng hỏi, thanh dữu, ý của ngươi là ngươi xuyên dạy sẽ phi. linh 304 mặt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài, 15. Cơ anh nói nhưng thật ra làm đại gia hoàn hồn. Nhưng như cũ khó hiểu, dạy như thế nào sẽ phi. Thanh dữu thực mau vì bọn họ giải thích nghĩ hoặc, không tồi, đây là một đôi phi hành dạy, chỉ cần mở ra chốt mở là có thể phi hành. Tư cần trừng lớn đôi mắt, còn có như vậy dạy. ta như thế nào không nghe nói qua những người khác sôi nổi gật đầu đúng vậy ta cũng trước nay chưa từng nghe qua thanh dữ bật cười bởi vì đây là ta mới vừa nghiên cứu chế tạo ra tới các ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua thấy đại gia vẫn là không thể tin được bộ dáng nàng cười đối thanh mông nói tỷ, ngươi phi một cái cho bọn hắn nhìn xem phía trước ở nhà thanh dữ sẽ dạy quá thanh mông như thế nào sử dụng phi hành giày lúc ấy thanh mông khiếp sợ không thể so những người này thiếu lúc này nhìn đến bọn họ bộ dáng Thanh mông trên mặt nhịn không được lộ ra tiêu ngạo biểu tình, hảo. Đây chính là nàng thân mội mội chế tạo ra tới, khiến cho những người này kiến thức hạ. Vì thế nơi tay hoàn thượng điểm vài cái, cả người liền bay lên. Ở giữa không trung đặng vài cái, là có thể thay đổi phi hành phương hướng, hoặc là làm tránh né động tác. Chỉ là nàng động tác có điểm cứng đờ, không giống như là thanh dữ vừa rồi như vậy nước chảy mây trôi. Nhưng cũng làm ở đây người lại xem ngây người. tư cần hai mắt cũng lộ ra lửa nóng biểu tình, thật đúng là có thể phi. Những người khác lộ ra đồng dạng ánh mắt. Đúng lúc này, phía trước bay ra đi cương thi lại nhảy trở về. Tiểu cương thi dẫn theo kia đội thợ săn đầu lĩnh, mặt khác tăng thi cũng đều dẫn theo một người hoặc là hai người trở về. Chúng nó hướng tới thanh Dữu bên này nhảy tới, những người khác thấy thế sôi nổi tránh ra lộ. Thanh Dữu chỉ chỉ phía trước đất trống, đối cương thi nhóm ra lệnh, đưa bọn họ ném ở chỗ này, đừng làm bọn họ chạy. Tiểu cương thi đi đầu đem người ném xuống đất, sau đó trong mắt bất động nhìn chằm chằm trên mặt đất người. Mặt khác cương thi cũng làm theo. Thợ săn đầu lĩnh là một người hơn 30 tuổi nam tử. Hắn không thể tin được nhìn về phía Thanh Diễu, người rốt cuộc là thứ gì người? Người như thế nào có thể phản khống chế chúng ta cương thi? Thanh Diễu đương nhiên nói, đương nhiên bởi vì ta cũng sẽ không thi pháp. Trung niên nam tử nhìn trầm chầm, chầm Thanh Diễu, trong miệng la hét, người như vậy tuổi trẻ, liền tính sẽ khống thi pháp, lại sao có thể khống chế thi vương? Nay chỉ thi vương là nhà ta lão tổ tông tìm được cũng vẫn luôn dưỡng. nhưng ở kéo xuống định hồn phù sau, này thi vương chẳng những sẽ biến thân, còn sẽ phản phệ chủ nhân. ngươi sao có thể làm được ở nó sau khi biến thân, còn có thể khống chế nó. Lúc trước trong nhà có một cái tiểu bối tay tiện, nhìn thi vương như là cái hài tử, nổi lên chơi tâm liền đem này trên trán dán nhiều năm định hồn phù kéo xuống. Sau đó này chỉ thi vương chẳng những trở nên có 2 mét cao, thực lực cường hãn vài lần, càng là tóm được người liền cắn. nếu không phải lão tổ tông liều chết đem định hồn phù một lần nữa dán ở thi vương trên đầu bọn họ người lần đó phải đều bị diệt nhưng lão tổ tông ở đối thi vương dán lên phù kia một khắc đồng thời cũng bị thi vương xuất phát từ nội tâm mà chết cũng bởi vậy vừa rồi nhìn đến thi vương đột nhiên xuất hiện đem hắn chảo sau khi trở về hắn mới không thể tin đặc biệt là nhìn đến trên trán không có dán định hồn phù thi vương thế nhưng phục tùng cái này tuổi trẻ nữ tử mệnh lệnh khi hắn càng là khiếp sợ chung mang theo loại tưởng hỏng mất cảm giác Sao có thể? Thanh dự nhúng mày, ngươi đôi mắt hẳn là không hạt đi. Nó hiện tại liền chịu ta khống chế, cho nên ngươi không thể tin được cũng phải tin. Nàng lại nhún nhún vai nói, đến nỗi các ngươi lão tổ tông bị phản phệ, kia chỉ có thể nói hắn kỹ không bằng người. Nàng đối vẽ bùa khống chế đã sớm tới rồi xuất thần nhập hóa cảnh giới, đặc biệt là dùng tinh thần lực hư không vẽ bùa, hiệu quả cũng không phải là giống nhau chu sa phủ có thể so sánh. Trung niên nam tử nghe được lời này tức giận đến phát run, ngươi, ngươi chớ có bừa bãi. chúng ta lão tổ tông cũng không phải là ngươi có thể so sánh thanh giữ chừng hắn một cái ta xác thật so ra kém các ngươi lão tổ tông như vậy đồ ăn chính mình tìm được dưỡng ra tới thi vương đô có thể phản vệ đem chính hắn cấp làm thịt bất quá các ngươi này một mạch từ đại thai biến trước liền không thiếu lợi dụng cương thi làm chuyện xấu đại thai biến sau càng là làm trầm trọng thêm các ngươi lão tổ tông bị phản vệ chết trừ bỏ đồ ăn bên ngoài cũng là nhân quả báo ứng xứng đáng hôm nay nếu không phải nàng ở chẳng những cơ anh sẽ bị chảo Những người khác cũng sẽ bị cương thi cắn sau trung thi độc mà chết. Những người này trên người sát khí đều thực đùng, thuyết minh trên tay lây dính mạng người rất nhiều. Trung niên nam tử một nghẹn, ngươi. Nhưng lại tìm không thấy lời nói tới phản bác. Rốt cuộc lao tổ tông sắc thật bị này chỉ thi vương phản phệ giết, mà này nha đầu chết tiệt kia lại còn hảo hảo tồn tại. Hắn vẻ mặt phong bị hỏi, ngươi đem chúng ta trộm tới muốn làm gì? Thanh dữ cười nhạo, đương nhiên này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Các ngươi cũng tới nếm thử. Bị chính mình dưỡng cương thi cắn tư vị đi. Nàng đối này đó làm bậy quá sâu người cũng sẽ không mềm lòng. Trung niên nam tử đám người nghe được lời này sắc mặt đại biến. Không, ngươi không thể như vậy đối chúng ta. Xem nàng như cũ lanh khốc, vì thế nhịn không được xin tha, ngươi đừng giết chúng ta. Về sau chúng ta đều nghe ngươi phân phó làm việc. Những người này ở đại thai biến sau không thiếu làm đoạt giết sự, còn thích nhìn bị cương thi cắn người xin tha, mà ở gặp phải tử vong thời điểm, cũng túng đặc biệt mau Thanh dữ cười lạnh. ta nhưng không nghĩ thu một đám người mặt thú tâm đồ vật đương thủ hạ. Nàng tiếp theo đối cơ ung nói, các ngươi đối này đó thợ săn có cái gì muốn hỏi sao? Không đúng sự thật, ta liền phải phóng thi các người. Cơ ung phát hiện bọn họ phía trước vẫn là coi thường thanh dữu năng lực. Nàng chẳng những ở mơ hồ đồ vật thượng thường yêu, ở nghiên cứu khoa học thượng khả năng vẫn là cái thiên tài. Hắn trả lời, muốn hỏi điểm sự, vậy phiền toái chỉ hoãn hạ. Thanh dữ gật đầu, đi hỏi đi. Cơ ung đối trung niên nam tử hỏi, Các ngươi vì cái gì muốn đi theo chúng ta? Có phải hay không vì năm màu thụ? Trung niên nam tử lại mặc không lên tiếng, hiển nhiên không chuẩn bị trả lời. Những người khác cũng là giống nhau. Bọn họ nghĩ chỉ cần không trả lời, kêu nha đầu nên sẽ không lập tức phóng cương thi cắn bọn họ, là có thể tìm cơ hội chạy trốn. Thanh dữ liếc mắt một cái liền xem thấu bọn họ ý tưởng, bọn họ trừ bỏ vì năm màu thụ ngoại, hẳn là cũng phát hiện cơ anh năng lực, lần này rõ ràng còn muốn đem nàng bắt lấy, quyền dưỡng làm nàng về sau vì bọn họ sử dụng. Lời này làm trung niên nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại đây, trên mặt mang theo vài phần khiếp sợ. Hiển nhiên Thanh Dữu nói đúng. Cơ ung sắc mặt có chút khó coi, những người này thế nhưng ốm như vậy mục đích. Hừ, các ngươi nếu không vui chính mình nói, ta đây khiến cho người giúp các ngươi. Tiếp theo hắn đối trong đó một người hộ vệ nói, làm cho bọn họ mở miệng. Người nọ gật gật đầu tiến lên, ở trung niên nam tử trên người nhằm vào điểm điểm. Trung niên nam tử lập tức nằm trên mặt đất, thực mau liền lộ ra một bộ khóc lóc thảm thiết bộ dáng. hắn chịu không nổi trên người cái loại này như là bị vô số con kiến cắn cảm giác ta nói các ngươi hỏi cái gì ta đều nói kia hộ vệ lúc này mới lại tiến lên điểm điểm hắn trên người vài cái trung niên nam tử mới có thể thở dốc tê liệt ngã xuống trên mặt đất hôm nay bọn họ gặp được ngạch cha phiền phái lớn cơ ung không có quản hắn nghĩ như thế nào mở miệng hỏi các ngươi đội ngũ còn có những người khác sao trung niên nam tử lắc đầu không có liền chúng ta mấy cái hắn mới vừa nói xong cơ anh liền nói Hắn nói dối. Thanh dự nhúng mày, vậy hắn lại nếm một lần vừa rồi tư vị. Trung niên nam tử. Nay tiểu nương môn, so nam nhân còn hung ác. linh năm mạt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 16. Trung niên nam tử nhưng không nghĩ lại nếm một lần vừa rồi tư vị. Hắn lập tức nói, còn có, còn có một đội người. Nguyên bản muốn giấu giếm một khác đội người, tìm cơ hội phóng thích tín hiệu, làm cho bọn họ tới cứu. Nhưng những người này hiển nhiên không hảo lừa gạt, hắn lại đột nhiên sinh ra tiểu tâm tư. cơ ung hỏi các ngươi như thế nào biết ta muội muội có đặc thù năng lực? trung niên nam tử trả lời lần trước ở các ngươi ra khỏi thành phía trước liền có người trộm cho chúng ta đưa tới tin tức nói các ngươi muốn tìm năm mẫu thụ còn cùng chúng ta nói năm mẫu thụ giá trị chúng ta lúc này mới sẽ làm cương thi theo dõi các ngươi lần này các ngươi xuất phát trước lại có người cho chúng ta đưa tới tin tức còn nói ngươi muội muội năng lực nếu có thể đem nàng bắt lấy một cây năm mẫu thụ tính thứ gì về sau có thể giúp chúng ta tìm được không ít thứ tốt chúng ta liền lại lần nữa làm cương thi theo dõi các ngươi chỉ tiếc hiện tại nhiều cái đồng dạng sẽ không thi tiểu nương môn đưa bọn họ kế hoạch đều phá hủy cơ ung huynh muội không nghĩ tới nguyên lai này đó thợ săn theo dõi là người khác đưa tin tức ai cho người đưa tin tức trung niên nam tử lắc đầu này ta cũng không biết hắn tử trong lòng ngực móc ra hai tờ giấy đây là một cái mang theo phòng hộ mặt nạ bảo hộ dị năng giả đưa tới tại giã ngoại tìm được chúng ta sau ném xuống liền chạy ta cũng không thấy do hắn diện mạo Cơ Ung tiếp nhận tờ giấy nhìn nhìn, sắc mặt rất khó xem, là đóng dấu ra tới, không, có lưu lại bút tích. Cơ anh nhíu nhíu mày, nếu bọn họ muốn tính kế chúng ta, khẳng định sẽ không lưu lại nhược điểm. Tư cần đối Cơ Ung để cái ánh mắt, có thể hay không là ngươi kia mấy cái huynh đệ làm. Cơ Ung cười lạnh, trừ bỏ bọn họ, ta cũng đoán không ra tới, ai sẽ như vậy hận không thể chúng ta huynh muội xẻ ra chuyện. Chờ trở về ta sẽ điều tra rõ. Cha được là ai làm, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn nhìn về phía trung niên nam tử hỏi, các ngươi thường xuyên tại giã ngoại hoạt động, có hay không phát hiện biến dị thú gì thường? Trung niên nam tử đầu tiên là sửng sốt, nghĩ nghĩ nói, chúng nó sẽ bố bây dập, chuyên môn dẫn ra thành người đi mai phục vây sát, cái này tính sao? Cơ ung nhướng mày, ngươi cũng biết việc này. Trung niên nam tử trả lời, chúng ta cũng bị mai phục quá, nếu không phải mang theo này đó cương thi, chúng ta lần đó liền liền diện Bất quá lúc sau bọn họ phát hiện ngược lại là cơ hội. bọn họ lợi dụng cương thi đi đem biến dị thú ăn dư lại nhân loại vòng tay cùng vật phẩm chờ nhặt được rất là kiếm lợi một bút tín dụng điểm thanh diệu ý vị thâm trường mà nhìn trung niên nam tử nói các ngươi cũng không thiếu hỗ trợ dẫn người tiến đến chúng mai phục đi trung niên nam tử thân mình cứng đở, ngượng ngùng cười nói vị tiểu thư này nói đùa thanh diệu cười lạnh các ngươi thật đúng là làm tốt lắm chẳng những tại giã ngoại đoạt sát còn đem đồng loại dẫn đi làm biến dị thú mai phục cũng không sợ báo ứng trung niên nam tử sắc mặt đổi đổi muốn mắng lại không dám hắn phát hiện cái này tiểu nương môn có điểm lợi hại thế nhưng liền cái này đều biết không hảo trêu chọc nhìn đến trung niên nam tử biến sắc mặt mọi người cũng biết thanh diễu nói chúng rồi đối này đó thợ săn càng thêm phản cảm những người này đã hoàn toàn diệt sạch nhân tính thanh diễu ngón tay quấn lấy thi thảo đột nhiên tâm thần vừa động nàng đối cơ ung nói chúng ta đi đem dư lại kia đội thợ săn tìm ra nếu không chính là cái rất lớn hậu họa những người đó đã phát rồ, nếu là không diệt trừ Tương lai không biết còn sẽ có bao nhiêu người chết ở bọn họ trong tay. Còn có một chút, nàng cảm giác đi nơi đó đối chính mình rất quan trọng. Đối chính mình giác quan thứ sáu, nàng luôn luôn là phi thường tin. Cơ ung gật đầu, hảo. Hắn làm hộ vệ đem trung niên nam tử đám người buộc chặt lên, làm cho bọn họ đi đầu đi tìm dư lại thợ săn. năm hậu thụ ở cơ anh câu thông hứa hẹn hạ, cũng đồng ý đi theo bọn họ hồi căn cứ. Trung niên nam tử đám người cũng là lái xe tới. Ra rừng cây tìm được bọn họ xe sau. Từ các hộ vệ mở ra, bọn họ chỉ lộ. năm hầu thủ cùng mấy chỉ cương thi tắc đi theo mặt sau chạy cùng ngày Đi rồi một ngày nữa, đoàn người lái xe tới rồi một cái khe núi. Tiếp theo phát hiện khe núi thế nhưng có một cái cùng loại với căn cứ phòng hộ cháo đồ vật. Đoàn người tốn trung niên nam tử đám người xuống xe. Tự cần nhìn bao phủ khe núi màn hào con nói, đây là phòng hộ cháo. Nhìn không giống. Thanh dữ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, không phải phòng hộ cháo. Mà là một loại có thể cách ly phóng xạ trận pháp màn hào quang Xem ra những người này lão tổ tông vẫn là có điểm đồ vật Tư cần nghe nàng nói như vậy Tò mò đi qua đi duỗi tay sờ sờ Bị bắn ngược hạ Hắn về phía trước một bước Cả người lại bị bắn trở về Vào không được Căn cứ phòng hộ cháo Chỉ có cách ly phóng xạ tác dụng Sẽ không ngăn trở người đi vào Trung niên nam tử ánh mắt lộ ra vài phần đắc ý chi sắc Đây chính là chúng ta lão tổ tông bày ra Không có đặc thù mệnh lệnh cùng phương pháp Căn bản đừng nghĩ đi vào. Những người này cũng là quá xuẩn, thế nhưng chủ động đưa tới cửa, nơi này chính là bọn họ hang ổ Bọn họ đều không cần nghĩ cách chạy trốn, ngược lại có thể đem này đó ngu xuẩn một lưới bắt hết. Tiếp theo trong miệng hắn đột nhiên phát ra vài tiếng rất kỳ quái thanh âm. Cơ ung đám người lập tức phòng bị lên, người này khẳng định ở đối bên trong người dùng đặc thù thanh âm truyền tin. Chỉ là còn không đợi bên trong người ra tới viện trợ, trung niên nam tử tươi cười liền cứng lại rồi. Bởi vì Thanh Duyễu dùng liễu một kiếm đối với cách đó không xa một cái không chớp mắt cục đá một hồi chém, cục đá vỡ vụn lúc sau, nàng từ bên trong móc ra cái lòng bàn tay lớn nhỏ bắt quái. Sau đó ở bắt quái thượng giật giật, bao phủ khe núi vòng sáng đột nhiên liền biến mất. Thanh Duyễu đem bắt quái nắm ở trong tay, nhìn trung niên nam tử nói, ngươi vừa rồi có phải hay không cảm thấy chúng ta thực xuẩn, cư nhiên chủ động tới các ngươi hàng ổ chịu chết. Đáng tiếc hiện tại các ngươi lại lấy sinh tồn phòng hộ trận pháp ngược lại không có Trung niên nam tử tức giận đến mặt đều vặt mẹo, nghiến răng nghiến lợi nói, xem như ngươi lợi hại. Đồng thời trong mắt đắc ý bị lo lắng thay thế được, còn có điểm hoàng hốt. Bọn họ vì cái gì có thể vẫn luôn lưu tại giã ngoại làm yêu, chính là bởi vì cái này phòng hộ trận pháp, chẳng những có thể ngăn cách phóng xạ còn có ẩn nấp hiệu quả. Những người khác hoặc là biến dị thú rất khó tìm đến, liền tính tìm được cũng sẽ bị ngăn cách bởi bên ngoài vào không được. Ai tưởng tưởng cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng đưa bọn họ trận pháp cấp phá. Mà đúng lúc này, nguyên bản an tĩnh khe núi chuyển đến từng đợt thét chói thai cùng nghi hoặc thanh. Màn hào quang đâu? Như thế nào biến mất? Tộc trường bọn họ gặp được nguy hiểm, hắn vừa rồi cho chúng ta truyền tin. Mau, mau đi ra nhìn xem. Thực mau, 7-8 người xuất hiện ở khe núi khẩu. Nhìn đến bị buộc chặt trung niên nam tử cùng cơ ung đám người, bọn họ sắc mặt đổi đổi. Tiếp theo không chút do dự bắt đầu công kích. Càng sâu đến từ bọn họ phía sau lại nhảy ra ngoài ba con cương thi. làm bọn họ công kích chủ yếu lực lượng. Trung niên nam tử nhìn đến ba con cương thi xuất hiện, nhịn không được đều, ngu xuẩn, đừng đem cương thi thả ra. a Ra tới người khó hiểu, tộc trường, chúng ta chính là ở cứu các ngươi đâu. Trung niên nam tử, ngu xuẩn, những người này mới tất cả đều là ngu xuẩn. Cứu bọn họ cái rắm đem cuối cùng cất giấu ba con cương thi thả ra, kia không phải cấp nha đầu chết tiệt kia đưa đồ ăn sao. Quả nhiên, hắn mới như vậy tưởng. Thanh dữ liền dùng phía trước phương pháp, Đem kêu ba con cương thi phản khống chế. linh 306 mặt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài, 17. Thanh dữ chẳng những phản khống chế cương thi, còn đối bọn họ hạ mệnh lệnh công kích. kia vài tên ra tới người thấy thế hoảng sợ. Đây là có chuyện gì? Chúng ta cương thi, nàng vì cái gì có thể mệnh lệnh? Chẳng lẽ nàng cũng là chúng ta tộc nhân? Trung niên nam tử tức giận đến không được, tộc nhân cái rắm nàng là địch nhân, còn không mau chạy. Tiếp theo hô, mau đi tổ địa, dẫn động cái kia trận pháp. Này sẽ cũng không rảnh lo mặt khác. kia mấy người nghe được hắn tiếng la, cũng không hề ham chiến, sôi nổi xoay người hướng tới khe núi chạy tới. Nhưng bọn họ phản ứng chậm đi một bước, bị kia ba con chính mình thả ra cương thi, cùng với phía trước thanh dữu thu phục mấy chỉ cùng nhau ngăn chặn. Sau đó đồng dạng thành tù nhân. Đêm này mấy người bó trụ, đoàn người trực tiếp đi vào khe núi. Vài phút sau, đột nhiên thấy được một cái cổ xưa thôn xóm xuất hiện trước mắt, còn có khói bếp dâng lên. Cơ ung nhìn thôn xóm nói. Khó trách này đó thợ săn xuất quỷ nhập thần, cũng không ở căn cứ cư trú, đại gia còn ở các loại phòng đoán bọn họ như thế nào tại giã ngoại thời gian giải phóng xạ sinh hoạt, nguyên lai là như thế này. Thanh dữ phía trước đại khái đoán được, nay hẳn là bọn họ đại thai biến trước thôn. Bọn họ đã đến, cũng kinh sợ trong thôn người. Cũng không thiếu trong phòng lại đi ra mười mấy người, trong đó còn có vài tên nữ nhân cùng hài tử. Các ngươi là người nào? Một người lưng còn láo giả ánh mắt âm trầm nhìn thanh dữ bọn họ. tự tiện xông vào chúng ta thôn, giết chết bất luật tội. Thanh Diễu cười nhạo, có cái gì sát trận cũng hoặc là cương thi liền tất cả đều thả ra đi. Những người này dựa vào, cũng chính là cái này. Lương Quảng Lão giả không nghĩ tới Thanh Diễu sẽ nói ra loại này lời nói, hắn giật mình. Tên kia bị trảo trung niên nam tử lập tức mở miệng nói, tộc lão, này nha đầu chết tiệt kia sẽ không thi thuật, nàng đem chúng ta thi vương cùng cương thi đều đoạn. Còn đem chúng ta phòng hộ đại trận cũng cấp phá. Lương Quảng Lão giả sắc mặt đổi đổi, cái gì? Sao có thể? Trung niên nam tử vội vàng nói, đây là thật sự, nếu không chúng ta cũng sẽ không đều bị bắt. Lương còn Lão giả lúc này mới tin tưởng hắn nói, tiếp theo đối trong thôn người hô, lưu lại, triệt đến tổ địa đi. Những người khác cũng mới bị dọa đến, sôi nổi hướng tới thôn đuôi một tòa cho người ta loại quỷ dị cảm ngói đen phòng chạy tới. Cơ ung thấy thế đối thanh dữ hỏi, muốn ngăn cản sao? Thanh dữ lắc đầu, không cần, theo sau nhìn xem. Nàng ánh mắt rừng ở kia tòa tràn đầy âm sát quấn quanh ngói đen phòng thượng. Chỉ có một cảm giác, đến chạy nhanh qua đi mới được. Cơ ung đám người đối thanh dữ là tín nhiệm, hảo. Hơn nữa không tín nhiệm cũng không có biện pháp, thanh dữ muốn đối phó bọn họ, bằng vào trong tay những cái đó cương thi là có thể làm được. Vì thế đoàn người theo đi lên. Đến ngói đen cửa phòng, cơ anh che lại ngược nói, nơi này cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác, một tới gần liền thật là khó chịu. Những người khác cũng cảm thấy tới gần phòng ở sau, giống như bốn phía mang theo một loại lạnh buốt quỷ dị cảm. Vài người đều cảm giác thở không nổi. Thanh du nói, này trong phòng tất cả đều là âm sát, các ngươi chịu không nổi thực bình thường. Cảm giác khó chịu người, liền ở cửa chờ. Nàng nói xong dẫn đầu đi vào. Thanh Mông tự nhiên không yên tâm mội mội một người, vì thế đi theo đi vào đi. Cơ ung cùng tư cần liếp nhau, làm một bộ phận người lưu lại bảo hộ cơ anh, bọn họ cũng cắn răng theo đi vào. Mới vừa đi vào, liền phát hiện bốn phía người biến thành từng con bộ xương khô. Từ tường cùng trên mặt đất chui ra rất nhiều xà cùng các loại trùng công kích bọn họ. Bọn họ hoảng sợ, không nhịn xuống đối với này đó xà, chúng nổ súng cùng dùng dị năng sát. Ở sắp sát điên rồi khi, đột nhiên nghe được thanh dữ thanh âm, phá. Sau đó bọn họ dần dần mà khôi phục lý trí, trước mắt cảnh tượng càng là biến đổi. Những cái đó bộ xương khô cùng xà, chúng đột nhiên biến mất, chỉ thấy đây là một gian thực rộng lớn nhà ở. Tiên kiên lưng còn lão giả mang theo mười mấy người đứng ở tận cùng bên trong. Bọn họ sau lưng tất có một cái bàn, thờ phụng không ít bài vị. Tư cần không khỏi cảnh giác hỏi, những cái đó bộ xương khô cùng xa đâu. Vừa rồi còn rầm rạp công kích bọn họ, như thế nào nhoáng lên mắt liền biến mất đến sạch sẽ. Thanh dữ vì hắn giải thích nghi hoặc, căn bản là không có ngươi nói mấy thứ này, bất quá là cái ảo trận mà thôi. Cũng chính là các ngươi bởi vì bọn họ bày ra trận pháp sinh ra ảo giác. Nếu là không phá trận nói, các ngươi sẽ chậm rãi mất đi lý trí, vẫn luôn điên cuồng công kích, thẳng đến sức cùng lực kiệt mà chết. lời này làm cơ ung đám người kinh ngạc kinh đồng thời nghĩ mà sợ không thôi nếu không phải tận mắt nhìn thấy tự mình thể nghiệm bọn họ căn bản không nghĩ tới loại đồ vật này sẽ tồn tại phúc thiên kia lưng quỏng lão giả đột nhiên phun ra một búng máu trong tay nắm một cái la bàn cũng trực tiếp nổ tung vỡ vụn hắn mãn nhãn khó có thể tin nhìn thanh diệu ngươi như thế nào có thể nhanh như vậy đem chúng ta sát trận phá thanh diệu nhún nhún bay loại này cấp bậc trận pháp muốn phá rất đơn giản a lưng quỏng lão giả nghe được lời này Tức giận đến lại lần nữa phun khẩu huyết ra tới, người rốt cuộc là người nào? Thanh dưu nói, thu thập các ngươi người. Tiếp theo nàng nghiêng đầu nhìn về phía nơi này một cái cách gian, môn là đóng lại. Nàng đối tiểu cương thi phân phó, đem kia đạo môn doanh khai. Tiểu cương thi không chút do dự nhảy lên dựng lên, không ngừng va chạm kia phiến đóng lại môn. Cũng làm lưng còn lão giả đám người lộ ra một loại khiếp sợ, này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng thật có thể khống chế thi vương. Mấu chốt là nàng trong tay thế nhưng đều không có dung trùng Thi vương trên trán định hồn phù cũng không thấy, nàng lại như thế nào làm được. Thanh dữ tự nhiên sẽ không đối những người này giải thích nghi hoặc, làm dư lại cương thi vây quanh bọn họ. Nàng tắc nhanh chóng chạy tiến tiểu cương thi phá khai kia phiến trong môn. Mới vừa đi vào liền thấy tiểu cương thi cùng một người tuổi trẻ nam tử đánh nhau lên. Mà trong phòng trên mặt đất, nằm một người sinh mệnh đe dọa tuổi trẻ nam tử. Hắn sắc mặt cùng trên tay lộ ra tới làn da tất cả đều là thanh hắc sắc, trên cổ có một cái thực rõ ràng cương thi căn qua dấu vết. Nam tử trên người sinh mệnh hơi thở đang không ngừng suy kiệt, sắp tiếp cận biến mất khi. Thanh dữ cảm nhận được một cổ quen thuộc tinh thần lực giao động. Nàng con ngươi rụt rụt, đây là nhà nàng tiểu tinh tinh. Khó trách giác quan thứ sáu nói cho nàng, nhất định phải tới nơi này. Thanh Dữu lập tức chạy tới, từ ba lô lấy ra bột nếp, vẽ một lá bừa thiêu đốt sen lẫn trong bên trong, sau đó đắp ở tiểu tinh tinh miệng vết thương thượng. Tiếp theo lại vẽ một lá bùa, hóa ở trong nước uy tiểu tinh tinh rót hạ. Đồng thời còn đem một viên mấy ngày hôm trước ở căn cứ luyện chế ra tới có thể đi sát khư độc thuốc viên, nhét vào trong miệng hắn. Làm xong này đó sau tiểu tinh tinh trên người thanh hát chi sắc dần dần rút đi. Lúc này, cơ ung cùng tư cần cũng đi đến. Nhìn đến thanh Dữu trong lòng ngực ôm người kinh ngạc kinh, đồng thời hô, hoác tinh thần. Thanh Dữu quay đầu nhìn về phía hai người, các ngươi nhận thức hắn. Cơ ung trả lời, nhận thức, hắn là hoác gia người thừa kế hoác tinh thần. Tư cần bổ sung, hoác gia là so nhan gia. Tư gia cùng cơ gia càng cường gia tộc, hơn nữa Hoắc tinh thần ông ngoại vẫn là đệ nhất khu quân đội đại tướng chi nhất. Chỉ là hắn như thế nào lại ở chỗ này. Cơ ung cũng không nghĩ ra, đúng vậy, Hoắc gia đối hắn bảo hộ chính là thực nghiêm ngặt, hắn như thế nào sẽ ở thợ săn Hang ổ. Còn chúng thi độc, nếu không phải gặp được bọn họ tới, có thanh dữ cứu giúp, Hoắc tinh thần nhất định phải chết. linh 307 mà Thế Phế Thổ bị pháo hôi thiên tài, 18. Thanh dữ nghe được cơ ung hai người nói, đột nhiên nghĩ tới nguyên thân một đoạn ký ức. các ngươi nói hóa ra, có phải hay không đại thái biến sau khai cái dược tể công ty cơ ung gật đầu đúng vậy chúng ta cơ gia cũng khai cái dược tể công ty nhưng lại so với không thượng hoác gia chính là bởi vì so ra kém lúc này mới tưởng tìm kiếm luyện chế mặt khác tân dược tề được ra thanh dữ lại hỏi hóa ra có phải hay không còn có một cái thiếu gia kêu hoác hoàn vũ cơ ung nói đúng vậy hắn là hoác tinh thần ca ca bất quá hoác tinh thần mẹ là nguyên phối hoác hoàn vũ là mặt khác nữ nhân sinh con vợ lẽ Thanh giữ gật gật đầu thì ra là thế kia nàng liền minh bạch nửa năm trước nguyên thân ở đệ tứ khu cứu một cái bị thương tuổi trẻ nam tử lúc sau biết đối phương kêu hoác hoàn vũ hai tháng trước hoác hoàn vũ dưỡng hảo thương đã trở về đệ nhất khu ở bình hồng hy không có trọng sinh kia một đời nguyên thân cùng hoác hoàn vũ kết hôn đối phương thành công kế thừa hoác gia bình hồng hy trọng sinh lúc sau đoạt hoác hoàn vũ hắn cũng thành công kế thừa hoác gia mà đều có một cái tiền đề điều kiện Đó chính là hoác gia nguyên bản định ra tới người thừa kế ra ngoài ý muốn đã chết. Nếu không hoác hoàn vũ không dễ dàng như vậy thượng vị Nguyên thân trong trí nhớ cũng không có để hoác gia người thừa kế tên gọi là gì, cũng chưa nói là bị ai bắt cóc hoặc là chết như thế nào. Rốt cuộc hai đời thời gian này điểm, nguyên thân đều còn ở đệ tứ khu. Chỉ là sau lại đi đệ nhất khu sau, nghe nói hoác gia người thừa kế đã chết, hoác gia cao điệu tra xét một phen, sau đó chuyện này liền không giải quyết được gì. hiện tại thanh dữ phán đoán đã từng hoác tinh thần chết hẳn là cùng hoác hoàn vũ có quan hệ rốt cuộc kia hóa là cái này tiểu thế giới khí vận nam chủ trở ngại người của hắn tự nhiên muốn các loại nhường đường hơn nữa nàng còn nhận ra tới này sẽ cùng tiểu cương thi đánh nhau nam tử ở nguyên thân trong trí nhớ là gặp qua bình hồng hy trong đó một cái kẻ hái mộ bình hồng hy trọng sinh lúc sau không bao lâu liền cố ý đã cứu người này mệnh người này đem hoác tinh thần bắt được nơi này tới cố ý phóng cương thi cán khẳng định và bình hồng hy hoắc hoàn vũ thoát không ra quan hệ đại thai biến lúc sau toàn cầu dân cư chợt giảm chờ ổn định xuống dưới lúc sau các đại căn cứ đều ở đề sướng nhiều sinh hải tử chế độ một vợ một chồng cũng bởi vậy hủy bỏ trừ bỏ nguyên phối thê tử ở ngoài nam nhân bên người mặc kệ có bao nhiêu nữ nhân sinh nhiều ít hải tử đều hợp pháp hóa cho nên hiện tại cũng liền không tồn tại tư sinh tử vừa nói liền cung loại với phong kiến vương triều cái loại này nam nhân có thể tam thê tứ thiếp sau đó chính thê sinh hải tử là con vợ cả Mặt khác nữ nhân sinh chính là con vợ lẽ. Gia tộc muốn cành lá tốt tươi liền nhưng kính nhiều sinh điểm hài tử. Tình hình chung chỉ cần con vợ cả hài tử có năng lực, gia nghiệp xác thật đều sẽ từ con vợ cả kế thừa. Nếu là con vợ cả hài tử không được, mới có thể làm con vợ lẽ hài tử kế thừa. Nhan gia chính là tình huống như vậy. Nguyên thân mãi mãi là nhan lão gia tử nguyên phối, năm đó nhà mẹ đẻ cũng tương đối có thế, giúp lao gia tử không ít. Đã có thể bởi vì sinh hạ nhi tử là cái người thường. chẳng sợ nguyên thân ba ba thông minh co tài hoa lại như cũng bị tước đoạt quyền kế thừa càng không chịu coi trọng bị mặt khác nữ nhân sinh hải tử thay thế mấy vấn đề này các đại căn cứ gia tộc đều có cơ ung cũng có không ít cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội hắn bởi vì là con vợ cả hơn nữa tự thân là dị năng giả bản thân rất có năng lực mới bị định vì người thừa kế cho nên những người khác muốn đoạt người thừa kế vị trí cũng chỉ có đem hắn làm chết lúc này mới sẽ xuất hiện liên tiếp hai lần ra khỏi thành tin tức đều bị người trộm đưa đi cấp này đó thợ săn nếu không phải cứu nàng dựa theo nguyên bản quỹ đạo cùng vận mệnh cơ anh đã chết cơ ung bọn họ kế hoạch cũng sinh non cơ ung nhìn đến thanh dữ trong lòng ngực ôm hoác tinh thần không khỏi hỏi ngươi nhận thức hắn nếu không dựa theo thanh dữ tính tình hẳn là sẽ không cùng một cái xa lạ nam tử có như vậy ra thị tiếp xúc hơn nữa xem thanh dữ bộ dáng giống như đối hoác tinh thần còn thực để ý tự mình thượng dựa quy dược thanh dữ gật đầu nói ân ta cùng hắn đã sớm nhận thức Chỉ là trước kia không biết hắn là hoác gia con vợ cả thiếu gia mà thôi. Nàng cùng tiểu tinh tinh là tình lữ quan hệ, lúc sau khẳng định sẽ trong lúc lơ đãng biểu hiện ra ngoài, cho nên còn không bằng trước nói như vậy đánh cái cơ sở. Nguyên thân tỷ tỷ mấy năm nay đại đa số thời điểm đều tại giã ngoại, cho nên cũng có thể viên qua đi. Cơ ung cùng tư cần gật đầu, khó trách, nguyên lai các ngươi nhận thức. Thanh Dữu thấy cùng tiểu cương thi dây dưa, lại còn không có bị chế phục trụ tuổi trẻ nam tử, người này hiển nhiên đối thi vương thực hiểu biết. Nàng đối cơ ung hai người nói, người này không đơn giản, các ngươi đem hắn bắt lại đi. Hai người cũng phát hiện này nam tử không đơn giản, vì thế mang theo vài tên hộ vệ tiến lên muốn chào đối phương. Có bọn họ gia nhập, thực mau nam tử đã bị bắt. Đặng Khai Xuân ngẩng đầu mãn nhãn hung ác nham hiểm nhìn Thanh Dụ, các ngươi là người nào? Vì cái gì xâm lấn lãnh địa của chúng ta? Thanh Dụ nhướng mày, chúng ta là người nào, ngươi sẽ không biết. Là các ngươi tộc trưởng mang chúng ta tới, cho nên chúng ta cũng coi như không thượng xâm lấn. nàng đột nhiên lại nói người bắt cóc hoác tinh thần là bình hồng hy an bài đi đặng khai xuân mọi người thực mau phản ứng lại đây sắc mặt khôi phục bình thường bình hồng hy là ai trong lòng kinh hãi nữ nhân này là ai như thế nào sẽ biết bình hồng hy làm hắn bắt cóc hoác tinh thần thanh hữu vừa rồi bất quá là đột nhiên trá đặng khai xuân nhìn đến hắn phản ứng cũng xác định chính mình suy đoán là thật sự bình hồng hy vì giúp hoác hoàn vũ trở về lúc sau càng mau ở hoác ra đứng vững góc chân tranh đoạt người thừa kế vị trí Cho nên muốn biện pháp làm Đặng Khai Xuân bắt cóc hoác tinh thần Thanh Dữu nhìn hắn cười như không cười nói Ngươi liền chính mình nhân nhân cứu mạng đều không nhớ rõ Đặng Khai Xuân con ngươi rụt rụt Lại lắc đầu nói Ta không biết ngươi là có ý tứ gì Nữ nhân này như thế nào liền Bình Hồng Hy cứu hắn đều biết Chuyện này nhưng chỉ có bọn họ hai người biết Mặc kệ thế nào hắn đều không thể thừa nhận Nếu không sẽ hại Bình Hồng Hy Thanh Dữu cũng lười đến cùng Đặng Khai Xuân chu toàn Người này chế chút xử lý rất là được Nàng đối cơ ung hai người nói, bên ngoài những người đó, các ngươi xem muốn xử lý như thế nào. Muốn mang về căn cứ đi, hoặc là làm cương thi cắn gieo gió gặt bao đều được. Cơ ung nghĩ nghĩ, nếu không mang về căn cứ đi thẩm phán đi, bọn họ những năm gần đây không thiếu sắt trong căn cứ người. Mang về công khai chịu tội thẩm phán chấp hành, có thể làm những cái đó người bị hại người nhà hảo quá điểm. Hắn dừng một chút lại bổ sung, đối chúng ta cũng càng có lợi. Bọn họ đem người trảo trở về thẩm phán, có lợi cho tăng lên danh vọng. thanh dữ không sao cả nói các ngươi nhìn làm liền hảo những người này bị mang về căn cứ đi kết cục khẳng định sẽ không hảo thanh dữ phát hiện thanh mông sắc mặt không tốt tắc một lá bùa cho nàng tỷ, ngươi đem phủ đặt ở ngực chỗ đeo sau đó đi bên ngoài cùng cơ anh cùng nhau chờ chúng ta đi nơi này âm sát khí quá nồng, nàng tỷ tỷ muốn chịu không nổi thanh mông phát hiện mội mội so với chính mình tưởng tượng lợi hại hơn những người đó cũng đã bị bắt lên hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm hơn nữa nàng cảm giác toàn thân rét run bắt đầu choáng váng đầu ghê tởm đã ở chỗ này ngược lại sẽ kéo chân sau làm muội muội lo lắng vì thế gật đầu hảo vậy ngươi cẩn thận thanh dữ mệnh lệnh hai chỉ cương thi hộ tống tỷ tỷ đi ra ngoài cơ ung cùng tư cần hai người thấy thế đem đặng khai xuân kéo đi ra ngoài thực thức thời lưu lại thanh dữ cùng hoác tinh thần còn đem cách gian môn đóng lại chương 308 trăm mạt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài 19. cơ ung hai người sau khi rời khỏi đây 10 phút tả hữu thanh diễu trong lòng ngực hoác tinh thần chậm rãi mở to mắt ngay sau đó ký ức sống lại hắn mãn nhãn tình yêu cùng ỉ lại nhìn thanh diễu dịu dịu thanh diễu sủng nịch nhìn hắn ngươi khá hơn chút nào không hoác tinh thần đôi tay ôm lấy thanh diễu dùng mặt cọ cọ nàng có dịu dịu ở ta đương nhiên hảo thanh diễu bật cười ngươi a cùng hoác tinh thần ôn tồn một lát chờ hắn ngồi dậy sau nàng hỏi ngươi như thế nào sẽ bị đặng khai xuân bắt cóc đến bọn họ hang ổ tới hoác tinh thần mở miệng nói Ta phía trước là bị hoác gia người lừa ra căn cứ, bảo hộ ta người không phải bị thu mua, chính là bị đưa tới, hoặc là bị bọn họ giết. Tiếp theo ta đã bị đặng khai xuân dẫn người bắt, đưa tới nơi này tới. Hắn lại nói, ta phía trước ký ức không có sống lại, linh hồn không hoàn chỉnh, chỉ thích làm nghiên cứu, tính tình thực đơn thuần, lúc này mới trúng chiêu. Thanh dữu nghĩ nghĩ hỏi, hoác gia cố ý đem người dưỡng như vậy đơn thuần sao? Hoác tinh thần hôn Thanh dữu một ngụm, nhà ta dữu dữu quả nhiên thông minh. Ta mẹ sinh hạ ta sau không hai năm liền qua đời, phía trước có ông ngoại áp chế, hơn nữa ta biểu hiện ra ngoài dược tề thiên phú, cho nên hóa ra chẳng những không có diện trừ ta, còn vẫn luôn bồi dưỡng ta đi nghiên cứu khoa học lộ tuyến. Đồng thời cũng cố ý đem ta dưỡng thực đơn thuần, đại đa số thời gian đều ở phòng thí nghiệm vượt qua. Nhưng không lâu trước đây, ông ngoại bởi vì trong cơ thể phóng xạ bạo động, sinh một hồi bệnh, làm ta những cái đó các huynh đệ nổi lên tâm tư. Ta nhằm vào ông ngoại bệnh. Nghiên cứu ra một loại có thể chậm lại trị liệu trong cơ thể phóng xạ thương tổn dược tề, nhưng lại kém tài liệu. Hoác gia liền có người nói cho ta, ở đệ tứ khu giã ngoại có ta yêu cầu tài liệu, trả lại cho kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, cho nên ta liền mang theo người tới. Hắn lại nói, chỉ cần đem ta diệt trừ, hoác gia người thừa kế vị trí là có thể không ra tới, bọn họ liền có thể tranh đoạt. Thanh Dữ hỏi, hoác gia chủ thái độ đâu? Hoác tinh thần mị mị con ngươi. lão nhân tự nhiên không hy vọng ta thành công ngồi trên đời kế tiếp ra chủ vị trí, hắn năm đó cưới ta mẹ là bởi vì ta ông ngoại quyền thế, hắn có chân ái đâu? Thanh Dũ hỏi, hắn chân ái có phải hay không hoác hoàn vũ mẹ? Hoác tinh thần gật đầu, đúng vậy, chính là hoác hoàn vũ mẹ. Việc này bị ta một cái khác huynh đệ mẹ phát hiện, vì thế bọn họ không lâu trước đây muốn đem hoác hoàn vũ diệt trừ. Bất quá tên kia mạng lớn tránh được một kiếp. Thanh Dũ thở dài, hắn sở dĩ tránh được một kiếp, là đã từng cái kia nhan thanh dữ cứu Bất quá dựa theo tiểu thế giới nam nữ chủ định luật, liền tính nguyên thân không cứu hoác hoàng vũ, tên kia cũng không quá khả năng sẽ chết. Ngươi lần này bị trảo, hắn khẳng định cũng tham dự trong đó. Tiếp theo nàng đem bình hồng hy sự nói một lần. Hoác tinh thần cũng không ngoài ý muốn, hắn vốn dĩ liền vẫn luôn đem người thừa kế vị trí coi như vật trong bàn tay, ta chính là trong mắt hắn đinh. Bất quá hắn thực thông minh, biết ta là lão nhân đẩy ra sống đi ngắm, cho nên ở nhà cố ý đem chính mình tồn tại cảm hạ thấp. Nếu không phải lão nhân một nữ nhân khác trong lúc vô ý phát hiện, hắn đôi Hoắc hoàn vũ mẹ thực bất đồng, Hoắc hoàn vũ cũng sẽ không đồng dạng biến thành bị nhằm vào muốn diệt trừ đối tượng. Hắn tồn tại trở về lúc sau, kia đối mẫu tử kết cục thực thảm, người khác còn không biết mẹ nó kỳ thật là lao nhân chân ái. Thanh dữ nghĩ nghĩ hỏi, hắn như thế nào sẽ như vậy vội vã đối với người động thủ? Hẳn là cũng không chỉ là Bình Hồng Hy có thể hỗ trợ đi. Hoắc tinh thần nói, ta ông ngoại sợ hắn chịu không nổi đi, cho nên đối lao nhân tạo áp lực. làm hắn đem Hắc Gia khống chế chủ yếu thế lực cùng tài nguyên giao cho ta, cho nên bọn họ liền chờ không kịp. Nếu là ta bởi vì ra khỏi thành đi giúp ông ngoại tìm dược liệu mà chết, ông ngoại chẳng những không lý do tìm Hắc Gia phiền toái, khẳng định còn sẽ bị Hắc Gia trả đũa chỉ trích. Ông ngoại nói không chừng còn sẽ bởi vậy bị tức giận đến bệnh càng thêm bệnh. Thanh Dịu nhíu mày, Tiết Hắc Gia cũng không phải hảo nơi đi. Lần này trở về lúc sau, ngươi tạm thời cùng ta ở tại đệ tứ khu đi, sau đó che giấu ngươi còn sống tin tức. Trước làm hoác gia thả lỏng cảnh giác, cho rằng ngươi đã chết. Lại làm tin được người, cho ngươi ông ngoại đệ cái tin tức. Hoác gia ở đệ nhất khu là nhất lưu gia tộc, bọn họ hiện tại còn vô pháp trực tiếp cứng đối cứng đối thượng. Thanh dữ hoài nghi tiểu tinh tinh ông ngoại đột nhiên trong cơ thể phóng xạ bạo động sinh bệnh, cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu là tiểu tinh tinh không chết lại về tới đệ nhất khu đi, thỏa thỏa chính là mới ra hổ khẩu lại tiến ổ sói. Hoác tinh thần tán đồng nói, ta cũng là như vậy tưởng. Hắn ngoác mất môi. ta chết giả lại đem hoác hoàn vũ thân mụ là lao nhân chân ái cùng với lao nhân vẫn luôn vừa ý người thừa kế đều là hoác hoàn vũ tin tức lặng lẽ tiết lộ cho những cái đó có giã tâm huynh đệ tỷ mỗi biết làm cho bọn họ trước nội đấu một đợt ta lại trở về ngồi thu ngư ông thủ lợi hoác gia ở đại thai biến trước tuy rằng là khai ý ghi dược công ty nhưng quy mô còn không có cơ gia đại đâu nếu không phải mượn dùng hắn mụ mụ cùng ông ngoại thế lực cùng với hắn phía trước nghiên cứu phát minh mấy khoản dược tề sao có thể biến thành đệ nhất khu nhất lưu đại gia tộc hắn lại nói đương nhiên tiền đề là cơ ung cùng tư cần đám người có thể hỗ trợ bảo thủ bí mật thanh dữ cười nói làm cho bọn họ hỗ trợ bảo thủ bí mật không thành vấn đề ngươi muốn tìm có phải hay không năm màu quả hoặc tinh thần mật người đúng vậy các ngươi trước tìm được rồi thanh dữ gật đầu ân tìm được rồi nàng hỏi ngươi là tưởng đoạt lại hoác gia, vẫn là muốn đem này hủy hoại hoác tinh thần không chút do dự nói hủy hoại đi Hoác gia cao tầng sở dĩ cam chịu những cái đó huynh đệ hại chết ta, chứ bỏ không nghĩ làm ta tương lai kế thừa ra chủ chi vị ngoại, còn có một nguyên nhân. Ta một tháng trước trong lúc vô ý phát hiện hoác gia một bí mật phòng thí nghiệm, thế nhưng dùng người sống ở làm thử nghiệm, cho nên đưa ra phản đối. Bọn họ hẳn là sợ ta phản đối không có hiệu quả lúc sau, đem tin tức này nói cho ông ngoại hoặc là tiết lộ đi ra ngoài, cho nên muốn muốn giết người diệt khẩu.